Vương thẩm phía trước cũng nói muốn tới học cùng nhau nhiều biết mấy chữ, nề hà nàng khởi bước vãn việc nhà nông lại nhiều, mỗi khi học cái hai ngày phải xin nghỉ đi làm việc, nhật tử dài quá chính mình cũng cảm thấy cố hết sức, liền dần dần gác lại xuống dưới. May mà nàng cũng không có bởi vậy đối A Phúc học tập có ý kiến gì không, ngược lại là càng thêm duy trì hắn thi đậu công danh. Được rồi, A Phúc cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Cố thanh truy xoa xoa A Phúc đầu, cười ha hả mà dẫn dắt hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài đã vây quanh không ít học sinh, có chút trong đất không đội các gia trưởng cũng ở bên nhau lải nhải, thoạt nhìn lại là so học sinh chính mình còn muốn khẩn trương. Lâm lão tiên sinh thấy cố thanh đuổi theo ra tới tiến lên cười nói, ta liền nói cô nha đầu lười, phi bọn người đến đông đủ mới nguyện ý ra tới. Hắn lời này cố thanh truy liền không cao hứng, nàng giả vờ cả giận nói, ngài lão nhân ra thân thể hảo, ngủ sớm dậy sớm. Chúng ta những người trẻ tuổi này tự nhiên so không được. Lâm lão tiên sinh cười ha ha. Ngón tay điểm cố thanh truy hướng bên cạnh nhân đạo, ngươi nhìn xem nha đầu này, ta bất quá cười nàng một câu nàng liền hồi ta nhiều như vậy câu, cùng lưu ly li kia nha đầu pha trộn ở bên nhau càng thêm mồm mép lợi hại. Phía trước lưu ly li phu nhân ở trong thôn chính là có tiếng mồm mép lợi hại, lâm lão tiên sinh cùng cố thanh truy bọn họ đi được gần không thiếu nghe qua á giận, bởi vậy cũng hiểu được như thế nào khai bọn họ vui đùa. Mấy người như vậy nháo cái cỏ ồn nào mà nói sẽ, là nguyên bản khẩn trương hơi thở tiêu tán không ít. cố thanh truy ngẩng đầu nhìn mắt thái dương nói thời điểm không còn sớm chúng ta xuất phát đi lại không đi sợ là muốn chậm trễ cố thanh truy nhìn về phía lâm nghiên mặc được đến đối phương gật đầu sau mới vô vô lâm lao ra từ bối ngài lão mau trở về nghỉ ngơi đi bất quá mấy ngày liền đã trở lại nơi này khoa cử khảo thí cùng cố thanh truy nguyên bản trong thế giới rất giống nhưng là ở khảo thí thời gian cùng lưu trình thượng có chút bất đồng có thể là quốc gia nhỏ lại hơn nữa sơn thôn bên này nghèo khó duyên cớ Mỗi năm thi đậu khoa cử người đều không nhiều lắm, bởi vậy lưu trình cũng không có như vậy dùm già, khảo thí buổi diễn tinh giản không ít. Bọn học sinh chỉ cần thông qua huyện khảo đạt được viện thí tư cách, lại thông qua viện thí, thi hội liền có thể đạt được thi đình tư cách, chân chính đi lên sĩ Hoạn Tri Lộ. Cố Thanh Truy cũng không có lòng tham đến hy vọng bọn họ mỗi người đều có thể thuận lợi đi lên thi đình, tại đây loại biên thủy chấn nhỏ, chẳng sợ chỉ là thông qua huyện khảo đều có thể ở huyện thành đạt được một phần không tồi chức vụ. Muốn so ngốc tại Sơn Thôn có đường ra nhiều. Như cũng là lâm nghiên mặc mở đường, bởi vì người tương đối nhiều, cố thanh truy cố ý dặn dò ngàn vạn không thể tụt lại phía sau. Cũng may bọn học sinh đều thực nghe lời, cũng thực quý trọng lần này cơ hội, một đám đều thuận thuận lợi lợi mà đi tới huyện thành môn. Thật đúng là rời xa chiến trường. Cố thanh truy xoa xoa trên đầu hãn kinh hỷ phát hiện bên này đã lại vô chiến tranh dấu vết, thủ vệ binh lính đều thiếu rất nhiều. những cái đó thủ vệ còn phải phụ trách bài tra mấy ngày nay tới trong thành khảo thí học sinh bởi vậy tuy rằng nhân số thiếu nhưng cũng không có lơi lỏng nhiều ít như cũ ở cửa bài nổi lên hàng dài sớm thu được tin tức vương lão gia phái người ở trong thành thủ quản gia củng cố thanh truy cũng coi như là thuộc gương mặt vừa thấy nàng liền cao cao dơ lên tay tới tiếp đón trong thành thủ vệ phần lớn đều nhận thức quản gia đối cố thanh truy đoàn người không có nhiều cản liền bỏ vào đi như thế nào là ngươi đã đến rồi Cố Thanh Truy thật vất vả từ trong đám người bài trừ tới, nhìn quản gia cười chào hỏi. Quản gia lao lao chính mình mồ hôi trên trán, có chút ngượng ngùng nói, hồi lâu không thấy cô nương, cô nương phong tư càng sâu di vãng. Hắn hiện tại hồi tưởng chính mình phía trước đối cố Thanh Truy cùng lâm nghiên mặc thái độ, liền hận không thể chịu chính mình hai cái miệng tử. Như thế nào có thể như vậy có mắt không thấy thái sơn, may mắn không đem người đắc tội thấu, hy vọng lần này có thể tại đây hai vị trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. hoàn toàn không có ý thức được quản gia trong lòng loanh quanh lòng vòng, cố thanh tìm lại được tưởng vương láo ra chính mình an bài quản gia lại đây. Cô nương hiện tại muốn đi định tốt khách điếm nghỉ tạm vẫn là. Quản gia đầy mặt tươi cười, nếu không phải cố thanh truy phía sau lâm nghiên mặc lệnh khuôn mặt nhìn qua, hắn thậm chí muốn dán lên đi hỗ trợ lấy hành lý. Cố thanh truy xấu hổ mà cùng hắn kéo ra điểm khoảng cách, quản gia ngươi, ngươi dẫn đường đi, không cần quá để ý ta. Nàng không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được lâm nghiên mặc tấm mắt. Hy vọng quản gia sẽ xem điểm ánh mắt, đừng lại quân lấy nàng. Dọc theo đường đi xem như hữu kinh vô hiểm đến khách điếm, cố thanh truy lúc này mới phát hiện nếu không phải nàng cùng vương lão bản nói được sớm, này một chút sợ là muốn ăn ngủ đầu đường. Dựa vào cái gì không cho chúng ta trụ. ngươi này khai khách điếm có sinh ý đều không làm. Một người thanh ý gì thư sinh đầy mặt tức giận mà một phách cái bàn, thoạt nhìn đều mau cùng trưởng quậy làm khởi ra tới. A Phúc kéo kéo cô thanh truy tay háo hỏi, cô nương. Lời nói còn chưa nói xong, A Phúc tầm mắt đã bị trưởng quay hấp dẫn qua đi. Trưởng quay cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, này cũng không làm chuyện của ta à, ta cũng chỉ là cái buôn bán, ta này gian khách điếm sớm một tháng liền bị người định xong rồi, ngài chính mình tới trưởng, cũng không thể trách chúng ta đi. Hai người tranh chấp không thôi, A Phúc quay đầu tiến đến cô Thanh Truy bên hai, vẫn là cô nương có thấy xa, nếu không chúng ta những người này đều đến ngủ đường cái. cố Thanh Truy cười cười, đi ở đi thông lầu hai thang lầu thượng, Đột nhiên đối A Phúc nói, ngươi cảm thấy, loại tình huống này hẳn là như thế nào? A Phúc bị nàng thình lình xảy ra một câu làm cho có chút vi lăng, vẫn là lâm nghiên mặc trước hết phản ứng lại đây, làm mặt sau bọn học sinh đều tiến lên đây nghe. Toàn bộ lầu 2 đều bị vương láo ra bao xuống dưới, bởi vậy đoàn người tê tệ nhôn nháo mà đứng ở lầu 2 trên hành lang, đảo cũng không có người khác tới hỏi nhiều. Một ít tâm tư sinh động học sinh phản ứng lại đây cố thanh truy đây là ở khảo bọn họ, liền trầm hạ tâm tới tự hỏi. A Phúc cái thứ nhất nói, cô nương hay không muốn nói cho chúng ta gặp chuyện cần không nội không táo, không thể dễ dàng đại động can qua. Phần 56 Cố Thanh Truy cười gật gật đầu sau lại lắc lắc, không đơn thuần chỉ là là cái này phương diện, các người hướng sách luận bên kia ngắm lại. Có người cao cao dơ lên tay tới nói, chẳng lẽ là cô nương tưởng nói loại này xấu hổ quan hệ sao? Bởi vì ngày thường lữ nhân ít cho nên chấn trên khách điếm không nhiều lắm, lại bởi vì mỗi năm khoa cử dũng mãnh vào so nhiều dòng người cho nên cung ứng không tới. Cái này học sinh ngày thường liền yêu thích bạc tài tương quan, nhắc tới này đó cũng ở cố thanh truy dự kiến bên trong. Nàng cười tán dương, ngươi nghĩ đến không tồi, ta xác thật muốn hỏi các ngươi về cái này vấn đề. Cố thanh truy gõ gõ trong tầm tay bệ cửa sổ nói, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới như thế nào giải quyết? Cái này bọn học sinh đều mặt ủ mày hê lên, ngày thường bọn họ sợ nhất khoa đó là xét luận, hiện nay bị cố thanh truy đương trường thể vấn đề, một đám đều sợ biểu hiện không làm cho cố thanh truy bên ngoài chết mặt mũi. Vẫn là a phúc chớp chớp mắt, ta tưởng hẳn là yêu cầu làm chính phủ hỗ trợ tiến hành điều tiết khống chế. Từ chính phủ ra mặt, mỗi năm khoa cử thời điểm dịch ra một bộ phận phòng ốc ra tới thu dụng này đó học sinh. Nghe được hắn trả lời, Cố Thanh Truy cười gật gật đầu, nói được thực hảo, kỳ thật vấn đề này không có tiêu chuẩn đáp án, các ngươi mỗi một cái trong lòng suy nghĩ đều có thể nói ra. Trong lúc nhất thời này, đó bọn học sinh vây quanh Cố Thanh Truy ríu rít mà nói chính mình cái nhìn. Lâm Nghiên mặc đứng ở cửa thang lầu nhìn về phía cười đến ôn nhu cô Thanh Truy, chỉ cảm thấy chính mình đối người này hiểu biết lại nhiều một phần. Hắn từ trước chỉ biết cô Thanh Truy thông tuệ, không nghĩ tới nàng dạy học và giáo dục cũng như vậy thuận buồm xuôi gió. Này đó bọn học sinh hắn đều hiểu biết, bảo thủ tới nói ít nhất hơn phân nửa đều là có thể thượng thi hội trình độ. Kinh thành Lâm Nghiên mặc vớt ve trên tay một quả nhẫn ban chỉ, như suy tư gì. Làm sao vậy? Cố Thanh Truy vô vô Lâm Nghiên mặc bả vai, cười đến đôi mắt con cong. suy nghĩ cái gì lâm nghiên mặc lúc này mới từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại mới vừa rồi thảo luận đã hạ màn cố thanh truy thả bọn họ đi từng người phòng nghỉ ngơi toàn bộ hai tầng hành lang chỉ còn lại có cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc hơn nữa một cái xa xa đứng ở bên trong túi đầu không dám nhìn lại đây còn ra suy nghĩ này đó học sinh khảo thí lâm nghiên mặc đứng thẳng thân thể đôi mắt nửa rũ thoạt nhìn có chút mệt mỏi về trước phòng nghỉ ngơi một chút đi cố thanh truy nhíu mày nhìn hắn Tóm lại ngày sau mới tiến trường thi đâu, hiện tại cấp cũng vô dụng Không nghĩ tới Lâm Nghiên mặc vô thanh vô tức, thế nhưng so nàng còn quan tâm này đó học sinh. Nàng đưa tới quản gia, làm hắn trở về thế chính mình hướng vương lão ra nói lời cảm tạ cũng nói cho đối phương chính mình ngày mai đi tới cửa bái phòng. Quản gia tự nhiên không có dị nghị, vân vân dạ dạ mà cáo tử. Bởi vì phòng ở Lâm Nghiên mặc phía trước, cho nên cố thanh truy cũng hoàn mỹ bỏ lơ ở chính mình vào phòng qua đi Lâm Nghiên mặc phòng trước cửa một đạo chợt lóe mà qua hấp ảnh. Đệ 67 chương kia đạo bóng đen lắc mình tiến vào lâm nghiên mặc phòng sau lập tức quỳ xuống, lộ ra một trường phi thường quen thuộc khuôn mặt. Chủ tử, bọn họ quả nhiên thượng câu. Bệnh kinh phong khỏe môi nhịn không được mà gợi lên, phía dưới đầu đều tảng không được hắn đẩy mặt vui mừng. Bởi vì lâm nghiên mặc bị thương mất trí nhớ, lại bởi vì hắn ngốc tại sơn thôn lâu như vậy không hỏi thế sự, bọn họ những người này chịu tàn hại đã đủ nhiều, là thời điểm tới một hồi phản kích làm những người đó xem bọn hắn cũng không phải dễ trọc. Phía trước sở làm sở hữu chuẩn bị đều chỉ đợi hôm nay. Bệnh Kinh Phong trong đầu đã xuất hiện ra Lâm Nghiên Mặc dẫn dắt bọn họ này đó cũng bộ quét ngang kinh thành thế lực cảnh tượng. Người thay ta đi một chuyến huyện Thái gia phủ đệ. Lâm Nghiên Mặc ở trong phòng đại mã kim đao mà ngồi xuống trà lau bệnh Kinh Phong ngàn dặm xa xôi đưa tới đao, cần phải từ hắn trong miệng cậy ra đổ vật sở tại. Bệnh Kinh Phong nhanh chóng linh mệnh, giống một đạo bóng dáng giống nhau biến mất ở Lâm Nghiên Mặc trong phòng. Bên kia cố thanh truy ở trong phòng đem mang đến đồ vật cẩn thận sửa sang lại một phen, quyết định ngày mai đi tìm vương lão ra khi cùng hắn hảo hảo nói nói. Phong trần mệt mỏi một ngày liền như vậy qua đi. Ngày thứ hai, cố thanh truy riêng để lại lâm nghiên mặc coi chừng này đó vào thành liền mới lạ được đến chỗ lắc lư bọn học sinh, chính mình một người đi vương phủ. Cô nương tới rồi. Quản gia tươi cười đem cố thanh truy đón đi vào chúng ta lão ra vừa nghe nói cô nương hôm nay muốn tới, sớm liền làm chúng ta chuẩn bị tốt, liền chờ ngài rời bước đâu Mấy cái tiểu nha đầu thoạt nhìn là phu nhân bên kia người, thấy quản gia cũng không sợ, như cũ thân mật mà tiến đến cố Thanh Truy bên người tới nói giỡn. Cô nương nhưng tính ra, chúng ta phu nhân mong đã lâu đâu, Phu nhân tự kia về sau a mỗi ngày ăn đến hương ngủ ngon, ít nhiều cô nương một đôi tuệ nhãn, nàng còn nói muốn cẩn thận cảm ơn cô nương đâu. Nhìn qua cao chút thị nữ lôi kéo cô Thanh Truy nói hảo một hồi lời nói, làm quản gia ở một bên cắm không thượng lời nói tới. hắn thần sắc lãnh xuống dưới, mây tía, ngươi có ý tứ gì? Thế nhưng là không màng cố thanh truy cũng ở đây, trực tiếp cùng mây tía đối sắc lên, thu thu trên người của ngươi vị đi, nhân ra cô nương lần này tới là tìm lao ra thương lượng đại sự, các ngươi này đó nhàn thoại việc nhà vẫn là chờ cô nương có rảnh bàn lại đi. Mây tía cũng không cam lòng yếu thế, rốt cuộc là lao ra tưởng nhanh lên nhìn thấy cô nương vẫn là ngài lao nhân ra tưởng nhân cơ hội lấy lòng lấy lòng ngài tự mình trong lòng hiểu rõ, nhà của chúng ta phu nhân riêng tưởng bái tạ cô nương lại như thế nào. Hai người tranh chấp không thôi. Bên thị nữ gã sai vặt nhóm cũng không dám tiến lên khuyên can, thoạt nhìn hai người là oán hận chất chứa đã lâu. Cuối cùng vẫn là cố thanh đuổi theo trước một bước ngừng khắc khẩu. hào hảo, đều đừng xảo. Cố thanh truy một tay một cái kéo ra hai người, mọi người đều ở một cái trong viện, hòa thuận ở chung không tốt sao. Nàng thấy mây tiếng tựa hồ còn khí bất quá, vội nói, ta đi cùng vương lão ra thương nghị xong lúc sau liền tới bái kiến phu nhân tốt không. Quản gia méo miệng, bất quá còn xem như nghe lời mà không hề mở miệng hắn chỉ cần không đổ thêm dầu vào lửa mây tía khí cũng dần dần tiêu tán làm cô nương chê cười thật sự là ta tính tình không tốt nàng hướng tới cô thanh truy hành lễ nếu cô nương đều nói như vậy chúng ta đây phu nhân tự nhiên cũng nên dứt lời nàng liếc liếc mắt một cái quản gia thông thả ung dung đi rồi quản gia mắt trợn trắng quay lại tới đối với cô thanh truy cười nói cô nương đừng cùng này bọn nô tài so đo mới vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách cười như không cười mà nhìn mắt con eo dẫn đường quản gia cố thanh truy ý có điều chỉ quản gia tựa hồ cùng phu nhân quan hệ giống nhau toàn bộ trong phủ ai không biết cố thanh truy hiện tại là vương láo gia trước người đại hồng nhân lại là đối tượng hợp tác hiện giờ nàng hỏi cái này vẫn cảm vấn đề cho dù là quản gia đều không khỏi ra thân mồ hôi mỏng đây là nói nói chi vậy hắn cười gượng hai tiếng cố ý tách ra đề tài cô nương lần này tới là tìm lão gia thương lượng cái gì Liên biết này lão bánh quẩy sẽ không dễ dàng lưu lại đầu để câu chuyện cố thanh truy khé cười một tiếng Tóm lại đều là những cái đó tử sự, chờ đoạn thời gian ngươi sẽ tự biết được. Nàng đi theo quản gia đi vào chính sảnh, liền thấy Vương lão gia cầm cùng gậy gộc không biết suy nghĩ cái gì, nhìn cây cột phát ốc. Vương lão gia An. Cố Thanh Truy hơi hơi ổn gối Vân An, cười nói, còn không có cảm tạ ngài giúp đại ân. Tay run lên thiếu chút nữa đem gậy gộc ném văng ra Vương lão gia bị Cố Thanh Truy những lời này cả kinh không nhẹ, nhìn thấy người đến là nàng sau mới vô vô ngực. Người đã đến rồi. Hắn đem gậy gộc hảo hảo đặt lên bàn. mời cố thanh truy ngồi xuống ngươi nói đến tìm ta thương nghị sự tình, là cái gì quản gia ân cần mà vì bọn họ thượng trà, kỳ thật dựng lên lô thai nghe hai người đối thoại cố thanh truy xem xét liếc mắt một cái vương láo ra sắc mặt có chút cẩn thận mà mở miệng ta xem gần nhất chiến cuộc tương đối ổn định bên này cũng đã thoát ly hai nước chiến trường vương Lão ra gật gật đầu cũng không phải là ngươi xem ta này gậy gộc chính là mấy ngày này thương đội đi đại mạc cấp mang về tới kia gậy gộc toàn thân mạ vàng được không ít đá quý nhìn qua lộng lây phi thường cho dù là cố thanh truy loại này đối châu đó không có gì nghiên cứu người cũng có thể nhìn ra giá trị xa xỉ nếu là mấy tháng trước nhưng mang không trở về này bà bối vương lão gia đắc ý mà hướng tới cố thanh truy nói may mắn bọn họ không tính toán ở chỗ này đánh mới làm ta thương đội an ổn mà qua lại nói tới đây vương lão gia lại cũng đối cố thanh truy có chút cảm kích cũng là ít nhiều người kia khẩn cấp than đá giải ta tài chính vấn đề bằng không này phê hóa sợ là cũng khó mang về tới cố thanh truy cười ha hả vẫn là lão gia kinh thương có nói ta bất quá là làm một ít mua bán thôi thừa dịp vương lão gia tựa hồ tâm tình thực hảo cố thanh truy nói không biết vương lão gia hay không có hứng thú cùng ta cùng xây lên nghỉ phép sơn trang vương lão gia như suy tư gì hắn kinh thương nhiều năm cũng không phải chưa hiểu việc đời nhà giàu mới nổi hoàng thất hậu duệ quý tộc mỗi năm mùa hè thích đi tránh nóng sơn trang du ngoạn này cũng không phải cái gì bí mật dân gian noi theo vì thế rất nhiều phú thương cũng vui ra tiền kiến vài tòa Sơn Trang tới chơi chơi. Chỉ là nghe cố Thanh Truy ý tứ này, xác thật muốn xây lên đại hình chơi trò chơi Sơn Trang. Hắn đem băn khoăn cùng cố Thanh Truy nói, chậm gì gì uống lên chén trà nhỏ, cô nương nhưng thật ra kỳ tư diệu tưởng, chỉ là này nghỉ phép Sơn Trang từ đâu mà nói lên đâu. Thấy đối phương tới hứng thú, cố Thanh Truy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình thiết tưởng tất cả đều cùng vương láo bản nói ra. Bất quá nàng để lại cái tâm nhãn. riêng không đem sở hữu kinh doanh hình thức đều toàn bộ thắt ra, mà là cường điệu chỉ ra trước mắt mới thôi cái này phương diện thị trường chỗ trống. Như thế nào? Cố thanh truy buông trung trà, ta tín nhiệm vương Lão bản, cho nên ngài là ta cái thứ nhất tiến đến nói cho đối tượng hợp tác. Nếu như ngài không có hứng thú, ta đây cũng có thể đi tìm lưu ly cùng lý lao bản thương nghị. Nghe nàng nói nhiều như vậy, muốn nói không có một chút tâm động đó là không có khả năng. Vương Lão ra trong mắt xoay chuyển, lại ở tự hỏi một khắc kiện vấn đề. Nay khi không thể so ngày xưa, hắn mỏ than mới vừa gặp bị thương nặng, một chốc một lát tài chính lưu động không chu toàn, xác thật đến cẩn thận một ít. Nếu đổi lại tuổi trẻ thời điểm, hắn tất nhiên có can đảm tới củng cố thanh truy liên thủ sấm thượng một sấm, nếu là thành công cũng coi như là mở ra phương diện này thị trường đệ nhất nhân. ngươi nói này đó ta cũng không phải không hiểu. Vương lão ra có chút do dự mà mở miệng, chỉ là như thế nào có thể bảo đảm những cái đó quan to các quý tộc an nguyên này một bộ. Hắn băn khoăn muốn so cố thanh truy càng nhiều, bọn họ phóng nhà mình kiến tốt sơn trang không được, chạy tới bên này thủy trấn nhỏ đồ cái gì đâu. Hắn nói cũng không phải không có lý, chỉ là cố thanh truy sớm liền nghị kỹ rồi đối sách. Trên tay nàng trái cây, lương thực, bao gồm trong thôn có thể dùng để hấp dẫn có du khách các hạng phong tục, đều có thể tăng thêm lợi dụng biến thành sơn thôn danh tiếp. Ngài cảm thấy như vậy như thế nào? Làm hợp tác phương, ngài có thể trước tới sơn thôn thể nghiệm loại này mới là nghỉ phép hình thức. lại suy xét muốn hay không nhập bọn như thế nào cố thanh truy gợi lên khỏe môi cấp đủ vương lão bản tự hỏi không gian quả nhiên không bao lâu vương lão bản liền đánh nhịp nói liền ấn ngươi nói làm đi vừa vận thương đội đã trở lại ta không có việc gì các ngươi khởi hành sẽ hồi thôn thời điểm ta đi theo cùng nhau nay liền không thể tốt hơn cố thanh truy cười đứng lên hướng vương lão ra hành lễ vậy cầu chúc chúng ta lần thứ hai hợp tác vui sướng vương lão ra ha ha cười cũng đáp lễ qua đi hai người nói lâu như vậy bất chi bất giác đã tới rồi cơm chưa thời gian nghĩ đến chấn trên đầu bếp nấu ăn phương thức cố thanh truy không khỏi có chút mặt hắc cũng may vương lão bản hào sảng bàn tay vung lên lưu nàng xuống dưới dùng nữa vừa vặn cũng làm quản gia đem tiểu nhị mang đến làm cố thanh truy an chút tâm lúc trước lâm nghiên mặc hắn đem tiểu nhị cứu trở về tới lúc sau vẫn luôn đặt ở ta này dưỡng thương hiện giờ cũng đã sớm rất tốt chỉ là ta nghĩ ngươi kia cửa hàng rốt cuộc bại lộ liền cũng không làm hắn trở về như cũ ở ta này ở Vương lão gia lãnh cô thanh truy nhập tòa, cười giải thích một phen. Vừa vận tiểu nhị cũng tới, nhìn thấy cô Thanh Truy đó là một trận dập đầu, hốc mắt rưng dừng, không nghĩ tới ta còn có tái kiến cô nương một ngày, nhìn thấy cô nương mạnh khỏe ta liền an tâm rồi. Cố Thanh Truy vội kéo hắn lên, ngươi làm gì vậy, nói đến cùng vẫn là ta liên lụy ngươi, mau đứng lên. Không nghĩ tới tiểu nhị có thể có như vậy trung tâm, Cố Thanh Truy trong lúc nhất thời đối hắn tràn ngập áy náy. Vương lão gia trong phủ đầu bếp như cũ ổn định phát huy. tuy rằng không có cố thanh truy dùng xào ăn ngon nhưng cũng xem như khó được bình thường trình độ thức ăn nhìn đến này cái bàn đồ ăn nàng càng thêm đối sơn thôn kế hoạch gia tăng tin tưởng lên hiện tại trong thôn từng nhà đều dùng tới nồi sắt học xong xào rau hơn nữa sơn thôn thiên nhiên non xanh nước biếc, nông gia nhạc bầu không khí một chút khởi liền đi lên ăn uống no đủ sau cố thanh truy tiến đến cùng phu nhân hàn huyên sẽ phát giác đối phương tựa hồ có chút thất thần phu nhân đây là làm sao vậy cố thanh truy nhìn nàng khỏe mắt lệ quang có chút không đành lòng. Phu nhân nâng lên tay xoa xoa khỏe mắt, Nga, không có việc gì. Chỉ là ta nhà mẹ đẻ kia ham chơi tiểu cháu trai mệnh không tốt, mấy ngày trước đây đi, trước mắt nhớ tới liền thương tâm. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì dường như, liền lễ nghi đều không rảnh lo công hạ thân tử bắt lấy cô thanh truy tay, cô nương, ta biết ngươi vậy chân dung xuất thần nhập hóa, ta muốn hỏi một chút, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta kia cháu trai cũng hỏa một bước. Ta đưa cho ca ca tẩu tử, cũng làm cho bọn họ có chút nhớ. Phần 57. Này cũng không phải cái gì việc khó, Cố Thanh Truy nhìn mắt ngoài cửa sổ sát trời, nhẹ nhàng đồng ý. Đệ 68 chương Thấy cố Thanh Truy như thế phối hợp, phu nhân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng thân ở nội viện, nhưng cũng có thể từ vương láo ra thái độ cùng khẩu phong chúng phát giác cố Thanh Truy hiện tại địa vị xưa đâu bằng nay. Chính là này đơn giản một chương hoạ, nàng còn sợ cố Thanh Truy không vui hỗ trợ đâu. Sân bên ngoài đột nhiên vang lên một trận âm ý, cố Thanh Truy nghiêng thai nghe được cái gì bức họa tìm người nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía phu nhân phu nhân cười khổ một tiếng là mây tía đi tướng môn cấp đóng lại bất quá là lão gia tân thu tiểu thiết thôi nhưng thật ra không có kia nhu di nương kiêu ngạo ương ngạnh chỉ là ngoài miệng luôn có chút đảo tam bất chứ lưỡng cô nương nghe một chút liền thôi phu nhân phân phó bọn thị nữ đem bức họa đồ vật tìm tới ân cần mà nhìn cố thanh truy cố thanh truy nhất chịu không nổi người khác dùng loại này ánh mắt nhìn nàng thủ hạ bức họa bút đều có chút cứng đờ Phu nhân ngài trước nói nói quý chất diện mạo đi. Cố Thanh Truy đem giấy vẽ tử thị nữ trong tay tiếp nhận đến chính mình phô hảo, đối với còn ở xin lỗi phu nhân nói. Nguyên bản lo lắng Cố Thanh Truy nghe xong bên ngoài những cái đó sốt ruột lời nói sẽ không vui hỗ trợ, không nghĩ tới nàng lại là như vậy chấn định. Phu nhân không khỏi có chút cảm khái. Xem ra người này cùng người quả nhiên vẫn là bất đồng. Ta kia cháu trai còn nhỏ, trên mặt có chút thịt đô đô, nhìn liền cảm thấy là phú quý nhân ra hoa. Phu nhân trên mặt không cấm dâng lên hoài niệm thần sắc, hắn đôi mắt đại đại, lông mi so với ta gặp qua rất nhiều cô nương còn muốn trưởng, miệng nhưng thật ra không lớn, xem như bình thường bộ dáng đi. Nói nói, phu nhân liền không khỏi có chút cảm khái, trong ánh mắt lệ quang lại hiện lên lên. Cố thanh truy vội rút ra tay đệ trương khăn qua đi. Phu nhân nếu là thương tâm, liền đi một bên ngồi chậm rãi đi, ta bên này có thể họa ra tới. Nàng an ủi hai câu, trên tay còn ở khởi hình. Phu nhân gật gật đầu. để lại mây tia ở một bên miêu tả vị kia thiếu ra tướng mạo, chính mình đi trong phòng lại thấp giọng khóc một hồi, thật vất vả mới ngừng nước nở. Xem ra này phu nhân cùng nàng cháu trai cảm tình thật sự là không tồi. Cố Thanh Truy hỏa hỏa, đột nhiên bị bên ngoài đồ sứ quăng ngã, toái thanh âm cả kinh trên tay run lên, thiếu chút nữa hủy hoại này bức họa đến một nửa bức họa. xa xa liền có thể nghe thấy phu nhân ở kia chỗ hỏi chuyện thanh âm, cố Thanh Truy yên lòng tiếp tục họa. nhưng thật ra mây tía khí bất quá, lẩm bẩm. Chuẩn lại là cái kia mới tới di nương ở xảo, cách cái mấy ngày liền phải tới như vậy một hồi, ta nói muốn phu nhân đem nàng đuổi ra đi phu nhân càng không, cũng không biết vì cái gì. Cố Thanh Truy cười khẽ, nhà ngươi phu nhân như thế nào làm đều có nàng đạo lý, các ngươi nghe lệnh hành sự liền thôi, quản này đó tâm đâu. Giấy vẽ thượng một chương sinh động như thật thiếu niên chân dung cơ hồ đã sắp hoàn thành, Cố Thanh Truy xoa xoa có chút chua xót thủ đoạn, quả nhiên vẫn là dùng không qua quán. Nàng câu này nói thật sự nhẹ. ngay cả đứng ở bên cạnh mây tía cũng chưa nghe rõ. Bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, thanh âm cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới, phu nhân có chút mệt mỏi mà đi tới, nhìn đến trên bàn giấy vẽ trên mặt vui vẻ, cô nương đây là vẽ xong rồi. Cố thanh truy cười lắc đầu, còn kém vài nét bút, phu nhân nhìn còn giống. Phu nhân nhìn tấm tắc bảo lạ, sớm biết rằng cô nương họa công ưu tú, không nghĩ lại là như thế thần kỳ, ta nhìn này bức họa, giống như là ta kia chất nhi thật sự đứng ở trước mặt giống nhau. Cố Thanh Truy sợ nàng nói đến thương tâm chỗ lại muốn rơi lệ, vợ nói, phu nhân thích là tốt nhất, ta còn có vài nét bút, họa xong liền có thể tặng cho phu nhân. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vừa rồi nói là muốn giao từ phu nhân ca ca tẩu tử liêu lấy an ủi, ta coi phu nhân cùng chất nhi quan hệ hẳn là cực hảo, không bằng ta lại họa một bức để lại cho phu nhân đi. Nguyên bản chính là như vậy tính toán, chỉ là lo lắng cố Thanh Truy không vui như vậy làm. Hiện giờ từ nàng chủ động nhắc tới, phu nhân tự nhiên là vui sướng quá đỗi. liên tục xưng là cô nương thật là thiện tâm phu nhân cảm khái một câu như thế liền chỉ có thể cảm ơn cô nương cố thanh truy cũng hy vọng nhìn nàng đừng như vậy bi thường trên tay bức họa động tác đều càng thêm nhanh chóng lên lại nói tiếp cùng cô nương cũng coi như là hồi lâu không thấy không biết cô nương còn có nhớ hay không lần trước gặp nhau trường hợp nhìn cố thanh truy bức họa phu nhân đột nhiên tới như vậy một câu cùng với ngoài cửa sổ gió thổi qua ngọn cây hào hào thanh cùng ngòi bút rừng ở giấy trên mặt sàn sạt thanh âm cố thanh truy thần sắc vừa động nàng liên biết phu nhân lần này tìm nàng tiến đến sẽ không chỉ là vì bức họa đơn giản như vậy phải biết rằng lúc trước nhu di nương đó là vị này phu nhân chính mình tìm tới môn tới làm cố thanh truy hỗ trợ lần này lại cố ý năm lần bảy lượt ở trước mặt nhắc tới mới tới vị này di nương cố thanh truy nghĩ như thế nào đều không cảm thấy vị này chính là cái nén giận chủ húng chi vị này di nương cũng xác thật làm được quá mức dám ở chủ mẫu trong viện cái cỏ ầm ĩ Ngay cả cố thanh truy cái này người ngoài đều xem bất quá mắt. Tự nhiên là nhớ rõ. Nàng rơi xuống cuối cùng một bút, đem giấy vẽ đưa cho Mây tía, phu nhân nhìn xem đi, nếu có không hài lòng chỉ lo nói cho ta, ta hảo sửa sửa. Cố thanh truy không có tiếp nhận phu nhân nói cha, rốt cuộc nàng không quá tưởng nhúng tay loại này nội trạch sự vật. Lần trước cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, bắt được nhu di nương cũng nhân tiện phát hiện mặt nạ cái này dễ dàng cho người ta lưu lại bóng ma tâm lý đồ vật. Lần này hai người chi gian mâu thuẫn nhưng ngàn vạn đường lại liên lụy đến cái gì bí mật, kia nàng cái này nhiều lần nhúng tay nội vụ người ngoài nhưng đừng bị vương láo ra ghi hận đã chết. Nghe ra nàng ý tứ là không vui hỗ trợ, phu nhân cũng là cái nghe tuyển ca mà biết nha ý người, bởi vậy theo cố Thanh Truy nói cười gật gật đầu, cô nương họa ta là yên tâm. Lại không đề cập tới mới vừa rồi sự tình. Cố Thanh Truy dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn phu nhân không phải cái truy nguyên người. bằng không cố thanh truy loại tính cách này thật đúng là không hảo cự tuyệt thông thông thuận thuận mà vẽ xong rồi họa cố thanh truy đưa cho phu nhân sau lửa thiêu ngông giống nhau cáo lui chạy lấy người một chút không ở lâu phu nhân này họa sư là có ý tứ gì mây tía cao mày nhìn về phía cố thanh truy rời đi phương hướng nàng không muốn hỗ trợ ở nàng xem ra nay bất quá là cố thanh truy chuyện nhỏ không tốn sức gì chỉ cần cố thanh truy ở vương lão ra trước mặt nói thượng vài câu y lỉa vương lão ra tính cách sẽ không, không nghe Này cũng coi như bán phu nhân mặt mũi Phu nhân quý trọng mà đem họa thu hảo Nghe vậy nói Nhân ra vì cái gì muốn giúp ta Mây tía nghẹn lời Này Đem giấy vẽ đưa cho phía sau thị nữ làm nàng tìm người phiếu hảo Phu nhân nhìn thoáng qua tức giận bất bình mây tía Nhân ra giúp ngươi là tình cảm không giúp là buồn phận Thật sự không cần yêu cầu quá nhiều Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nhìn di nương sân phương hướng Nhà ngươi phu nhân lại không phải cái gì chỉ có thể dựa vào người khác thố ti hoa Nàng cười lạnh một tiếng nhịn nhiều ngày như vậy ta cũng coi như là chịu đủ rồi cố thanh truy lánh tiểu nhị rời đi vương phủ dọc theo đường đi nghe hắn nói thật nhiều thú sự nghe được tiểu nhị nói trong vương phủ các di nương tranh giành tình cảm nháo ra tới chê cười cố thanh truy nhịn không được ở trên phố bật cười các nàng thật có thể làm ra hướng đối phương trong phòng ném tổ ong vỏ vẽ sự tới a cố thanh truy đôi mắt cong cong cũng thật hành vương láo ra cũng không quản lời này nói ra lúc sau cố thanh truy liền có thể đoán được tiểu nhị trả lời Vương Lão gia nhất quán là cái ở bằng hữu người ngoài trước mặt hảo hảo tiên sinh, ở chính mình trong nhà là cái nghe lời nói của một phía vô lương trượng phu. Loại tình huống này minh bậy là sẽ thiên vị chính mình thích cái kia, còn có cái gì nhưng hỏi. Quả nhiên, tiểu nhị nói, vương Lão gia mới mặc kệ này đó đâu, bạc giác đi thỉnh đại phu, có thể chị hảo liền lưu trữ, chị không hết liền bao mấy chắp ngân lượng đưa đến thôn trang đi. Nguyên bản ý cười dần dần biến mất, cố thanh truy thở dài, các nàng nói đến cùng cũng là người đáng thương. Liền tính vương lão ra cho bạc, đưa đến thôn trang bên trong cũng bất quá là nhiều hai hai ngày thôi. Là một cái hiện đại người, nàng đồng tình này đó cổ đại thân bất do kỷ nữ tính. Tiểu nhị nhìn ra cố thanh truy cảm xúc không đúng, theo nói, cũng là, ta xem những cái đó các di nương cũng đều không phải là thật sự thích vương lão ra, đều bất quá là không có lựa chọn nào khác. Vương lão gia trong phủ cơ thiếp nhóm phần lớn là bị hưu thương hoặc là có cầu với hắn phía dưới thương đội hiến lại đây, liền tính không ở vương phủ thượng cũng sẽ ở lý phủ. Tiền phủ từ từ trong phủ, từ lúc bắt đầu liền không phải đơn thuần một câu tự lực cánh sinh có thể làm được. Cảm khái nhiều như vậy, Cố Thanh Truy chỉ cảm thấy chính mình phi thường to nhỏ. Một phương diện đối loại này hiện thực cảm thấy bất mãn, về phương diện khác lại bởi vì chỉ là một người bình thường mà bất lực. Cô nương đừng nghĩ, ưu tư quá lo thương thân. Tiểu Nhị thấy Cố Thanh Truy thần sắc càng thêm không đúng, có chút khẩn trương, chúng ta đều chỉ là người thường mà thôi, ngươi làm đã đủ hảo. Ở Vương lão gia trong phủ nhiều ngày như vậy, Hắn nhiều ít cũng nghe Vương lão ra nói qua Cố Thanh Truy trải qua, đối hắn cái này nỗ lực xây dựng sơn thôn lão bản tràn ngập kính nghệ. Ngài hiện tại là hồi khách điểm vẫn là. Hắn cùng Cố Thanh Truy ở trên phố đi tới, hai bên người bán rong kia đều có tiến đến khảo thí thư sinh ở chọn lựa đồ vật, nhưng thật ra so với phía trước náo nhiệt rất nhiều. Cố Thanh Truy mặt mày giãn ra, nhìn một chỗ xinh đẹp lửa đỏ tán cây nói, "Trở về đi, nhìn xem những cái đó bọn học sinh có hay không nghe lời." Nàng riêng công đạo mấy ngày nay cẩn thận hành sự, bên ngoài thu liễm chút không cần cùng người khác khởi xung đột, không biết học sinh chung kia mấy cái tính tình táo bạo chút có hay không nghe đi vào. Đi tới đi tới, đột nhiên thấy phía trước vây quanh một đám người, thoạt nhìn như là ra chuyện gì. Cố thanh truy cùng tiểu nhị liếc nhau, cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta đi xem đi. Nàng ngẩng cổ nhón chân vẫn là nhìn không tới tình huống, có chút lo lắng. Tiểu nhị tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, nghe lời ở phía trước hỗ trợ chen vào đi. Cô Thanh Truy đi vào liền mở to hai mắt nhìn, A Phúc. Các ngươi như thế nào tại đây? Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này nhìn thấy cư nhiên là nhất quán nhất nghe lời A Phúc. Bị điểm danh A Phúc lập tức cứng còng thân thể, chậm rãi xoay người hướng tới cô Thanh Truy thật sâu túi đầu, cô nương. Nằm trên mặt đất nam nhân nhìn mắt nháy mắt héo A Phúc lại nhìn mắt tới rồi cố Thanh Truy, che lại chính mình cánh tay nói, ngươi là này đám người cái gì? cố Thanh Truy cao mày nhìn mắt túi đầu ba bốn học sinh. Đưa bọn họ kéo đến chính mình phía sau mới nói, ta là bọn họ phu tử, đây là có chuyện gì? Người nọ vừa nghe cố Thanh Truy nói như vậy, lập tức có tinh thần, ngươi là phu tử. Tiếng hảo, ngươi bọn học sinh không phân xanh đỏ đèn trắng đem ta đánh, ngươi liền nói làm thế nào chứ? Hắn nằm trên mặt đất như thế nào đều không muốn đứng lên, gấp đến độ A phúc đối với cô Thanh Truy vội giải thích, cô nương thật không phải chúng ta cố ý đánh người, chính là người này bên đường cường đoạt dân nữ, chúng ta khí bất quá mới. Cố Thanh Truy vô vô hàn tay, ta tự nhiên là tin các ngươi. Đệ 69 chương Chính mình giáo học sinh chính mình rõ ràng, hơn nữa A Phúc luôn luôn liền không phải gây chuyện thị phi người. Cố Thanh Truy tự nhiên là càng thiên hướng tin tưởng bọn họ. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải ăn chay, nghe A Phúc bọn họ như vậy vừa nói vội nói. Các ngươi này đó người bên ngoài nhưng đừng ỉ vào người nhiều máu miệng phun người. Ta nơi nào cường đoạt dân nữ. kia tiểu nương tử chính là ta mua tới thị thiếp. Hắn nói nói. Thế nhưng liền thương cũng không trang, đứng lên giữ chặt một bên không được nước nở tiểu nương tử, ngươi nói, có phải hay không bán cho ta. Kia tiểu nương tử mi thanh mục tú, cho dù hiện tại vải thô áo tang, trên mặt cũng mang theo cho buổi nhìn cũng thập phần động lòng người, nếu là hảo hảo trang điểm một phen khẳng định cũng là cái mỹ nhân. Càng miễn bản như vậy hoa lê dính hạt mưa mà khóc lóc, càng là làm không ít người đều nổi lên thương hại chi tâm. Trung quanh có người xem bất quá đi, ở trong đám người hô một tiếng, cô nương đừng nghe hắn rào biện. người này cũng là kẻ tái phạm ngươi nhìn hắn liền cho một lượng bạc tử đương tống cổ ăn mày đâu Con mua tới ta xem là cường đoạt đi người này rõ ràng là trong thành hộ gia đình đối nam nhân phẩm hạnh phi thường hiểu biết một phen nói đến nam nhân mặt đỏ thai hồng nhắm thẳng trong đám người xem thề muốn tìm ra người nói chuyện là ai cố thanh truy nghe xong người khác cũng như vậy hát đệm càng thêm xác định người này liền giống như a phúc nói giống nhau xác thật là bên đường cường đoạt dân nữ bị đụng phải sau thẹn quá thành giận muốn ngoa thượng một bút ngươi nói là ta này đó bọn học sinh đánh ngươi vậy ngươi nhưng có chứng cứ cố thanh truy bế lên cánh tay hừ lạnh một tiếng một chân trực tiếp dẫm lên một bên thạch đôn chút nào không giảm khí thế nếu là ngươi không có nhân chứng ta đây cũng có thể miễn cưỡng ra cái tiền giúp ngươi đi đại phu kia nghiệm nghiệm thương nếu không phải thời cơ không đúng cố thanh truy phía sau này đàn học sinh đều muốn vì cố thanh truy vỗ tay cố lên bọn họ nhất quán chỉ cảm thấy cố thanh truy có bản lĩnh có năng lực trong óc trang tri thức cũng nhiều Luôn có chút mới lạ đồ vật có thể làm ra tới. Nhưng ở tính cách phương diện, kỳ thật không ít gương thân đều nói qua, cố thanh truy lòng mềm yếu, không giống như là có thể hữu hiệu ngự hạ chủ tử. Không nghĩ tới lần này, vì bọn họ này đó học sinh, cố thanh truy thế nhưng cũng có thể như thế khí phách bao che cho con. nháy mắt khiến cho bọn họ có tràn đầy cảm giác an toàn. Phần 58 ỉ vào hiện tại có gia trưởng chống lưng, bọn học sinh ngươi một lời ta một ngữ mà lại nói tiếp, đem chỉnh chuyện không sai biệt lắm tự thuật một bên. Nguyên lai vị này nam tử sắc thật kiêu ngạo, A Phúc bọn họ bất quá là cảm thấy khách điếm phiền muộn, vì thế ước hẹn ra tới đi dạo phố xá, không nghĩ tới cùng hắn đụng phải vừa vạn. Người này càng muốn ồn ào A Phúc đem hắn bả táo làm dơ, A Phúc vô pháp, bởi vì cố thanh truy phía trước công đạo qua sự tình, bọn họ liền nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, xin lỗi qua đi còn hứa hẹn có thể hỗ trợ đem kia căn bản không có nhiễm bụi bằng quần áo rửa sạch sẽ. Có lẽ là một quyền đánh tới bông thượng cảm giác không tốt lắm Người này cũng chỉ là ghét bỏ mà nói không cần liền tránh ra. Không nghĩ tới lại lần nữa tương nộ cư nhiên là ở phố xá, còn vừa vặn làm a phúc bọn họ gặp phải người này trực tiếp đem bạc ném tới nhân ra cô nương trên mặt, trong tay lôi lôi kéo kéo mà muốn đem người mang về. Lúc này, mấy cái tuổi trẻ khí thịnh bao đầu tiểu tử nhưng đều nhịn không được. Một cái hai cái xông lên suy nghĩ muốn đem hai người kéo ra, kia cô nương lại khóc đến đáng thương. Mấy người trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có tỉ tỉ muội muội, một liên tưởng tự thân càng thêm thượng hỏa. vì thế liền như vậy xào lên người nọ hẳn là ở trong nhà sống trong nhung lụa quán không biết như thế nào hôm nay ra cửa không mang tôi tớ một người thấy a phúc bọn họ một đám người có chút nút nhát liền thừa dịp xô đẩy động tác lập tức nằm trên mặt đất muốn ý đồ ngoa thượng người đi đem kia cô nương kéo qua tới cố thanh truy để cái ánh mắt cấp tiểu nhị xoay người đối với bọn học sinh tức giận nói trở về lại thu thập các ngươi nhìn cảnh giác nhìn chằm chằm bên này nam nhân cố thanh truy liền không dễ nói chuyện như vậy cô nương lại đây Nói cho ta nghe một chút đi là hắn nói như vậy sao? Cố thanh truy vây vây tay, nhìn thật vất vả ngừng khóc thút thít tiểu nương tử. Ngươi nói ra, chúng ta cùng nhau vì ngươi chủ trì công đạo. Nàng cố ý đem xem náo nhiệt mọi người đều nói tiếng vào, chọc đến một vòng vây xem người ngượng ngùng âm thanh động đất việc nói. Đúng vậy cô nương, ngươi cứ yên tâm lớn mật nói. Không có việc gì. Tiểu nhị cẩn thận nhìn mắt người nọ, cao mày. Hắn như thế nào cảm thấy người này lớn lên có chút quen mắt? Ở trong đầu suy nghĩ sẽ... Tiểu nhị bừng tỉnh đại ngộ tiến đến cố thanh truy bên thay nói, hắn là huyện Thái Gia nhị cứu gia đích thứ tử, ở trong thành hoành hành ngang ngược quán. Muốn nói tiểu nhị là như thế nào nhận thức vị này, còn muốn từ vương lão ra kia nói lên. Vị này trần thiếu ra trong nhà nạp hơn 10 vị cơ thiếp, ngày thường lại tham tài háo sắc, không thiếu được chọc phải mấy cái không thể chọc. Mấy ngày trước đây, vương lão ra trong phủ một vị rất là được sủng ái di nương thảo thưởng ra tới đi rước đèn sẽ, không biết như thế nào bị hắn liếc mắt một cái coi trọng, chính là muốn cướp lại đây. kia di nương cũng không phải cái gì dễ chọc quay đầu liền đi vương lão gia kia thêm mắm thêm muối nói một hồi thẳng làm vương lão gia kia trận xem vị này trần thiếu ra cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt liên quan thương đội cũng cùng trần gia không đối phó lên trần lão gia như thế nào cũng không thể tưởng được nhà mình nhi tử cư nhiên chọc phải vương lão gia này tôn đại phật biết đến trước tiên liền đẻ nặng hắn đi vương lão gia trong phủ cáo tội còn lôi kéo huyện thái gia tên tuổi đi hảo một đốn nói mềm lời nói lúc này mới làm vương lão gia ngôi giận Chỉ là không nghĩ tới này Trần Thiếu Gia Kinh như vậy vừa ra còn không thu liễm, không quá mấy ngày lại gặp phải này một sạc sự. Thế nhưng còn có này đó sâu xa. Cố Thanh Truy có chút kinh ngạc, ngàn tính vạn tính vẫn là không tính đến cùng huyện Thái Gia còn sẽ liên lụy đến cùng nhau. Cố Thanh Truy nhíu lại mi nghĩ nghĩ, vẫn là không tính toán tức sự là người. Này đó bọn học sinh giữa có không ít đều là nàng Cố Thanh Truy gửi hy vọng với vào triều làng quan, nếu là ở bọn họ trong lòng để lại bằng vào quyền thế liền có thể tùy ý làm bậy hạt giống. kia về sau lộ sẽ không dễ chạy người nói không ra lời cố thanh truy hừ nhẹ một tiếng làm tiểu nhị đi đem người nọ kéo lên có lá gan cường đoạt dân nữ lại không có can đảm cùng chúng ta đối chất kia cô nương cũng chịu chịu thắp thắp mà đem sự tình ngọn nguồn kể ra rõ ràng càng thêm làm vây xem người đối người này khinh thường người nọ nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia một bàn tay run rẩy mà chỉ vào cố thanh truy ngoài mạnh trong yếu nói ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện ngươi có biết hay không ta là ai Nay trong thành còn có ai không quen biết ngài a có tiếng ăn chơi chắc táng. Tiểu nhị tiến lên một bước ngăn trở hắn chỉ hướng cô thanh truy tay, khinh thường mà mở miệng, ngài vẫn là nghỉ ngơi điểm, miễn cho lại nằm ngã xuống đất thượng khóc lóc kể lể người khác khi dễ ngài. Mặc cho ai bị tiểu nhị này một phen lời nói một kích cũng khó có thể tâm bình khí hòa, huống chi trần thiếu ra là cái hàng thật giá thật ăn chơi chắc táng bao cỏ. Hắn tức khắc lửa thiêu nông giống nhau nhảy dựng lên liền phải tấu đi lên, bị tiểu nhị một phen ngăn lại Đang lúc hai bên nhân mã tranh luận không thôi thời điểm, Trần Phủ mấy cái gã sai vật mới khoan thai tới muộn. Trần Thiếu Gia nhìn thấy bọn họ tựa như gặp được cứu tinh, trực tiếp hét lên, các ngươi tới vừa vặn, mau giúp bổn Thiếu Gia đem này mấy cái tiện dân hết thể bắt lấy. Lại không nghĩ rằng kia mấy cái gã sai vật đầy mặt khẩn trương mà cong lưng, tựa hồ là đang chờ mặt sau người lại đây. Quả nhiên, không quá một hồi, Trần Lao Gia liền vững vàng khuôn mặt đi vào tới, để nhất hạ chính là hung hăng chịu Trần Thiếu Gia một cái tác. Nghịch tử! Ta mấy ngày trước đây công đạo đồ vật đều nghe vào cẩu bụng không thành. Trần Lao gia này một cái tắt có thể di động chân khí, Trần Thiếu gia trên mặt tức thì xuất hiện một cái bàn tay ấn. Trần Thiếu gia khó có thể tin mà che lại chính mình mặt thét trói thai, phụ thân, ngươi vì này mấy cái tiện dân đánh ta. Trần Lao gia nghiến răng nghiến lợi nói, cơm miệng. Không cần cẩn thận nghe đều có thể biết chung quanh người ở nghe được Trần Thiếu gia những lời này sau khe khẽ nói nhỏ. Tuy nói Trần Phủ phong bình nhất quán không tốt, nhưng cũng sẽ không như thế kiêu ngạo mà đem những lời này phóng tới bên ngoài thượng. Hiện giờ nhiều năm tích góp lương duyên sợ là cũng muốn bị Trần Thiếu Gia hôm nay này vừa ra nháo đến tan hết. Trần Lão Gia nhắm mắt lại, có chút nản lòng thoái trí, là ta cùng phu nhân đem người triều hư. hắn bản lĩnh khác không có, nhưng có thể ở trong thành gần ấy năm, trừ bỏ huyện Thái Gia quan hệ bên ngoài xem mặt đoán ý năng lực cũng là không thiếu. Hôm nay sáng sớm huyện Thái Gia đột nhiên lệnh người gọi hắn tiến đến, cường điệu làm chú ý cùng Vương Lão Gia giao hảo vài người. hắn vừa mới được đến tin tức biết cô thanh truy chính là huyện thái gia vẫn luôn muốn tìm người không nghĩ tới hiện tại đã bị trần thiếu gia đắc tội cái hoàn toàn ngài chính là cố thanh truy cô nương đi hắn xoay người không đi quảng trần thiếu gia nhìn cố thanh truy nỗ lực gáp chế chính mình lửa giận huyện thái gia cho mời nghe thấy cái này tên cố thanh truy mí mắt liền nhảy một chút nàng tổng cảm thấy cái này mời có điểm hồng môn yến ý tứ nếu ta nói không đâu cố thanh truy ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng trần lao gia biên sắc Vậy chỉ có thể làm phiền cô nương thứ lỗi. Hắn phía sau vài tên gã sai vật làm thành một vòng, nói do nếu là cố thanh truy không phối hợp vậy mạnh mẽ làm nàng phối hợp. Tiểu nhị gấp đến độ không được, cố tình lại bị vây quanh ở bên trong không hề biện pháp. Đột nhiên, A Phúc thấy được cố thanh truy bối ở sau người ngón tay giật giật. Hắn hiểu ý mà quay đầu lại nhìn về phía rừng ở mặt sau cùng bị trần lao ra nghĩ lầm là người qua đường cùng trường trên người. Vị kia cùng trường cũng coi như là giật mình, A Phúc một ánh mắt liền hiểu được. cất bước liền hướng khách điếm phương hướng chạy tới hy vọng tiểu lâm tiên sinh còn ở khách điếm hắn lẩm bẩm một bên cầu nguyện một bên bay nhanh chạy vội bên kia cố thanh truy thần sắc lạnh lùng nhìn này chung quanh một vòng người cũng hoàn toàn không sợ ta đi có thể ngươi đưa bọn họ thả biết rõ vì bảo đảm vạn vô nhất thất yêu cầu này khẳng định sẽ không bị đáp ứng nhưng cố thanh tìm lại được là quyết định dây rủa một chút đáng tiếc chính là trần lao ra quả nhiên lắc lắc đầu cô nương cùng bọn họ đều đến đi bọn họ đều là lập tức muốn tham gia khoa khảo học sinh cố thanh truy hơi thở có chút không xong chỉ là ôn chuyện thôi cô nương hà tất lo lắng đâu trần lao ra cũng chút nào không thoái nhượng biết không lay chuyển được hắn cố thanh truy hít một hơi thật sâu nói dẫn đường đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận mà đi tới huyện thái Gia phủ đệ cố thanh truy ngẩng đầu nhìn này gạch xanh lục nói, chỉ cảm thấy có một cổ nồng đậm bất tán cảm a phúc gắt gao đi theo cố thanh truy phía sau Sợ nơi nào toát ra tới một cái người yếu hại nàng. Không nghĩ tới mấy người vào cửa lúc sau lại bị một đám nha hoàn gã sai vật tách ra, Cố Thanh Truy một người lẻ loi mà đứng ở bên trong. Đây là có ý tứ gì? Nàng mắt lạnh nhìn về phía Trần lao gia. Đối phương tựa hồ cũng cảm thấy huyện thái gia này thiên hành vi phi thường khó hiểu, nhưng vẫn là nói, huyện thái gia muốn cho ngài tự mình đi gặp hắn. Đệ 70 chương. Mắt lạnh nhìn chung quanh nhóm người này, nhìn như cung kính kỳ thật không chút nào thoái nhượng tôi tớ. Cố Thanh Truy cười lạnh một tiếng, hảo, nàng đảo muốn nhìn cái này huyện thái ra rốt cuộc là đánh cái gì bản tính. Một người chậm rãi đến gần bùng trong, cố Thanh Truy nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng do dự một lát vẫn là gõ đi lên. Tiến bảo, bên trong một cái có chút kỳ quái thanh âm vang lên, nghe được cố Thanh Truy nhíu mày, loại này thanh âm giống như là dùng giấy ráp cọ sát bảng đen giống nhau, làm người nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Tuy là cố Thanh Truy loại này đối thanh âm không quá mẫn cả người đều có chút tiếp thu vô năng. Đẩy cửa đi vào, ánh vào mi mắt lại là một cái cổ quái bình phong. Bình phong mặt trên là cùng loại trùng chú rậm rạp lỗ nhỏ, xem đến cố thanh truy có chút phát lệnh. Huyền thái ra từ bình phong mặt sau đi ra, hướng tới cố thanh truy chắp tay. Lâu nghe cô nương đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên phong thái nổi bật. Hắn nhìn qua không giống như là trong lời đồn đại tham quan bộ dáng, nhưng thật ra có chút giống thanh ý thư sinh. Bất quá xét thấy người này tiền khoa thật sự ác liệt, cố thanh truy tức giận mà trở về cái lễ. So không được huyện lệnh đại nhân ngài Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh chuyện tốt không làm chuyện xấu không ngừng, muốn thật bị bề ngoài lừa gạt đã có thể muốn xối quậy. Ha ha ha ha ha, cô nương thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng, làm ta bội phục ca Huyện Thái Gia cười rộ lên nhìn cố thanh truy, thần sắc thượng có chút mặc danh. Hắn nhất quán là cái đồ háo sắc, cười rộ lên không khỏi mang lên một tia tùy tiện, làm cố thanh truy phi thường không khỏe. Huyện lệnh đại nhân như thế đại trận trưởng muốn ta tới ngài trong phủ Hẳn là không phải đơn thuần muốn cùng ta nhận thức một chút đi. Cố Thanh Truy cực lực áp chế chính mình trên mặt không kiên nhẫn thần sắc, nội tâm đối vị này huyện Thái Gia chán ghét trình độ càng nhiều vài phần. Không nghĩ tới huyện Thái Gia cư nhiên thật sự dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía phía sau bình phong. Cô nương nhưng nhận được cái này tiền. Hắn trên mặt là tàng không được tham lam chi sắc, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những cái đó lỗ thủng, nhìn qua phi thường chờ mong. Nhưng cố Thanh Truy xác thật không quen biết thứ này. nàng cẩn thận mà nhìn trước mặt có chút điên cuồng huyện thái gia không quen biết lời vừa nói ra huyện thái gia trên mặt tươi cười một tấp tấc biến mất hầu như không còn hắn thậm chí có chút tố chất thần kinh mà lôi kéo cô thanh truy tiến đến trước tấm bình phong làm nàng nhìn kỹ như thế nào sẽ không quen biết đâu ngươi nhìn xem ngươi khẳng định nhận thức hắn phảng phất là cái bị đánh nát mộng đẹp người ngực kịch liệt mà phập phồng ngươi để sát vào xem huyện thái gia trên mặt hai mắt trừng to bộ dáng thực sự có chút đáng sợ Cố Thanh Truy ra sức từ hắn thủ hạ dễ rủ ra tới, cảm thấy người này tuyệt đối là điên rồi. Kia Bình Phong cũng không biết là từ địa phương nào làm ra, để sát vào có một cổ tử kỳ quái mùi hôi thối. Cố Thanh Truy mới vừa rồi đã nghe một hồi liền chịu không nổi, không ngừng nôn khan. Chờ nàng thật vất vả hoang qua thần, liền thấy huyện thái gia âm u mà nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi ở gạt ta. Đột nhiên, hắn hung hăng nhìn thẳng Cố Thanh Truy, bộ dáng nhìn hận không thể từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt, ngươi khẳng định nhận được chẳng lẽ ngươi là ghi hận ta phía trước làm lưu tự hành đi tìm ngươi phiền toái sự tình hắn có chút bừng tỉnh đại ngộ kia nguyên phi mệnh lệnh của ta là chính hắn tự cho là thông minh nếu hắn đã chết chẳng lẽ ngươi khí còn không có tiêu ta có thể đem người nhà của hắn đều tặng cho ngươi giết cho hả giận như thế nào thâm giác người này đầu đã không bình thường cố thanh truy xoa xoa khỏe miệng ta đã nói rồi ta không quen biết cái này thứ gì lưu tự hành đó là hắn tự thực hậu quả xấu ngươi cũng không phải cái gì sạch sẽ người Trước không đề cập tới huyện Thái Gia tới chân trên lúc sau đã làm những cái đó ác sự, liền nói kêu bà con xa cứu cứu ra trần thiếu gia, còn không phải là bởi vì hắn tới nơi này mới không kiêng nể gì. Hơn nữa bởi vì huyện Thái Gia đi đầu đoạt nạp dân nữ cho nên có học có dạng, rào đến toàn bộ thành trấn không được an bình. Hai người một cái bởi vì chính mình ngọng đẹp bị đánh vỡ mà điên điên cùng khủng, khủng, một cái bởi vì môn bị khóa trái ra không được mà bực bội. Phòng trong không khí càng ngày càng khẩn trương, cơ hồ làm người không thở nổi. huyện thái gia nhìn cố thanh truy sau một lúc lâu đột nhiên thấp thấp mà cười lên tiếng ta liền biết ngươi không phối hợp cũng liền thôi bắt được trong nhà lao đóng lại cái mấy ngày tự nhiên hắn lời nói còn chưa nói xong liền nghe được thật lớn một tiếng trầm vang kia phiến cố thanh truy tiến vào sau liền bị người khóa lại cửa gỗ theo tiếng ma xuống lại là bị người ngạnh sinh sinh một chân gạt ngã trên mặt đất lâm nghiên mặc cố thanh truy kinh hỉ mà chạy chậm qua đi phản phất là được đến gia trưởng chống lương tiểu bằng hữu, lập tức có lớn hơn nữa tự tin Phần 59. Nàng nhìn kinh nghi bất định huyện Thái Gia, nội tâm tràn ngập khó hiểu cùng kinh thường, thứ này đến tột cùng là cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng giống ngươi loại này một mặt khinh nam bán nữ, hoành hành ngang ngược người cho dù là có người che chở cũng tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Lâm nghiên mặc liền không có cố thanh truy tốt như vậy tính tình, hắn đem người hộ ở chính mình phía sau, không rên một tiếng mà đi đến huyện Thái Gia trước người. kia huyện Thái Gia vốn chính là bao cỏ một cái, bị lâm nghiên mặc khí thế một dọa, thế nhưng trực tiếp té ngã trên mặt đất liền lời nói đều nói không nên lời cố thanh truy hung hăng phun ra khẩu ác khí nhìn hắn bộ dáng này chỉ cảm thấy những cái đó bị bắt nạp vào trong phủ thiếu nữ bi thảm cực kỳ thật là đổ tám đời vận xuôi đổ máu mới bị người này coi trọng nguyên bản cố thanh tìm lại được đối lâm nghiên mặc động tác không lắm lý giải lại tại hạ một giây hung hăng lắp bắp kinh hãi nguyên lai like lâm nghiên mặc nhìn huyện thái gia rũ trên mặt đất hữu cánh tay ánh mắt trầm xuống thế nhưng trực tiếp nhấc chân đi lên nay một chân sức lực cực đại Cố Thanh Truy đều có thể nghe thấy huyện Thái gia một chút vỡ vụn xương cốt phát ra răng rắt thanh, lệ người hê răng lại hả giận. Phế đi hắn một bàn tay sau Lâm Nghiên mặc thu hồi chân, nhìn ngã trên mặt đất vứa ra mồ hôi lạnh không được xin tha huyện Thái gia âm tình bất định mà mở miệng, người đã biết cái gì? Hắn nhận được cái kia bình phong, phía trước Lý Lao bản thương đội cũng được đến cơ hội giống nhau như lúc bình phong, cho nên mới bị Hưu tướng bắt lấy muốn tử Lý Lao bản trong miệng được đến tin tức. Không nghĩ tới cái này huyện Thái gia trên tay cũng có. Tư này Lâm Nhiên mặc ánh mắt càng thêm tối nghĩa, cơ hồ dâng lên muốn đem Huyện Thái Gia ngay tại chỗ giải quyết ý niệm. Huyện Thái Gia ấp đúng mà, chính là không muốn nói ra lời nói thật. Lâm Nhiên mặc không cái kia kiên nhẫn chờ hắn một chút không hợp ý nhau, trực tiếp rút đao ra chống lại hắn nửa người dưới, nói hay không? Cây đao này sắc bén đến cực điểm, nói là chém sắc như chém bùn cũng không quá. Để tại hạ nửa người uy hiếp không thể nói không lớn. Huyện Thái Gia run run rẩy rẩy, cuối cùng vẫn là xin tha nói ra. Này, này Bình Phong là. Là ta kêu bà con xa cứu cứu đưa ta, thật sự đều là hắn vấn đề không làm chuyện của ta a. Huyện Thái Gia khóc lóc thẳng thiết, nếu không phải sợ lâm nghiên mặc càng thêm tức giận chỉ sợ cũng muốn bế lên lâm nghiên mặc càng chân. Ngươi bắt ta tới nơi này, đến tột cùng là muốn làm gì? Cố Thanh Truy nhìn chật vật huyện Thái Gia cao mày, vì sao ta nói không quen biết ngươi lại là như vậy khó có thể tin? Liên tưởng đến này bình phong đủ loại quỷ dị chỗ, cố Thanh Truy trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là cùng vị kia tiền bối có quan hệ? Rốt cuộc trừ bỏ cái này phương diện, nàng cố thanh truy chỉ là cái phổ phổ thông thông sơn thôn dân chúng, như thế nào sẽ liên lụy đến huyện thái gia loại người này. Bị nàng như vậy vừa hỏi, huyện thái gia lại do dự lên, môi mấp máy sau một lúc lâu cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Lâm Nghiên mặc trên tay dùng sức, lưỡi dao càng thêm gần sát huyện thái gia thân thể, ngoại tầng sam bố đã phá vỡ, lệnh băng lưới dao sắc bén dính sắt vào ấm áp thân thể, làm huyện thái gia nhịn không được thẳng đánh dùng mình. Ta nói ta nói. Hắn rốt cuộc nhịn không được Nhắm mắt lại kêu to nói, đại khái nửa năm trước, ở các ngươi thôn chung quanh đỉnh núi phát hiện một cái huyệt động. Nguyên lai like cái kia huyệt động cũng là gửi vị kia tiền bối lưu lại tới đồ vật một chỗ địa điểm. Bên trong đồ vật nhìn qua đã bị người động quá, chỉ còn lại có một cái bình phong hòa hảo mấy dương vàng. Trần Lao ra nổi lên tham nghiệm, đem mấy thứ này toàn bộ dọn về chính mình trong phủ. Nhưng là hắn đột nhiên được một tuyệt bút tiền tiếng gió vẫn là chuyển tới huyện Thái Gia lô thai. Đương hắn làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn lúc sau lập tức liền yêu cầu nhìn một cái cái này Bình Phong. Trần Lao Gia vẫn luôn đái ở hương trấn kiến thức thứ tốt thiếu, chỉ cho rằng này Bình Phong bị trùng cấp đục rỗng, không phải cái gì thứ tốt. Nhưng huyện Thái Gia không giống nhau, hắn là từ kinh thành biếm đến này tới, thời trẻ đi theo nhà mình tộc tỷ kiến thức quá không ít thứ tốt, tự nhiên nhìn ra được này Bình Phong là dùng tới tốt hoa cúc lê làm thành, này đó trùng động cũng khẳng định không bình thường. Chỉ là mặc kệ hắn tìm bao nhiêu người dùng nhiều ít phương pháp cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ly đỉnh núi gần nhất sân thôn. Bởi vậy hắn cố ý tìm tới lưu tự hành, đối này hứa lấy lãi nặng, hy vọng có thể từ giữa tìm được đột phá khẩu. Không nghĩ tới lưu tự hành là cái không còn dùng được, nhưng rốt cuộc là cho hắn biết chút manh mối. Nghe đến đó cố thanh truy phía sau lưng có chút phát lệnh. Dựa theo huyện Thái Giao ý tứ, cái kia sơn động hiển nhiên đã bị người khác phát hiện quá Kia cũng chính là không chỉ có một cái thế lực theo dõi sơn thôn. Nguyên bản nàng còn nghĩ nếu là du lịch kiến không đứng dậy cũng liền thôi, dựa vào khai thác mỏ cũng có thể phát triển thực hảo. Hiện tại xác thật càng thêm kiên định khởi phát triển du lịch quyết tâm. Nhất định phải làm sơn thôn thanh danh càng lúc càng lớn, như vậy người khác mới có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu không liền hiện tại bộ dáng, chỉ cần phải mấy trăm cá nhân tới liền có thể dễ dàng đem toàn bộ sơn thôn thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt. Xác định từ huyện thái gia trong miệng không thể được đến khác tin tức, Lâm Nghiên mặc đem Đào Thu hồi đi. Không đợi huyện thái gia thở phào nhẹ nhõm, liền bị Lâm Nghiên mặc trở tay véo ngất xỉu đi. Cố Thanh Truy cả kinh, đây là? Lâm Nghiên mặc xoay người lôi kéo nàng đi ra ngoài, sẽ có người giải quyết tốt hậu quả. Bọn học sinh đều tại ngoại viện nôn nóng mà chờ, nhìn Lâm Nghiên mặc mang theo cô Thanh Truy lông tóc không tổn hao gì mà ra tới sôi nổi ánh mắt sáng lên. Cô nương không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ta liền nói cái kia huyện Thái gia không phải cái thứ tốt, thế nhưng làm ra loại chuyện này tới. Cái kia trần lao ra cũng là, con của hắn có thể làm ra loại sự tình này hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Cố Thanh Truy nghe bọn họ mồm năm miệng người mà nói, chỉ cảm thấy có chút khôi hài. Một đám đầu trụt qua đi, Cố Thanh Truy giả vờ cả giận nói, hiện tại đều hoãn lại đây. Mới vừa rồi ta nói rồi cái gì? Mấy cái học sinh lập tức cấm miệng, túi đầu đi không dám nói lời nào. Cố Thanh Truy, trở về liền thu thập các ngươi. Bọn họ cũng nhìn ra cố thanh truy ở cố ý hù dọa, liền hi hi ha ha mà khai khởi vui đùa tới, tiểu lâm tiên sinh ngươi giúp chúng ta khuyên nhủ cô nương sao. Cố thanh truy thấy bọn họ đều dám lấy chính mình cùng lâm nghiên mặc sự tình nói dỡn, thẹn quá thành giận nói, đám ngãi danh cho ta đứng lại. Này đó bọn học sinh cũng mặc kệ miệng nàng thượng nói hùng, một đám chạy trốn so con thỏ còn nhanh, đẩy cố thanh truy hồi tới rồi khách điếm. Đệ 71 chương. Trở lại khách điếm đóng cửa lại, cố thanh truy mới nghiêm mặt nói. hôm nay việc ít nhiều các ngươi tiểu lâm tiên sinh kịp thời đổi tới nếu không hậu quả khó liệu bị nàng nghiêm túc khẩu khí dọa sợ bọn học sinh một đám ngoan đến giống chim cút giống nhau liên tục gật đầu không dám hé răng kỳ thật chính bọn họ trong lòng cũng rõ ràng cố thanh truy một người là vô luận như thế nào cũng đánh không lại sớm có chuẩn bị huyện thái Gia. húng chi đối phương tùy thời có thể gọi người tiến vào nếu không phải lâm nghiên mặc kịp thời đổi tới không riêng gì cố thanh truy bọn họ này đó sắp khoa khảo bọn học sinh cũng đều lạc không được hảo Chuyển qua công tới, A Phúc đi đầu hướng về lâm nghiên mặc hành đại lễ nói lời cảm tạ. Cố thanh truy nguyên bản cho rằng dựa vào lâm nghiên mặc tính tình sẽ không nói thêm cái gì, nàng như vậy ám chỉ cũng chỉ bất quá là muốn cho này đó bọn học sinh thừa lâm nghiên mặc tình mà thôi. Không nghĩ tới lâm nghiên mặc đảo thật sự cẩn thận nghĩ nghĩ, khó được lộ ra một tia ý cười đem A Phúc kéo tới. Không cần như thế cảm tạ ta, ta có thể làm cũng chỉ là đem các ngươi từ nơi đó mang ra tới. Lâm nghiên mặc dừng một chút, nhưng là kế tiếp nói. ta nói hy vọng các ngươi có thể nghe đi vào. Thấy hắn nguyện ý mở miệng dạy dỗ này đó học sinh, Cố Thanh Truy rất vui lòng. Rốt cuộc nàng không xem như sinh trưởng ở địa phương gì quốc người, có một số việc vẫn là Lâm Nghiên mặc xem đến càng thêm thấu triệt, càng phù hợp nơi này người tư duy hình thức. Lâm Nghiên mặc thanh nhâm tuy rằng thanh lãnh nhưng tràn ngập nào đó làm người có thể tính hạ tâm tới lắng nghe thần bí lực lượng, hắn không nhanh không chậm mà nói, làm Cố Thanh Truy đều nhịn không được kéo đem ghế dựa ngồi xuống cẩn thận nghe. Lấy tiểu thấy đại. là cố thanh truy phía trước dùng khách điếm nho nhỏ khắc khẩu tới dạy dỗ bọn học sinh tự hỏi kinh tế chính trị vấn đề cũng là lâm nghiên mặc hiện tại lợi dụng huyện thái gia một chuyện làm bọn học sinh minh bạch cái gì tiêu ngữ hạ cùng thu mua nhân tâm trận này dạy dỗ chú định đối bọn họ về sau đi lên con đường làm quan có rất nhiều trợ giúp nhìn sắc trời không còn sớm cố thanh truy chờ lâm nghiên mặc nói xong lúc sau mới vô vô này đó học sinh bả vai đại gia hôm nay đều bị liên lụy ta xuống bếp cho các ngươi làm tốt ăn. Nàng hôm qua thấy bọn họ ăn khách điếm đồ ăn đều là vẻ mặt khổ sắc, mới phản ứng lại đây bọn họ ăn uống sợ là bị này mấy tháng cấp dưỡng điều, đã ăn không quen này trọng nước muối nấu đồ ăn phẩm. Cô nương cô nương, nơi này có bắp sao? Nhất quán cùng A Phúc quan hệ tốt liệu hoa cao cao giờ lên tay, ta muốn ăn lần trước than nướng bắp. Bởi vì cùng A Phúc quan hệ, liễu hoa không ít đi cố thanh thêm vào cọ cơm. Cố thanh truy cũng mừng dơ A Phúc có như vậy cái hướng ngoại bằng hưu. Mỗi lần làm ra cái gì mới mẹ ngoạn ý đều cấp mang hai phân, hai người phân ăn. Dân già, liễu Hoa liền đã biết hảo chút đồ ăn danh. cố Thanh Truy có chút khó xử mà lắc lắc đầu, không có Nga, nơi này không có bắp. Nàng trong mắt xoay chuyển, bất quá cô nương đáp ứng ngươi, nếu là ngươi có thể thuận lợi khảo xong, liền cho ngươi nướng thượng mười căn. liễu Hoa hoan hô cố lấy tay, hận không thể hiện tại liền xuyên qua đến bốn ngày lúc sau. Quen cửa quen nẻo về phía trưởng quậy mượn tới sau bếp. Cố Thanh Truy cùng Lâm nghiên mặc một cái xào rau, một cái hỗ trợ, chỉ chốc lát liền bưng lên đầy bàn thức ăn, thơm quá. Học đường Nhất An tĩnh học sinh tùng tùng cái mũi, kinh ngạc nhìn này tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, cô nương tay nghề hảo hảo. Hắn ngày thường an tĩnh, cùng cùng trường nhóm cũng chưa cái gì nhàn thoại liêu, tự nhiên cũng không có giống liêu hoa giống nhau, lúc nào cũng đi cố Thanh Truy trong viện cọ cơm. Từ trước đơn biết cố Thanh Truy tay nghề không tồi, không nghĩ tới ở chỗ này nấu ăn cũng như vậy hương. Khách điếm dư lại tới dùng cơm các khách nhân đều bị này xa lạ hương khí hấp dẫn, không ít người ngầm nuốt nổi lên nước miếng. Cố thanh truy không cần quay đầu lại xem đều biết những người này suy nghĩ cái gì, nàng cười đem cuối cùng một chén canh bưng lên, vô vô tay nói, đều nhanh ăn đi, ngày mai liền ở khách điếm hảo hảo ôn khóa, lại đừng đi ra ngoài cho ta gây chuyện. Mắt thấy bọn họ muốn đem này đồ ăn đều ăn xong, một vị thoạt nhìn thập phần tuấn tú thư sinh hợp hiến, có chút do dự mà đã đi tới. Không biết này đồ ăn chính là cô nương chính mình làm. hắn phỏng chừng là lần đầu tiên cùng cô nương ra đến gần, ánh mắt trốn tránh không nói, liền lời nói cũng lấp bắp. Nhìn ra đối phương câu nệ, Cố thanh truy đứng lên nói, là ta chính mình làm, công tử chính là muốn nếm thử. Vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh không hề răng lâm nghiên mặc nghe được lời này nâng lên mắt thấy kia thư sinh một chút, tựa hồ là đối này đột nhiên toát ra tới đoạt cơm người có chút bất mãn. Bất quá ngại với Cố thanh truy ánh mắt uy hiếp. hắn vẫn là chậm gì gì mà túi đầu tiếp tục lùa cơm thư sinh có chút không biết làm sao hắn nghe hương vị nhịn không được tới lặng lẽ nguyên bản là nghĩ hoa bạc mua một mâm không nghĩ tới cố thanh truy như vậy hiếu khách thế nhưng trực tiếp cho hắn thêm phó chén đũa cố thanh truy đương nhiên không có như vậy lạn hảo tâm nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra người này xuất thân bất phàm đúng là khai hỏa sơn thôn khách du lịch đệ nhất áo. nàng mỹ tư tư mà làm a phúc nhiều chuyển đến một cái ghế tê tê chính là làm thư sinh ngồi xuống nhìn đoạt chính mình chỗ ngồi thư sinh lâm nghiên mặc ủy ủy khuất khuất mà hướng bên cạnh xê dịch dùng cặp kia đẹp con người gắt gao nhìn chằm chằm cố thanh truy chọc đến đối phương ngượng ngùng mà thế hắn gấp cái đùi gà Người ngồi này đi cố thanh truy cười làm thư sinh ngồi ở chính mình bên cạnh nhìn đến hắn ăn xong một chiếc đua rau xanh kinh hỉ ánh mắt không ngừng cười a phúc cùng liếu hoa không biết cố thanh truy tính toán còn tưởng rằng cô nương là coi trọng cái này văn văn nhược nhược thư sinh không phục mà dầm gì vài cái còn hướng tới lâm nghiên mặc đệ đi an ủi ánh mắt Cô nương không phải thật coi trọng cái kia thư sinh đi, nó nơi nào so được với sư phụ ta. Ta nào biết? Nếu không chúng ta cùng sư phụ ám chỉ một chút. Hai người chi gian ánh mắt giao lưu đều mau bước lên hỏa tinh tử, A Phúc nhữ như mày, do do dự dự mà nhìn về phía lâm nghiên mặc. Không nghĩ tới lâm nghiên mặc đã sớm phát giác này hai cái nội tâm hoạt động phong phú tiểu tử suy nghĩ cái gì. Hắn không nhẹ không nặng mà khấu một chút cái bàn, cả kinh hai người tức khắc ngồi thẳng, lại không dám ngầm lẩm nhẩm lẩm nhầm. Lầm nhầm. Bên kia Cố Thanh truy tìm đúng thời cơ, liên quan đối Sơn thôn đại khen đặc khen, dùng hết ba tức không lạn miệng lưỡi, cuối cùng là đem thư sinh lỏng hiếu kỳ cấp câu lên. Kia thôn thực sự có cô nương nói tốt như vậy. Giống như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Thư sinh buông chết búa, trên mặt không cấm lộ ra hướng tới chi sắc. Cố Thanh truy chờ chính là hắn những lời này, phải biết rằng nàng một bữa cơm chính mình cũng chưa như thế nào ăn, quang lôi kéo thư sinh nói chuyện, nếu là không còn có công hiệu kia đã có thể mệt quá độ. Kia khẳng định đúng vậy. Cô Thanh Truy mặt không đỏ tâm không ngảy, trong thôn từng nhà đều là gạch xanh lục ngói, ngày lễ ngày Tết còn sẽ ở quảng trường cử hành tới tối. Ngươi biết lửa trại tiệc tối sao? Phần 60 Liễu hoa không nhịn xuống, nhìn chuẩn lâm nghiên mặc hiện tại không chú ý bên này tiến đến A Phúc bên thai nói, ta như thế nào từ trước không phát hiện cô nương như vậy có thể giảng. Chúng ta thôn lấy cô nương Phúc mới trùng kiến lên, như thế nào tới rồi cô nương trong miệng giống như là vẫn luôn như vậy phun hoa. A Phúc hiện tại nghe ra tới cô Thanh Truy tính toán. Níu lại mi thấp giọng nói, cô nương đều có nàng đạo lý, ngươi nhanh ăn cơm đi. Quả nhiên, ở cố thanh truy như vậy cố sức tuyên truyền giảng giải hạ, thư sinh rốt cuộc nói ra nàng nhất muốn nghe đến câu nói kia. Cô nương có không vì tại hạ tiến cử. Nay chờ thế ngoại nơi lại là tại hạ tâm hướng tới chi. Thư sinh kích động mà mở miệng, nếu không phải bận tâm cố thanh truy là cái cô nương ra, giờ phút này sợ là muốn nắm lấy tay nàng. Khách khí khách khí, chúng ta lần này khoa khảo xong lúc sau liền sẽ trở về. đến lúc đó công tử cần phải cùng nhau cố thanh truy rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí nàng tiếp nhận lâm nghiên mặc chi kỷ đưa qua chung trà uống một hớp lớn xem như giảm bất bốc khói giọng nói kia thư sinh liên tục gật đầu đem chính mình cây quạt lưu lại làm tín vật cùng cố thanh truy ước hảo thời gian liền nho nhã lễ độ mà cáo tử không nghĩ tới người này cư nhiên biết điều như vậy cố thanh truy mặt mày hớn hở mà hướng tới lâm nghiên mặc nói ta còn tưởng rằng hắn loại này sống trong nhung lụa thiếu ra sẽ không vui đi sơn thôn chơi đâu lâm nghiên mặc vừa bực mình vừa buồn cười mà đem thế nàng lưu lại đồ ăn cầm lại đây càng là như vậy hắn càng là hướng tới chân chính đào nguyên nơi huống chi ngươi lời trong lời ngoài nói được như thế động tâm hắn tự nhiên muốn đi xem hiện tại chiến loạn phi thường giống thư sinh người như vậy càng thêm đối thư trung thế ngoại nơi tràn ngập khát khao càng miễn bản cố thanh truy đồ ăn sắc thật làm tốt làm ăn phỏng chừng liền tính không nói người nọ cũng sẽ bởi vì thức ăn mà đi theo cố thanh truy hồi đi đến nỗi lâm nghiên mặc vì cái gì như vậy khẳng định Phải biết rằng cũng không phải là mỗi người đều sẽ vì một ngụm ăn ngon đồ ăn mà cùng người xa lạ một bàn ăn cơm. Kia thư sinh chịu như thế hành động, tất nhiên là bởi vì ngày thường cũng là cái ăn ngon như mạng người. Bất quá mặc kệ như thế nào, nay cuối cùng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Một ngày thời gian trước mắt liền qua đi, cố thanh truy thế mỗi một học sinh kiểm tra trong bọc đồ vật, lưu luyến không rời mà nhìn sân đại môn bị binh lính đóng lại. Hắn như thế nào còn sống? Cố thanh truy vừa chuyển đầu. Liên thấy huyện thái gia đứng ở cách đó không xa, chính vẻ mặt nghiêm túc mà nói cái gì. Nàng nghe xong một lát, đại khai ý tứ đó là thánh thượng đối lần này khoa khảo coi trọng vân vân, Cố Thanh Truy có chút kỳ quái. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Lâm Nghiên mặc đứng ở nàng bên người, ý có điều chỉ mà mở miệng. Cố Thanh Truy không rõ nội tình, híp mắt cẩn thận nhìn nhìn. Người nọ ngũ quan tuổi hồ cùng cốt tương có một chút không gián sát. Này một tia quái dị trô thực mịt mờ cũng rất nhỏ. nếu không phải cố thanh truy loại này vẽ nhiều năm bức họa người đoạn nhiên nhận không ra chẳng lẽ là nàng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía lâm nhiên mặc đối phương hiển nhiên biết cố thanh truy đã hiểu được lâm nhiên mặc gật gật đầu lưu ly đã nắm giữ mặt nạ phương pháp hiện tại không hề là bọn họ ở trong tôi chúng ta ở ngoài chỗ sáng tưởng tượng đến kia làm hại bọn họ khó lòng phong bị cố thanh truy ánh mắt tối sầm lại đã từng là nhân vi giao thất ta vì thì cá hiện tại cũng nên đổi một thay đổi nàng cùng lâm nhiên mặc dọc theo đường cũ phản hồi khách điếm lại không nghĩ liền ở khoảng cách khách điếm không đến vài bước ngõ nhỏ tao ngộ mai phục nhìn chung quanh trên vách tường bóng người lâm Nghiên mặc banh mặt không nói một lời mang theo cố thanh thêm vào nhanh bước chân cố thanh truy trái tim kinh hoàng nàng thậm chí cảm giác chính mình có thể nghe được phía sau người rút ra binh khí tranh tranh thanh đột nhiên lâm Nghiên mặc bước chân dừng lại phía sau vẫn luôn đuổi theo người tựa hồ cũng không rõ hắn vì cái gì dừng lại do dự mà dừng lại động tác đi mau lâm nghiên mặc một tay đem cố thanh truy đẩy đi ra ngoài Chính mình lắc mình cùng phía sau người đánh lên. Đệ 72 chương. Trên đường phố còn có lui tới đám người, những cái đó đuổi theo Cố Thanh Truy người thấy nàng bị Lâm Nghiên Mặc đẩy đến bên ngoài bước chân một đốn, xoay người vây công Lâm Nghiên Mặc. Cố Thanh Truy trong lòng sốt ruột, Cố Tình lại chen vào không lập đi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho dù Lâm Nghiên Mặc công phu lợi hại, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người, đối mặt nhiều thế này, người vây công dần dần có chút cố hết sức. Thấy Cố Thanh tìm lại được ở bên ngoài không chạy, Lâm Nghiên Mặc cắn răng nói: còn không mau đi cố thanh truy theo bản năng vậy ngươi làm sao bây giờ nàng tự hỏi làm không được làm lâm nghiên mặc một thân người ha nguyên lành liền mọi nơi nhìn xung quanh túm lên bên cạnh gác lại trưởng côn liền đánh đi lên vừa vặn đánh trúng vòng đến lâm nghiên mặc phía sau tính toán đánh lén người người nọ bị cố thanh truy đánh đến đầu nào phát vượng nhìn qua ánh mắt dần dần không tốt lâm nghiên mặc nhân cơ hội một cái quét chân đem người nọ đánh ngã lưu loát mà giải quyết rớt xoay người nhìn cố thanh truy liếc mắt một cái đừng dùng gậy gộc qua bên kia hắn ánh mắt sở chỉ phương hướng là cố thanh truy bên phải một chỗ chất đầy bó củi góc cố thanh truy hiểu ý một tay đem gậy gộc ném xuống dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi đó lâm nghiên mặc một bên lui về phía sau một bên lại giải quyết mấy cái hướng tới cố thanh truy phương hướng này ở hắn thân mình lại đây nháy mắt cố thanh truy một phen xả quá này đó bó củi đem phía sau truy binh đánh vội vặn nghe phía sau bùn bùn bó củi ngã xuống đất thanh cùng những người đó không cam lòng cùng hô đau thanh âm cố thanh truy sống sót sau thai nạn nói may mắn ngươi phản ứng mau ta cũng chưa phát hiện phía sau có người. nàng hầm hực mà nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện những người đó đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. mày chạy trốn mau. cố thanh truy quan sát kỹ lưỡng lâm nghiên mặc, phát hiện đối phương không có sau khi bị thương thở phào nhẹ nhõm. ngươi cảm thấy những người đó là ai phai tới? lâm nghiên mặc con ngươi tối sầm lại, che lại chính mình cánh tay nói, đại khái có phương hướng, nhưng là không xác định. nhìn hắn động tác cố thanh truy cho rằng lâm nghiên mặc vẫn là thương tới rồi cánh tay, vội ở một bên đỡ lấy. về trước khách điếm đi bên sự đợi lát nữa lại nói thành công được đến cố thanh truy nâng lâm nghiên mặc đôi mắt chớp chớp phóng mềm thân mình Hồn nhiên bất giác cố thanh tìm lại được cho rằng lâm nghiên mặc là đau thật sự dọc theo đường đi an ủi không biết nhiều ít câu thật vất vả về tới khách điếm, cố thanh truy vội không ngừng muốn loát khởi lâm nghiên mặc tay háo nhìn xem miệng vết thương bị lâm nghiên mặc một phen ngăn lại đi trước gọi tiểu nhị đoan buồn thủy đến đây đi lâm nghiên mặc thần sắc có chút kỳ quái cố thanh truy chỉ cho rằng hắn là không thoải mái. vội vàng gật đầu đẩy cửa đi ra ngoài thấy cố thanh truy thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hành lang lâm nghiên mặc một phen nắm chính mình cánh tay trên tay gân xanh bạo khởi không biết qua bao lâu mới bung ra chờ cố thanh truy mang theo tiểu nhị đi lên liền chỉ có thể nhìn đến lâm nghiên mặc kéo tay háo hạ lộ ra xanh tím một mảnh như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng cố thanh truy khiếp sợ nàng rõ ràng nhớ rõ lâm nghiên mặc không như thế nào bị đánh tới hiện tại nhìn này tuy rằng không có đổ máu nhưng dị thường dọa người cánh tay có chút hoảng loạn kia tiểu nhị cũng bị do sợ vương nước cấm nói hai vị cần phải ta hỗ trợ kêu đại phu cố thanh truy vốn định đáp ứng không ngờ lâm nghiên mặc nhíu mày nói không cần ngươi trước tiên lui hạ đi hắn lôi kéo cô thanh truy ngồi xuống ánh mắt lập lòe cố thanh truy không do nội tình chỉ nói là lâm nghiên mặc bị thương tâm tình không tốt còn khai đạo nói không có việc gì huống hồ người có trượt chân mã có thất đề như vậy nhiều người vây công ngươi một cái bị thương không mất mặt đem khăn xuống nước Cố Thanh Truy một chút cẩn thận mà đem lâm nghiên mặc cánh tay thượng lau khô, thừa dịp lâm nghiên mặc không chú ý đem bàn tay tiến trong tay áo che giấu chính mình từ hệ thống kia lấy ra bị thương dược. May nàng xuất phát trước để lại cái tâm nhãn, ở hệ thống bên kia mua rất nhiều dược phẩm, này không phải có tác dụng. Lâm nghiên mặc thật cẩn thận mà để sắt vào nhìn cố Thanh Truy, tựa hồ là có chuyện tưởng nói. Cũng may là ta này còn có dược, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Thấy lâm nghiên mặc tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở chính mình trong tay ấm sát thuốc thượng. Cố Thanh Truy ra vẻ chấn định mà mở miệng. Dứt lời, nàng giống như là lửa thiêu ngông giống nhau nhảy dựng lên bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, lưu lại lâm nghiên mặc một người ngốc tại trong phòng có chút dầu dĩ không vui. Ngoài cửa dựa vào tường hít sâu Cố Thanh Truy cảm thấy chính mình trên mặt đều có thể năng trứng gà. Đôi tay che lại mặt, nàng rầm rầm chân. Đều do lâm nghiên mặc làm gì thấu như vậy gần. Cố Thanh Truy cắn môi nói, vô vô chính mình mặt trở về phòng. Ở trong phòng bình tĩnh một hồi lâu Cố Thanh Truy mới cuối cùng bình phục xuống dưới. Gia hỏa này nàng lẩm bẩm móc ra quyển sách tới xem, một lòng một dạ nghĩ bọn học sinh khoa cử khảo thí. buổi trưa, Lâm Nhiên Mặc đi đến cố Thanh Truy bên này gõ cửa. Nàng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là hỏi, làm sao vậy? Không nghĩ tới Lâm Nhiên Mặc lấy ra một cái lệnh bài đưa cho cố Thanh Truy. Đây là Lưu Ly đưa tới. Lâm Nhiên Mặc đôi mắt nửa hiếp nhìn lệnh bài, cảm thấy thứ này dị thường quen thuộc. Cố Thanh Truy tiếp nhận tới đặt ở trên tay, cảm giác tài chất không bình thường a. nay lệnh bài không phải ngọc chất nhưng lại cố tình xúc thủ sinh ôn không giống giống nhau kim loại lãnh lạnh nàng đang nghĩ ngợi tới liền thấy lâm nghiên mặc nghiêng thai nghe nghe động tĩnh thần sắc biến đổi không đợi cố thanh truy phản ứng lại đây lâm nghiên mặc liền lôi kéo nàng một cái xoay người phủ phục trên mặt đất hai người mới vừa rồi đứng thẳng địa phương đã bị hai chỉ mũi tên nhọn gắt gao lọt vào sàn nhà lưu lại một tia run rẩy mà run rẩy bị thành công dọa sợ cố thanh truy vươn tay che lại miệng mình không dám hé răng lại không nghĩ bị lâm nghiên mặc kéo lên đã đi rồi hắn bất đắc dĩ mà nhìn cố thanh truy bộ dáng này vươn tay giúp nàng đem vương xuống một tia tóc đẹp câu đến sau đầu cố thanh truy sắc mặt bạo hồng ấp úng mà nói không nên lời một cái hoàn chỉnh câu nàng thật sự là chịu không nổi lâm nghiên mặc như vậy gần gũi động tác cũng may cũng liền như vậy một cái trước mắt lâm nghiên mặc khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng cong lưng dùng sức đem trên mặt đất mũi tên là hắn hắn nhìn mũi tên trên có khắc không rõ ràng hữu tự thần sắc một ngưng ngươi nhận thức cố thanh truy có chút tò mò chẳng lẽ là lâm nghiên mặc phía trước kẻ thù đem đồ vật thu hồi tới lâm nghiên mặc mặt không đổi sắc không tính nhận thức hắn dùng sức vuốt ve trong tay mũi tên không biết ở tự hỏi cái gì cố thanh truy thấy hắn bộ dáng này phóng nhẹ hô hấp sợ quấy dày đến suy nghĩ của hắn thật lâu sau lâm nghiên mặc mới buông mũi tên cầm lấy cố thanh truy đặt lên bàn lệnh bài cùng ta đi ra ngoài hắn nhìn về phía cố thanh truy tuy rằng không rõ hắn như vậy quyết định nguyên nhân Cố Thanh tìm lại được làng ngoan ngoãn mà đi theo Lâm Nghiên mặc đi ra ngoài. Ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà đi dạo, Cố Thanh truy đánh cái đại đại ngáp. "Ngươi cảm thấy cái kia đồng tâm kết như thế nào?" Nàng đôi mắt loạn chuyển, đột nhiên thấy bên tay phải người bán rong chỗ bãi một loạt đủ loại kiểu dáng đồng tâm kết, có chút kích động mà hướng tới Lâm Nghiên mặc hỏi. Từ trước Cố Thanh truy liền thích loại này tiểu ngoạn ý, hiện tại gặp được tự nhiên tâm hỉ. Lâm Nghiên mặc tự nhiên rượi vào nàng, đi đến tiểu quán biên đứng yên. cố thanh truy hứng thú bừng bừng mà xem khởi này đó đồng tâm kết thường thường còn cùng lâm nghiên mặc thảo luận một phen ta cảm thấy cái này thêm lục lạc đẹp nhất bất quá cái này đủ mọi màu sắc cũng không tồi ân người cảm thấy đâu cố thanh đuổi bắt khởi hai chỉ đồng tâm kết nhìn về phía lâm nghiên mặc đôi mắt sáng lấp lánh người bán giông thấy nàng như vậy thích cười nói cô nương nếu là thích liền làm công tử đều mua đến đây đi các ngươi hai cái một người một cái nhiều xứng đôi a Hắn lời này trực tiếp làm cố thanh truy ngượng ngùng mà cúi đầu. Đều mua đến đây đi. Lâm nghiên mặc dối tay đệ thượng bạc, khó được trước mặt ngoại nhân bật cười. Hai người thu hoạch người bán rong vài câu chúc phúc, làm cố thanh truy càng thêm ngượng ngùng. Thiểu tâm chút. Lâm nghiên mặc đột nhiên thấp giọng nói. Cố thanh truy tức khắc cảnh giác, ý thức được lâm nghiên mặc mang chính mình ra tới quả nhiên không phải đi dạo phố đơn giản như vậy. Liên tưởng đến cái kia lệnh bài, nàng trong lòng căng thẳng, ngươi làm cái gì? Những người này mới vừa rồi ở khách điếm không có truy kích, hiện tại lại ở trước công chúng theo dõi, ngẫm lại cũng không có khả năng là bọn họ cảm thấy trên đường phố càng tốt xuống tay. Chỉ có thể là Lâm Nghiên Mặc làm cái gì, dẫn tới bọn họ không thể không mạo hiểm theo kịp. Lâm Nghiên Mặc không có giải thích, hoặc là nói hắn không kịp giải thích. Phía sau những người đó đã kiểm chế không được, cơ hồ là bức bách cố thanh truy cùng Lâm Nghiên Mặc đi đến ngõ nhỏ. Chỉ nháy mắt liền lượng ra vũ khí cùng Lâm Nghiên Mặc vận đánh vào cùng nhau. Lần này nhưng không thể so mới vừa rồi, hai người chiêu chiêu tàn nhẫn, đều dùng ra cả người sức lực hướng đối phương tử việt thượng tiếp đón. Cố Thanh Truy lần này cũng không dám tiến lên thêm phiền, chỉ có thể nôn nóng mà đứng ở tại chỗ. Cũng may mắn chỉ có một người. Lâm Nghiên mặc thu đao, lạnh lùng nhìn bên chân ngã trên mặt đất người, vây vây tay làm cố Thanh Truy lại đây. Nguy cơ giải trừ cố Thanh Truy tự nhiên ngoan ngoãn mà thò lại gần, nhìn thế xỉu trên mặt đất người có chút cẩn thận. Hắn chính là cái kia lệnh bài chủ nhân sao. Nàng dùng ngón tay phiên phiên người này, tiếp nối phát hiện cũng không có cái gì chứng minh thân phận đồ vật. Phần 61 Lâm nghiên mặc tựa hồ đã sớm biết cái này cục diện, hắn trả lời cố thanh truy vấn đề, không phải. Đem người này khiêng đến trên vai, lâm nghiên mặc mang theo cố thanh truy quải quá vài điều ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào một cái không chấp mắt sân trước dừng lại bước chân. Tướng môn đẩy ra, viện này cỏ dại mọc thành cụm, không giống như là có người cư trú bộ dáng. Không đợi cố thanh truy nghi vấn, lưu ly li phu nhân từ trong phòng ra tới nhìn thấy hai người ánh mắt sáng lên mau tiến bảo nàng bước nhanh tiến lên đem viện môn khép lại cẩn thận xác nhận một phen phía sau không người theo dõi ở môn khép lại lúc sau lưu ly phu nhân mới yên lòng a di đà phật nhưng làm ta sợ muốn chết nàng dùng tay vỗ ngực nhìn lâm nghiên mặc ném xuống tới người các ngươi bắt được làm, vừa lúc cho ta nghiên cứu nghiên cứu nàng lời này nói cố thanh truy trong đầu không cấm chiếu phim khởi từ trước xem qua những cái đó tà ác nhà khoa học phim khoa học viễn tưởng Ai biết có lẽ là nàng biểu tình quá mức rõ ràng, bị Lưu Ly Phu Nhân một cái nắm tay đấm lại đây. Ngươi tưởng cái gì đâu. Tao ý tứ là nhìn xem có hay không cái gì dấu vết để lại hảo sao. Lưu Ly Phu Nhân tức giận mà nhìn cố thanh truy, ngươi suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Người này mặt phi thường bình thường, là thuộc về ở trên phố liếc mắt một cái đảo qua đi cũng sẽ không nhớ rõ tướng mạo. Hẳn là phía sau màn người cố ý tìm kiếm bồi dưỡng chuyên nghiệp sát thủ. Lưu Ly Phu Nhân thổi thanh cái còi. Trong môn đột nhiên lại toát ra tới hai người, nhìn thấy lâm nghiên mặc đang muốn quỳ xuống liền thấy hắn cau mày ám chỉ. Hai người lập tức ngầm hiểu, ngạnh sinh sinh đem hành lệ phương hướng chuyển tới Lưu Ly Phu Nhân nơi đó. Lưu Ly Phu Nhân Đệ 73 chương Nàng hơi có chút vô ngữ mà nhìn lâm nghiên mặc liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm hắn đều đến cái này phân thượng còn không vui làm cố thanh truy biết. Lưu Ly Phu Nhân nói chuyện thanh âm cực tiểu, liền tính là đứng ở nàng bên cạnh cố thanh truy đều không có nghe rõ. ngược lại là lâm nghiên mặc không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái sợ tới mức lưu ly li phu nhân lập tức nhắm lại miệng kia hai người đem trên mặt đất nam nhân khiêng lên tới đưa vào trong phòng lưu ly li phu nhân vội tiếp đón cô thanh truy mau tiến vào đi bên ngoài cũng không an toàn cố thanh truy có chút buồn cười ngươi này như thế nào như là bí mật tổ chức giống nhau thần thần bí bí lời này vừa ra lưu ly li phu nhân cùng lâm nghiên mặc đều theo bản năng một đốn chọc đến cố thanh truy đôi mắt đảo qua đi không phải đâu Nàng có chút kinh ngạc, thật làm ta nói chúng rồi. Lưu ly phu nhân miễn cưỡng cười, đánh ha ha, không thể nào, chỉ là hiện tại địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cẩn thận một ít luôn là tốt. Cũng không biết cố thanh truy tương không tin tưởng cái này giải thích, bất quá cũng may là không có hỏi lại. Lưu ly phu nhân thở vào nhẹ nhõm, đưa cho lâm nghiên mặc một cái lưu ánh mắt chính mình bay nhanh chạy tới trong phòng, dư lại lâm nghiên mặc một người đối mặt cố thanh truy ánh mắt. Lúc sau phát sinh sự tình lưu ly phu nhân cũng không biết. Nàng xử lý xong nam nhân kia lúc sau, trở về nhìn đến chính là cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc cười nói yến yến bộ dáng. "Uy hui, wi các ngươi hai cái, có hay không tôn trọng ta lao động thành quả? Lưu ly phu nhân giận dỗi mà ngồi xuống, đem một cái đồ vật nặng nề mà đặt ở trên bàn. Cố thanh truy tập trung nhìn vào, phát hiện thứ này lớn lên giống như là phía trước những cái đó trong giường phát hiện, hình dạng khác nhau hòn đá thu nhỏ lại bản. Ngươi đây là nơi nào phát hiện? Nàng kinh hỉ mà nhìn về phía lưu ly phu nhân. Người nọ nàng cũng thô giáp kiểm tra quá, lớn như vậy đồ vật thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Lưu ly phu nhân hậm hực nói, ở cánh tay hắn thượng đào ra. Những lời này giống như sấm sét giống nhau ở cố thanh truy bên thai nổ tung, nàng một hớp nước chả thiếu chút nữa đã bị sặc đến phun ra tới, vẫn luôn không ngừng ho khan. Khu khu khu, ngươi thật trực tiếp từ người cánh tay thượng đào ra. Cố thanh truy khó có thể tin nói. Lâm nghiên mặc liếc nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ là đối lưu ly li phu nhân loại này không chút nào che giấu cách nói có chút bất mãn. Bị lâm nghiên mặc ánh mắt uy hiếp lưu ly li phu nhân méo miệng, ngoài miệng vẫn là nói, được rồi được rồi, ta sai lạc, hai người các ngươi thần mật đi. Nàng lo chính mình đi đến một bên cho chính mình đảo ly trà, trên tay thưởng thức cái kia hòn đá không biết suy nghĩ cái gì. Muốn nói ở trong thân thể mặt tàng đồ vật, nàng lưu ly li phu nhân chính là trong đó hảo thủ. Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người nọ cánh tay không thích hợp, vừa thấy quả nhiên. chỉ là không biết cố thanh truy như thế nào sẽ nhận được cái này hòn đá lưu ly phu nhân ánh mắt tối nghĩa tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình thứ này nhưng thật ra cùng ta phía trước gặp qua có chút rất giống cố thanh truy đem phía trước sự tình nhặt điểm mấu chốt lại nói một lần nhìn lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân nói có thể hay không có liên hệ nàng nhìn lưu ly phu nhân trên tay hòn đá ở trong đầu tưởng tượng thấy kia mấy cái hòn đá bộ dáng ý đồ tìm ra chúng nó tương tự điểm có giấy bút sao đột nhiên cố thanh truy ánh mắt sáng lên kích động mà đứng lên lưu ly li phu nhân nhanh chóng xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra giấy bút đưa cho nàng nhìn cố thanh truy một chút đem kia mấy cái hòn đá bộ dáng tinh chuẩn vẽ ra tới đây là lưu ly li phu nhân một bàn tay trống nhìn mới mẻ ra lò bản vẽ to mày cố thanh truy nhẹ nhàng thư khẩu khí đem này đó hòn đá hình ảnh cắt xuống tới sau đó lấy quá lưu ly li phu nhân tìm ra cái kia thu nhỏ lại bản hòn đá đặt ở trung gian Này tựa hồ là một cái viên Lưu Ly phu nhân có chút hoang mang, nàng rốt cuộc không biết cái kia tiền bối sự tình, đối với thứ này có chút xem không rõ. Cố Thanh Truy nhưng thật ra nhớ tới một cái thế giới này không có đồ vật, la âm dương cá. Nàng chắc chắn mà mở miệng. Này hai cái địa phương, chính là phóng dư lại tới hai cái viên khối. Cố Thanh Truy giải thích một phen âm dương cá giả thiết, nhìn mấy thứ này nói, xem ra thứ này, hẳn là vị kia tiền bối vì nơi nào đó địa điểm chuẩn bị chìa khóa. Mà cái này địa điểm, Cố Thanh Truy có dự cảm. 89 phần 10 cất dấu chính là về nhiệm vụ các loại đồ vật. Có khả năng là vàng bạc châu đáu, cũng có khả năng giống cái kia đột nhiên xuất hiện di động giống nhau, là vị kia tiền Bối ở hệ thống nơi này đổi các loại đồ vật. Tóm lại mặc kệ là cái gì, cái này địa phương đều tuyệt đối không thể làm huyện thái ra loại người này biết. Cố Thanh Truy trầm tư một lát, vẫn là quyết định đối Lưu Ly li Phu nhân cùng Lâm Nghiên mặc nói thẳng ra, chỉ che dấu chính mình cùng tiền Bối đều là người xuyên việt cùng hệ thống tương quan sự tình. Nói như vậy, Kia cái này địa phương liền đặc biệt quan trọng. Lưu Ly Phu Nhân hỏi, vậy ngươi có thể xác định kia địa phương ở đâu sao? Cố thanh truy tiếc nối mà lắc đầu, trước mắt còn không thể. Phía trước đã ẩn ẩn có mơ hồ phỏng đoán, kia chắp cổ quái vết rách hẳn là nào đó mã hóa qua đi bản đồ. Chỉ tiếc còn không có tới kịp nghiên cứu ra tới, nàng liền muốn nhích người tiến đến chiếu cố bọn học sinh khảo thí. chắc mục tiêu quá lớn, liền không có mang ở trên người. Như thế, trở về lại xem cũng hẳn là tới kịp. Lưu Ly phu nhân nghe được cố thanh truy nói như thế, đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Ba người còn không có thảo luận ra cái nguyên cơ tới, Lâm Nghiên mặc đột nhiên nghiêng thai nghe nghe động tĩnh, thần sắc có chút khẩn trương. Cái cố thanh tìm lại được không nói chuyện, đã bị Lâm Nghiên mặc một phen bế lên rừng ở trên xà nhà. Lưu Ly phu nhân theo sát sau đó, ba người tê ở nhỏ hẹp trên xà nhà hai mặt nhìn nhau. Hư! Lâm Nghiên mặc thần sắc lần đầu tiên như vậy nghiêm túc. Lại một lát sau. Cố Thanh Truy mới nghe được một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Thanh âm này càng lúc càng lớn, đã đi tới các nàng mới vừa rồi ngồi qua cái bàn nơi đó. Nàng thật sự không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, chiều hạ nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị dọa phá lá gan. Trên mặt đất rầm rạp, tất cả đều là thấy cũng chưa thấy qua các loại sâu, thậm chí còn trộn lẫn không ít loài rắn. Những cái đó đầu rắn trình tam giác trạng, nhìn liền làm người nhịn không được phát lệnh. Càng miễn bản chung quanh hình dạng khác nhau sâu. Cho dù là không sợ này đó người nhìn đến loại này rầm rộ chỉ sợ cũng đến sợ hãi. Lưu ly phu nhân sắc mặt cũng rất khó xem. Nàng đảo không phải sợ hãi sâu, mà là nhận ra này đó sâu thân phận thật sự. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cổ trùng? Lưu ly phu nhân cắn răng ý đồ nhảy xuống đi mở cửa, lại đứng dậy kia một giây bị lâm nghiên mặc một phen ngăn lại. Đừng nhúc nhích. Lâm nghiên mặc thấp giọng A nói. Hắn nghe nghe bên ngoài động tĩnh, tất cả đều là loại này cổ trùng, người đi ra ngoài cũng là chịu chết. Ba người trơ mắt nhìn này đó sâu đem trong phòng sở hữu lao thử rồi bỏ toàn bộ ăn cái sạch sẽ, trong lúc nhất thời có chút tiếp thu vô năng. Trong đó lấy cố thanh truy biểu hiện nhất mãnh liệt. Nàng vốn là sợ hãi loại đồ vật này, ngay cả một con rán đều có thể sợ tới mức nàng chi hoa gọi bậy, càng miễn bàn hiện tại này mãn nhà ở lớn lên hung thần ác sát cổ trùng. Cổ trùng. Cổ trùng. Ngạnh xinh xinh đem muốn nôn mửa cảm giác gáp xuống đi, cố thanh truy trong đầu đột nhiên linh quang trận lóe, nhớ tới một cái đồ vật. hệ thống hệ thống phía trước rút thăm chúng thưởng đưa cái kia gì đuổi môi đèn mau mau mau cho ta cố thanh truy gấp đến độ thiếu chút nữa từ trên xà nhà nhảy dựng lên hệ thống một bên đem đồ vật cho nàng tìm ra một bên suy yếu mà phản bác nó không gọi đuổi muỗi đèn cố thanh truy mới mặc kệ nhiều như vậy nhận thấy được bối ở sau người trên tay đột nhiên một trọng liền không quan tâm mà đem đèn mặt trên cùng loại cắm xuyên đồ vật cấp rút xuống dưới chỉ nháy mắt này chỉ thoạt nhìn rất là tinh xảo cây đèn liền bốc cháy lên từ từ ánh lửa đây là cái gì lưu ly phu nhân tò mò mà nhìn này đèn ngươi loại này thời điểm còn có tâm tình đốt đèn chơi nói cái gì đâu cố thanh truy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tại đây ánh lửa chiếu dọi xuống nguyên bản cơ hồ muốn bò lên trên xà nhà cổ trùng nhóm sôi nổi lui ra phía sau một ít tới gần ngọn đèn dầu cổ trùng thậm chí trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi nhìn dáng vẻ là bị này đèn giết chết lâm Niên mặc dương mắt nhìn ngọn đèn dầu tựa hồ suy nghĩ thứ này cố thanh truy từ nơi nào làm ra Không thể nói ra hệ thống bí mật, cố thanh truy chỉ có thể làm bộ nhìn không tới bên cạnh người này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Chúng ta mau đi xuống đi. Nàng nhìn mắt thấp hèn tán đến có chút xa cổ trùng, nóng lòng muốn thử. Nói xong câu đó, còn không đợi cố thanh truy phản ứng lại đây liền trực tiếp nhảy xuống. Ai? Cố thanh truy vội che chở đèn nhảy xuống, mới vừa vừa rơi xuống đất, trên mặt đất nguyên bản bởi vì người được lưu ly phu nhân hơi thở mà dần dần rửa sát cổ trùng nhóm lại sôi nổi chạy trốn rời đi tại chỗ. lưu ly phu nhân đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn này tràn đèn ngươi này ngoạn ý thật là cái bảo bối a nàng vươn tay chuẩn bị đụng vào lại bị cố thanh truy trốn rồi qua đi nguyên lai là hệ thống ở lưu ly phu nhân cố ý hướng đụng vào cây đèn thời điểm liền ở cố thanh truy trong đầu lên tiếng thét trói thai không thể đụng vào không thể đụng vào chạm vào liền sẽ tùy thời công hiệu hệ thống lải nhảy mà ở cố thanh truy bên thai nói những việc cần chú ý nhiều đến nàng không được an bình cũng may cố thanh truy miễn cưỡng đem lý do giải thích một hồi Lưu Ly li phu nhân tiếp nối mà lùi về tay, đáng tiếc nhìn lóng lánh ngọn đèn dầu, Lưu Ly li phu nhân tâm ngứa, cái này cây đèn thoạt nhìn thật là đẹp mắt, lại còn có như vậy hữu dụng. Nhìn chung quanh thối lui cổ trùng, Lưu Ly li phu nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, ngạnh sinh sinh chọn quá một con tung tăng nhảy nhót trắng trẻo mập mạp sâu đặt ở bên chân. Kia sâu một tới gần cố thanh truy bên người nháy mắt không nhúc nhích, bất quá mấy tức chi gian đã cứng đờ. Này hẳn là di quốc cổ trùng. Lưu Ly li phu nhân có chút không xác định. nàng không khỏi nghĩ đến phía trước cố thanh truy bị người hạ cổ sự tình lâm nghiên mặc trực tiếp dùng đao đẩy ra kia cổ cổ trùng thi thể cảm giác là bọn họ hoàng thất cổ trùng biến chủng việc này cùng di quốc thoát không được giặt đi nhưng là chuyện này vẫn luôn là hữu tướng ở truy tra, chẳng lẽ bọn họ liên thủ sao Đây trời đầy đất cổ trùng đã lui tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi trên mặt đất để lại một mảnh cổ trùng thi thể xem đến làm người nhịn không được buồn nôn cũng may là giải quyết cái này phiền thoái cố thanh truy trên tay cây đèn một nhẹ Bên trong ngọn đèn dầu tự động dập tắt. Nghĩ đến hệ thống nói dùng một lần, nàng có điểm tiếc nuối Không nghĩ tới thứ này như vậy hữu dụng, may mắn vẫn luôn vô dụng. Cố thanh truy nhỏ giọng cảm khái một câu, đem cây đèn tùy tay phóng tới trên bàn. Đã trải qua vừa mới một kiếp, nàng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều mềm, nhu cầu cấp bách ngồi xuống chầm rãi. Đệ bảy mươi Bên kia lưu ly Li phu nhân còn ở cùng lâm nghiên mặc thương thảo này đó cổ trùng lý do. Xem hai người bộ dáng tựa hồ còn phải một hồi lâu mới có thể thảo luận ra cái kết quả. Cố thanh truy đem đã tắt cây đèn bắt được trước mắt, ở trong đầu Điền cuồng kêu gọi hệ thống. Hệ thống hệ thống. Các ngươi này còn có hay không cái gì rút thăm trúng thưởng linh tinh. Nàng kinh này một dịch xem như đối hệ thống xuất phẩm có cực đại tín nhiệm, từ trước chỉ cảm thấy đều là thứ tốt, hiện tại nhưng đến không được, đây là có thể bảo mệnh thần tiên đổ vật Hệ thống tạp xác thanh âm có chút không tình nguyện, không có lạp ký chủ, hoạt động đã kết thúc. Cố thanh truy tiếc nuối mà thở dài, kia lần sau còn sẽ có sao. Phần 62 Tuy rằng sớm có chuẩn bị loại chuyện tốt này khả ngộ bất khả cầu, nhưng là từ hệ thống trong miệng chứng thực lúc sau vẫn là không khỏi có chút tiếng ối. Sớm biết rằng lúc trước liền nhiều thử xem, cũng không đến mức hiện tại nhìn đã qua kỳ hoạt động dương mắt nhìn. Hệ thống khó được thấy vị này ký chủ đề yêu cầu, vội không ngừng mà đáp ứng xuống dưới. Ta nhớ kỹ, lần sau có hoạt động trước tiên nói cho ký chủ. Cố Thanh Truy cơ hồ có thể coi như nó mang quá nhất bất lo ký chủ, không trái với quy định không loạn tưởng loạn làm. Hệ thống nhìn sống sót sau tai nạn có chút buồn ngủ, Cố Thanh Truy tâm tình tốt lắm xoay vòng số hiệu, cảm thấy chính mình lần này nhiệm vụ phòng trừng có thể viên mãn hoàn thành. Cũng không biết cuối cùng Lưu Ly phu nhân cùng Lâm Nghiên mặc đến tột cùng phát hiện cái gì, Cố Thanh Truy chỉ thấy hai người đem trên mặt đất cổ trùng thi thể toàn bộ thu thập lên, tựa hồ là muốn giao cho người nào nhìn xem. Đi thôi. Lưu Ly phu nhân nhìn Cố Thanh Truy nhướng mày, Nơi này đã không an toàn. Nàng dẫn đầu đi đến trong viện đi, vươn tay hướng tới bầu trời thả cái ám hiệu. Lâm nghiên mặc lo lắng cố thanh truy mới vừa rồi làm sợ, cố ý đi chậm chút, không có việc gì đi. Kỳ thật chỉ là bị sâu dọa đến hơn nữa đã bởi vì mới vừa cùng hệ thống đối thoại hoán lại đây cố thanh truy, à. Không có việc gì a. Nếu là lâm nghiên mặc biết cố thanh truy hiện tại tâm lý hoạt động, Phỏng chừng sẽ bất đắc dị phát hiện chính mình cảm thấy nàng sẽ bởi vì thân hãm âm lưu lốc xoáy mà sợ hãi là kiện phi thường không cần phải sự tình. Lưu ly phu nhân đi trước một bước, cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc hai người bởi vì còn có việc trong người, không có cùng nàng cùng nhau, chỉ là ước hảo ba ngày sau ở sơn thôn gặp mặt. Ta như thế nào cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp? Cố thanh truy đá đá bên chân đá. Nàng nguyên bản cho rằng đây là cái kinh doanh xây dựng trò chơi, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể liên lụy ra nhiều như vậy đồ vật. Lâm nghiên mặc trầm mặc không nói, hắn không biết nên như thế nào đối cố thanh truy nói. Phía trước ký ức đã theo thời gian trôi đi dần dần rõ ràng lên, nhưng lúc trước ký ức mơ hồ khi hết chỗ chê đồ vật, hiện tại lâm nghiên mặc vẫn là có chút nói không nên lời. Bất quá hắn cũng không nghĩ làm cố thanh truy cảm thấy chính mình không tín nhiệm nàng, liền đem rất nhiều sự tình nhặt cường điệu muốn địa phương nói ra. Ý của ngươi là, hiện tại triều đình hữu tướng khả năng cùng di quốc cấu kết. Cố thanh truy kinh ngạc mà quay đầu, trong đầu nghĩ lại là một khác sự kiện. Nàng bọn học sinh không ra dự kiến hơn phân nửa đều hẳn là có thể thông qua khoa cử khảo thí, đến lúc đó vạn nhất rơi vào hữu tướng thủ hạ nhưng làm sao bây giờ. Không nghĩ tới cố thanh truy ở lo lắng cái này, lâm nghiên mặc có chút dở khóc dở cười. Ta sẽ bảo vệ bọn họ, chỉ cần chính bọn họ không gây chuyện, ta nhưng bảo bọn họ bình an. Lâm nghiên mặc trấn an nói, hiện tại việc cấp bách là muốn sấn lao hoàng đế tại vị đem hắn cấu kết chứng cư giao đi lên, nếu không tân đế đăng cơ. Nói tới đây, lâm nghiên mặc khó được có chút đau đầu. Căn cứ hắn đối đương kim thái tử hiểu biết, chuyện này nếu là kéo dài tới hắn đăng cơ lúc sau chỉ sợ khó có thể nghiêm trị hữu tướng. Vị này thái tử khoan dung có thừa uy hiếp không đủ, từ trước cũng làm hắn lo lắng. Nhau nhíu chặt mày, lâm nghiên mặc thở dài, trước mắt tới xem, hết thể cũng khỏe. Hắn không nghĩ làm cố thanh truy lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh, đành phải chính mình gạt. Hiện tại thế cục không rõ, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Hai người liền như vậy một cái nói một cái nghe, chậm rãi đi trở về khách điếm. Mãi cho đến thấy khách điếm đại môn, cố thanh truy mới cảnh giác lâm nghiên mặc cư nhiên nói nhiều như vậy nói. Nhìn đến đối phương vẫn luôn banh sắt mặt, cố thanh truy dưới đáy lòng lặng lẽ cảm khái. Cũng không biết đây là quá khẩn trương vẫn là quá để ý, cố thanh truy đều cảm thấy lâm nghiên mặc mau đem 4-5 ngày nói xong rồi. Trở lại phòng lo toan thanh truy ngã đầu liền ngủ, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian đã trải qua hai tràng ám sát, liền tính là tâm thái tái hảo người nàng thể lực cũng theo không kịp A. chi cố thanh truy vốn dĩ liền không có ăn cơm. Một giấc này trực tiếp ngủ đến trời đất tối sầm, tỉnh lại thời điểm cố thanh truy thiếu chút nữa phân không rõ đêm nay là đêm nào. Như thế nào đã trễ thế này nàng sờ sờ đói đến bẹp bẹp bụng, từ trên giường chậm rãi bỏ xuống dưới đứng yên. Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài một mảnh đen nhánh, ngay cả nguyên bản buổi tối linh tinh ánh đến ánh sáng đều biến mất không thấy. Toàn bộ thành trấn cơ hồ không có chút nào thanh âm, làm người không khỏi có chút nút nhát. Cố Thanh Truy sờ soạng tìm được trên bàn đánh lửa thạch bậc lửa ngọn đến, trong phòng cuối cùng có thể thấy rõ đồ vật. Cái này điểm phòng trừng cũng không có đồ ăn, Cố Thanh Truy lại ló đầu ra nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, tiếc Nối phát hiện hiện tại ít nhất cũng là nửa đêm, phòng trừng không ai còn tỉnh. Đốc đốc đốc. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Cố Thanh Truy có chút hoang mang. Cái này điểm ai còn sẽ tìm đến nàng? Tướng môn nhẹ nhàng kéo ra, nàng kinh hỉ mà nhìn Lâm Nghiên mặc trên tay cầm một cái hộp cơm. Ngươi như thế nào biết ta tỉnh lạc? Nói, nàng đem người kéo vào chính mình phòng. Tuy rằng này không xem như Cố Thanh Truy khuê phòng, nhưng lâm nghiên Mặc vẫn là có chút không được tự nhiên mà hơi hơi đỏ mặt. Ta có thể nghe được ngươi lên thanh âm. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong điểm tâm đưa cho Cố Thanh Truy, không biết ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh, ta chỉ chuẩn bị cái này. Đồ ăn lạnh lúc sau đã thương dạ dày lại không thể ăn, này đó điểm tâm tuy rằng không thể đương bữa ăn chính, nhưng thắng ở hương vị không tồi lại dễ phóng lâm nghiên mặc trạng vạng khi mua hảo chút lại đây cố thanh truy nhặt lên một cái tinh tế nhỏ sinh điểm tâm ném vào trong miệng hảo hảo ăn cũng không biết có phải hay không đói thực duyên cớ nàng chỉ cảm thấy này đó điểm tâm muốn so với chính mình ăn qua sở hữu điểm tâm đều phải ăn ngon phao phao du bánh giòn hương hoa quế đường bánh mềm mại càng miễn bà lâm nghiên mặc biết rõ cố thanh truy khẩu vị ngọt hàm điểm tâm đủ loại đều có hoàn mỹ giải quyết ăn nị vấn đề có người thật tốt ăn uống no đủ cố thanh truy vớt chính mình có chút phình phình bụng Chân tình thật cảm mà cảm khái, nếu không phải ngươi, ta sợ là hôm nay buổi tối muốn đói chết ở chỗ này. Nàng nói chuyện có chút không gì kiên kỵ, không nghĩ tới lâm nghiên mặc mày nhăn lại. Loại này lời nói về sau đừng nói. Hắn đem chén đua đều thu thập hảo, nhìn cố thanh truy không để bụng bộ dáng nói, có chút lời nói ngươi cảm thấy không có gì, khả năng người khác nghe xong. Hắn cuối cùng mấy chữ thanh âm cực nhẹ, cố thanh truy không nghe rõ, nghe xong như thế nào. Nguyên bản là mang theo điểm trêu chọc hỏi ra vấn đề này. Không nghĩ tới cô Thanh Truy nhìn đến Lâm Nghiên mặc mặt sau có chút túng, ngữ điệu cũng biến thành gần như đoán trách mềm mại. cố Thanh Truy cũng không dám tin tưởng đây là chính mình có thể phát ra tới thanh âm. Tiếp theo nháy mắt, ý thức được chính mình nói gì đó cô Thanh Truy liền gần nhắm lại miệng chết không thừa nhận, ngươi vừa mới cái gì cũng chưa nghe được. Nàng xoay người sang chỗ khác lấy chính mình giấy bút, nghĩ luôn là ngủ không được, vẽ tranh bản vẽ cũng hảo. Lâm Nghiên mặc lại là cái hũ nút, thấy cố Thanh Truy không nói lời nào chính mình một người ngồi ở chỗ kia. cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liên như vậy một họa ngồi xuống, thế nhưng cũng cực kỳ hài hòa. Ba ngày thời gian quá đến bay nhanh, nháy mắt liền tới rồi kết thúc nhật tử. Cố Thanh truy dậy thật sớm, lôi kéo Lâm Nghiên mặc đi nên đón ở trong viện đái lâu như vậy bọn học sinh. A Phúc, bên này. Nàng cao cao dơ lên tay, ở trong đám người lộ ra nửa cái đầu. A Phúc vừa ra trường thi liền nhìn đến nhà mình cô nương cùng sư phụ đứng ở cửa, một cái cười nháo một cái ở một bên lẳng lặng nhìn, phi thường đáng chú ý. Cô nương, sư phụ, hắn chạy trầm lại đây, Hưng phấn mà nhìn hai người mở miệng, ta cảm thấy ta khẳng định có thể quá. Rốt cuộc là người thiếu niên, lời này vừa nói ra chọc đến chung quanh một vòng người sôi nổi ghé mắt. Cố thanh truy mới mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì, lớn tiếng khen nói, làm tốt lắm, thật không hổ là ta dạy ra đệ tử tốt. Nàng sờ sờ A Phúc đầu, nhìn này ba ngày rõ ràng tiểu tụy rất nhiều A Phúc nói, trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lại đợi một hồi. bọn học sinh lục tục đều ra tới trừ ra một cái tuổi nhỏ lại học sinh bởi vì tố chất tâm lý phát huy thất thường ngoại dư lại sở hữu bọn học sinh thoạt nhìn đều phi thường có năm chắc liêu hoa thậm chí vừa ra sân liền để sắt vào đến cô thanh truy bên người lớn tiếng ồn ào cô nương cho chúng ta để cuốn thật sự thật tốt quá có hảo chút để đề đều phi thường cùng loại ta cảm thấy ngày thường viết đều so này khó đâu lời này vừa ra chung quanh nhìn dân chúng nhịn không được Không ít bởi vì nhà mình hài tử thi rất có chút hề vải ra trưởng trong tối ngoài sáng tới lôi kéo làm quen, tính toán hỏi một chút cố thanh truy học viện thế nào. Treo phó gương mặt tươi cười cố thanh truy, học viện liền ở cách đó không xa sân thôn, nhưng thật ra có suy xét quá tiếp thu ngoại lai học sinh đâu. Thu phí không quý, chỉ là này vẫn là lần thứ nhất học sinh, ta không dám kể công. Trong học viện tổng cộng 3 cái phu tử, phân hai cái ban. Phí hảo chút miệng lưỡi, cuối cùng đem học viện danh khí nho nhỏ mà tăng lên. cố thanh truy rời xa đám người sau còn nhịn không được mà thở phào một hơi này thật không phải người bình thường có khả năng sống nàng biếng nhắc mà bị lâm nghiên mặc sam mỹ mắt vừa nhấc nhìn bầu trời mây trắng a phúc bọn họ đã sớm hồi khách điếm trong phòng thu thập đồ vật lưu trữ cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc ở lầu một đám người không quá một hồi vị tia thanh Y lý thư sinh quả nhiên xuất hiện ở cửa nhìn thấy cố thanh truy trước mắt sáng ngời cô nương còn ở thật là không thể tốt hơn hắn xoa xoa thái dương mồ hôi Bước nhanh đi tới. Thấy hắn bộ dáng này liền biết là khảo xong sau thẳng đến này khách điếm tới, cố thanh truy là không nghĩ tới người này như vậy tuân thủ hứa hẹn. Nếu người tề, vậy đi thôi. A phúc bọn họ lục tục đều cong tay nải xuống dưới, cố thanh truy điểm điểm nhân số, vừa lòng mà vô vỗ tay. Ra tới như vậy mấy ngày, nàng đảo thật sự có chút tưởng niệm nhà mình trong viện loại những cái đó bắp khoai lang đỏ trái cây. Cũng không biết vị này thoạt nhìn phi phu tức quý thư sinh ăn không ăn quán. căn cứ chiếu cố khách hàng tiềm năng lý niệm cố thanh truy dọc theo đường đi đều đối vị này thư sinh săn sóc có thêm chọc đến lâm nghiên mặc quay đầu lại nhìn rất nhiều lần liền a phúc đều nhìn ra nhà mình sư phụ sợ là bị bình dấm chua cấp tiêm mâm miệng đệ 75 mươi chương a phúc liên tiếp quay đầu lại cùng với lâm nghiên mặc càng lúc càng lớn bổ ra dây đằng mở đường thanh âm liền tính cố thanh truy lại chỉ độn đều phản ứng lại đây người này sợ là ở ghen nàng im ắng mà đi đến lâm nghiên mặc phía sau vô vô bờ vai của hắn người ở ghen sao cố thanh truy cười đến đôi mắt hoàn thành trăng non để lộ ra một loại lâm nghiên mặc không thừa nhận cũng không có biện pháp rảo biện hơi thở Đầu đến lâm nghiên mặc khỏe môi có chút banh không được cố thanh truy mới thong thả ung dung trở lại đội ngũ cuối cùng không có biện pháp bất an vỗ hảo cái này đại bình dấm chua nàng chỉ sợ không công phu lại đi cùng vị kia thư sinh hảo hảo giới thiệu sân thôn thuận tiện nghĩ cách kiếm thượng một bút bất quá lâm nghiên mặc nhưng thật ra hảo hống công thành lui thân cố thanh truy cảm thụ được chung quanh nháy mắt tấm lại hơi thở Vừa lòng mà nhìn về phía mới vừa có chút xấu hổ thư sinh Còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh Nàng tươi cười giống như là thấy được một đại tòa kim sơn Làm kia thư sinh có một loại bị nhiệt tình vây quanh không được tự nhiên cảm tiểu sinh họ thẩm, tên một chữ một cái tấn tự Thư sinh chắp tay nói, không biết cô nương như thế nào xưng hô Hắn nhìn giống như là phú quý nhân ra mọc ra tới Toàn thân diễn xuất liền có thể làm người nhìn ra bất đồng Cố thanh truy cùng y hồ lô họa gáo mà trở về qua đi Ta kêu cô thanh truy, ngươi nếu là không chê liền đi theo bọn họ cùng nhau kêu ta một tiếng cô nương liền hành. Vốn dĩ cô thanh hồi ức nói kêu một tiếng thanh truy liền có thể, sau lại lại cảm thấy quá mức thân mật, làm lâm nghiên mặc nghe xong lại muốn an vị, liền ra mặt giày làm thẩm tấn kêu chính mình cô nương. Cũng không biết có phải hay không mới vừa rồi an vị làm lâm nghiên mặc dồn hết sức lực mở đường nguyên nhân, lần này hồi thôn chi lộ dị thường thông thuận, không chỉ có không có gặp gỡ những cái đó xài lang hổ báo, ngay cả dị vãng thường xuyên phát sinh dây đằng vòng chân. Nhờ cây chặn đường đều rất ít phát sinh. Thiện nghi này đó rất ít leo núi mọi người. Đi đến sơn thôn cửa khi đúng là mặt trời sắp lặn, trong thôn khói bếp lượn lờ, tràn ngập pháo hoa khí. Thẩm Tấn nguyên bản mệt nhọc ánh mắt sáng lên, nhìn thôn có chút vui sướng. Cửa thôn đứng không ít người, đều là được tin sớm đứng ở chỗ này nhìn xung quanh, thấy bọn học sinh trở về một đám vội không ngừng tiến lên ôm lấy. A Phúc chạy trốn nhanh nhất, một cái hổ phát ôm chặt lấy Vương Thẩm, Nương. Vương Thẩm cũng ôm hắn, một cái kính hỏi. Con của ta đi chấn trên không chịu khi dễ đi. Đề thi có khó không? Có nắm chắc sao? Viết đến thế nào? Mọi việc như thế vấn đề ở đây các gia trưởng đều hỏi cái không ngừng. Cố Thanh Truy nhìn thẩm tấn thần sắc làm như có chút tiếng nuối, liền ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng mở miệng. Thoạt nhìn không tồi. Cố Thanh Truy cười khuyên nói, thẩm công tử chính là cảm thấy cô đơn. Thẩm tấn lắc đầu, thở dài khẩu khí, ta. Ta chỉ là suy nghĩ. Đều nói đang thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nhưng ta thẩm tấn cười khổ một tiếng, tính, cô cô nương sợ là cũng cảm thấy ta đường đường nam tử hán đa sầu đa cảm. Phần 63 Trong lòng hiểu rõ, cố Thanh Truy ngẩng đầu nhìn về phía bên kia cười đùa học sinh cùng các gia trường, cha mẹ ta đã qua đời. Nàng nhắc tới chuyện này, cảm thấy chính mình trái tim có chút ẩn ẩn làm đau. Nghĩ đến hẳn là nguyên chủ tàn lưu đối phụ thân cảm tình còn ở ảnh hưởng thân thể này. tựa hồ là cảm thấy chính mình gợi lên cố Thanh Truy chuyện thương tâm, thẩm tấn xin lỗi mà hành lễ. là tiểu sinh đường đột cô nương chớ trách cố thanh truy áp lực trong lòng mạc danh tinh tố hướng tới hắn miễn cưỡng cười cười thẩm công tử chờ một lát ta đi một chút sẽ về lưu lại thẩm tấn một người nhìn sơn thôn bên này cảnh sắc cố thanh truy bước chân vội vàng thẳng tắp đi hướng lâm nghiên mặc bên kia nhìn ra cố thanh truy sắc mặt không đúng lâm nghiên mặc một phen ôm lấy nàng quan tâm nói không thoải mái chỉ cảm thấy tức ngực khó thở cố thanh truy gian nan mà lắc đầu dựa vào lâm nghiên mặc cánh tay hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở Hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây. Cái loại này ghê tẩm nôn mửa cảm vẫn luôn tản ra không đi, chọc đến cố thanh truy không nhịn xuống đem đầu vặn đến một bên phun ra cái trời đất tối sầm. Nàng vốn là không như thế nào ăn cơm, lần này phun cũng chỉ là phiếm toan thủy, người xem tâm nắm. Vương thẩm các nàng chú ý tới nơi này, còn tưởng rằng cố thanh truy sinh bệnh gì. Ai ú cô nương đây là làm sao vậy? Mau mau đỡ đến trong phòng đi nằm. Nàng tiếp đón lâm nghiên mặc, vốn dĩ muốn cho A Phúc bọn họ phụ một chút. không nghĩ tới lâm nghiên mặc trực tiếp chặn ngang bế lên đem cố thanh truy vững vàng đưa đến trên giường riêng tử trong phòng bếp bưng chén nước cấm ra tới vương thẩm ngồi ở mép giường đau lòng mà nhìn cố thanh truy cô nương lần này chịu khổ nhìn thật là rất là khó chịu cố thanh truy suy yếu mà nâng lên tay đem chén ra bên ngoài đầy đẩy. đa tạ vương thẩm chỉ là ta tưởng uống chút lánh cũng không biết là làm sao vậy này đó ấm áp đổ vật dựa lại đây sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó chịu lâm nghiên mặc bay nhanh đi phòng bếp đánh ly nước lạnh còn nhặt không ít trái cây lại đây một chút thật cẩn thận mà đút cho cô thanh truy sợ nàng lại ăn bị thương dạ dày qua một hồi lâu cố thanh truy mới chuyển biến tốt đẹp lại đây nhìn trong phòng vây quanh nhiều người như vậy tuy là cố thanh truy đều có chút ngượng ngùng làm đại gia lo lắng ta không có việc gì nàng trống lâm nghiên mặc ngồi dậy sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt vương thẩm vô vỗ tay nàng đây là làm sao vậy chính là ăn cái gì không sạch sẽ đổ vật cố thanh truy miễn cưỡng cười có lẽ đi Như vậy đánh sẽ xóa, nhưng thật ra làm nàng tinh thần hảo không ít, kia sợi ghê tẩm cảm giác cuối cùng là tiêu tán đi xuống, không hề bối rối. cố thanh truy làm nàng không được sống yên ổn. Đứng lên thở phào khẩu khí, cố thanh truy đơn giản thu thập một chút, cho các ngươi lo lắng, mọi người đều tan đi. Hợp với bọn học sinh đều thủ tại chỗ này, cố thanh truy có chút băn khoăn. Vương thẩm tiếp đón khuyên đi các thôn dân, chính mình một người lại đây nói, tả hữu hiện tại cũng đã chậm, không bằng đi nhà ta ăn cơm đi, vừa vặn ta nhiều làm điểm. Nàng nhìn cố thanh truy đau lòng cực kỳ, lôi kéo tay nàng hướng trong nhà đi. Nhiều thế này nhật tử qua đi, vương thẩm đã sớm đương cố thanh truy là nàng nửa cái nữ nhi, hiện giờ xem đối phương như vậy chán ghét thân sắc, hận không thể chính mình thế nàng chịu khổ. Biết vương thẩm là vì chính mình hảo, cố thanh truy cũng không đành lòng chối tử, liền tiếp đón thẩm tấn cùng nhau. Chỉ là đi đến nửa đường, nàng đột nhiên lại có chút bất an. Lưu ly phu nhân nói là ở sơn thôn tới trang mặt, lại không biết vì sao hiện tại còn không có xuất hiện. Thật sự không khỏi làm nàng nghĩ nhiều. Cũng may còn có lâm nghiên mặc ở, nhìn đối phương thân hình, cố thanh truy một trận tâm an. Vương thẩm ra ly đến không xa, cố thanh tìm lại được không nghe vị giác đến đói liền đã muốn chạy tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Tới tới tới, nếm thử vương thẩm tay nghề. bưng cuối cùng một chén canh lại đây, vương thẩm cười ha hả mà nhìn thẩm tấn. Nàng ở trên đường khi đã nghe cố thanh truy nói rõ chẳng huống, trước mắt xem thẩm tấn ánh mắt liền cùng xem nhà mình thôn mặt sau cái kia mộ than giống nhau. Thẩm Tấn tựa hồ là không như thế nào bị như vậy nhiệt tình trưởng bối chiêu đãi quá, một cái kính nói cảm ơn, theo bản năng đem cầu cứu ánh mắt đệ hướng Cố Thanh Truy. Không nghĩ tới Cố Thanh Truy đối hắn ánh mắt không có chút nào phản ứng, chính mình buồn đầu ăn canh liền cũng không ngẩng đầu lên. "Cảm ơn, cảm ơn thím." Thẩm Tấn đứng lên tạ nói, nghĩ nghĩ từ chính mình trong lòng ngực móc ra một bao bạc vụn đưa qua đi, thím nhận lấy đi, coi như vãn bối tạ lễ. Như vậy một bao bạc vụn cũng không xem như số lượng nhỏ, Vương Thẩm có chút há hốc mồm. này này, này làm sao dám đương đâu. nàng xua xua tay liền phải lui về, bị Cố Thanh Truy ngăn cản xuống dưới. Thím liền nhận lấy đi, hắn còn muốn tại đây quấy rầy mấy ngày đâu. Cố Thanh Truy cười đem túi tiền nhét vào Vương Thẩm trong lòng lực, nhìn đến Thẩm Tấn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng có chút buồn cười. thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới, Thẩm Tấn mới vừa uống xong một ngụm canh liền trước mắt sáng ngời. Này canh có không ít Cố Thanh Truy cấp hiện đại cải tiến chủng loại trồng ra rau dưa, hương vị ngọt thanh hồi cam. làm nguyên bản có chút dầu mỡ canh thịt thoải mái thanh tân không ít trên bàn cơm đồ ăn cũng nhiều là thẩm tấn chưa bao giờ ăn qua chọc đến người này một ngụm tiếp một ngụm một không cẩn thận cấp ăn trống ở trên bàn hơi có chút ngượng ngùng lâm nghiên mặc nhưng thật ra không như thế nào ăn hắn vị giác vẫn luôn là cố thanh truy trong lòng một cây thứ thấy hắn bộ dáng này còn tưởng rằng là nếm không ra hương vị có chút lo lắng có khỏe không nàng thưa dịp vương thẩm cười ha hả mà thế thẩm tấn thêm canh không đương thấp giọng hỏi nói lâm nhiên mặc lấy chiếc đũa tay một đốn cấp cố thanh truy gắp khối đối phương thích ra nước xào thịt ta không có việc gì ngươi ăn nhiều một chút hắn mới vừa rồi kỳ thật là ở thất thần chỉ là loại chuyện này hiển nhiên không hảo trực tiếp nói cho cố thanh truy liền tách ra đề tài một bữa cơm liền tại như vậy hài hòa lại vui sướng không khí hạ kết thúc thẩm tấn tự nhiên là ngủ lại ở vương thẩm sân cho dù đối phương không đề cập tới vương thẩm cũng không muốn làm hắn đi tìm khác chỗ ở nay công tử cho nhiều thế này bạn nếu là không làm chút cái gì nàng trong lòng bất an Giàn xếp hảo bọn họ, cố thanh truy chỉ cảm thấy chính mình tinh lực lại háo đi hơn phân nửa, đánh ngáp đi tới lộ. Còn chưa đi tới cửa, nàng liền bị một cái đá đánh trúng đầu. Ai u? Cố thanh truy ôm đầu giận trừng đá tạm tới phương hướng, là ai? Lưu ly phu nhân đẩy mặt xin lỗi mà đi ra, ta không khống chế tốt lực độ. Nàng trộm nhìn mắt lâm nghiên mặc. Vốn dĩ cho rằng lâm nghiên mặc sẽ ngăn lại. Không nghĩ tới gia hỏa này như vậy lòng dạ hẹp hỏi, thế nhưng cũng không giúp hạ vội. Kỳ thật Cố Thanh Truy cũng không có bị tật đau, nàng chỉ là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới có chút nốc, thực mau liền phản ứng lại đây. Hảo A ngươi, gần nhất liền cho ta như vậy phân đại lễ đúng không? Nàng đi đến Lưu Ly Phu Nhân trước mặt, giả vờ cả giận nói. Lưu Ly Phu Nhân như thế nào sẽ nhìn không ra tới nàng không có sinh khí, theo Cố Thanh Truy nói trêu đùa vài tiếng, liền nghiêm mặt nói. Ta tìm được rồi cái kia đồ vật manh mối lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy nguyên bản hảo sinh sôi đứng ở trước mặt cố thanh truy đột nhiên thân thể mềm nũng, ngã xuống. Lâm nghiên mặc tay mắt lanh lẹ, một tay đem người ôm lấy bay nhanh đưa đến trên giường. Đây là làm sao vậy? Lưu ly phu nhân có chút sờ không được đầu óc bước nhanh theo sau tưởng thăm cái đến tuật cùng. Trong phòng lâm nghiên mặc thần sắc căng chặt, đem cố thanh truy cánh tay thượng vật liệu may mặc nhấc lên, không ngoài dự đoán nhìn đến một đoàn khắc thường nổi bụt. Lưu ly phu nhân kinh ngạc mà nhào lên đi, như thế nào sẽ là cái này Lâm Nghiên mặc ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau hướng Lưu Ly li phu nhân trên người chắc đi, "Ngươi nhận thức." "Ấn Lưu Ly li phu nhân có chút chột dạ, chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói, nàng phía trước bị nhân trùng hạ cái kia ngàn ti cổ." Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ không dám ngẩng đầu xem Lâm Nghiên mặc thần sắc. "Đệ 76 chương." Lâm Nghiên mặc thần sắc nháy mắt lánh xuống dưới, cơ hồ có thể đem người đông chết. Lưu Ly li phu nhân chưa từng có gặp qua Lâm Nghiên mặc như vậy tức giận bộ dáng, liền tính là thời điểm Hắn đều không có như vậy thất thố quá. Lâm nghiên mặc nắm lấy cố thanh truy thủ đoạn tay run rẩy, đôi mắt liều mạng nhìn chầm chầm nàng cánh tay thượng kia một đoàn nho nhỏ nổi mụn Cái dạng này thật sự là đem lưu ly li phu nhân dọa tới rồi, nàng vội vàng mở miệng, hiện tại không phải tức giận thời điểm, đến chạy nhanh nghĩ cách đem này cổ trùng cấp nổ. Nói, nàng cắn răng nói, người trước đừng hoảng hốt, ta đây liền đem qua á cấp sách tới. Lần trước cố thanh truy cổ độc phát tác đó là qua á cấp xử lý. nghĩ đến lần này hẳn là cũng có biện pháp mới đúng. Huống hồ qua á phía trước nói qua, nay nàng ti cổ nếu là còn ở tứ chi thượng liền dễ làm. Lưu ly phu nhân quay đầu lại nhìn cố thanh truy liếc mắt một cái, hy vọng này cổ hảo hảo đãi ở cố thanh truy cánh tay thượng. Chạy như bay đi thôn trên đường đem cơm nước xong ra tới dạo quanh qua á ôm đồm trở về, bị nàng vội vã một phen kéo trụ qua á còn không có phản ứng lại đây. Làm sao vậy làm sao vậy? Qua á bị nàng tún đến thất tha thất để. Ứng. không rõ nội tình mà đi theo cùng nhau chạy. Lưu Ly Phu nhân chính lòng nóng như lửa đốt, khi nói chuyện cũng không như vậy chú ý, Cố Thanh Truy nàng ngản ti cổ đột nhiên độc phát, "Tìm ngươi trở về xem bệnh đâu?" Vừa nghe là vì cái này, Qua Á tức khắc nhảy dựng lên, "Ngươi không nói sớm." Cái này biến thành hắn lôi kéo Lưu Ly Phu nhân cùng nhau bay nhanh chạy vội, chỉ trong chớp mắt liền trở về sân. Cô nương hôn mê. Bước vào phòng liền nhìn đến an trí ở trên giường Cố Thanh Truy, Qua Á thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Mau, mau đi lấy ngọn nến cùng rượu tới. Còn muốn một cây bạc thiêm. Qua Á hướng về phía Lưu Ly li Phu nhân vội la lên, Lâm đại ca, phiền toái ngươi đợi lát nữa vì cô nương khai đao. Lâm Nhiên mặc phía trước tuy rằng đối ngàn ti cổ có điều nghe thấy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Qua Á trong dây lát đem chuyện lớn như vậy an đến trên đầu của hắn, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Huống chi này can hệ đến cô Thanh Truy, Lâm Nhiên mặc càng là tiểu tâm cẩn thận. Cũng may qua á cũng không phải cái gì bắn tên không đích người, hắn nói, hiện tại trong phòng này chỉ có ta quen thuộc này cổ, ta phải ở ngươi khai đao qua đi dùng năng đỏ cái thẻ đem nó một chút lấy ra tới, lưu ly nàng rốt cuộc công phu không có ngươi hảo, ngươi tới hỗ trợ khai đao nhất bảo hiểm. Nguyên lai like này ngàn ti cổ lần thứ hai độc phát thời điểm liền không thể dùng đao chọn, chỉ có thể dùng càng tế cái thẻ một chút thật cẩn thận mà đẩy ra. Nếu là lần thứ ba độc phát liền chỉ có thể dùng thịt tươi đem này cổ trùng từ nhân thể chung dẫn ra tới. quá trình cực kỳ thống khổ không ít người chung này cổ thậm chí đều không có ai đến độc phát thân vong thời khắc cũng đã ở mấy lần chọn trùng chung bị thống khổ bước điên bước tử tưởng tượng đến cố thanh truy muốn gặp này đó thống khổ lâm nghiên mặc liền hận không thể đem cái kia ở cố thanh truy trong thân thể hạ cổ người bầm thây vạn đoạn không đợi hai người lại liêu lưu Ly li phu nhân bưng đồ vật tới một phen đặt ở trên bàn mau mau đồ vật cho các ngươi tìm tới qua á cẩn thận kiểm tra một phen rượu ý bảo lâm nghiên mặc đem trùy thủ bỏ vào đi phao một hồi, sau đó chờ cái thể năng hồng lúc sau ta làm người xuống tay liền mau hạ. Qua Á cho mày, hiện nhiên cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, thập phần khẩn trương. Lâm Nhiên mặc hướng tới hắn gật đầu một cái, đem chính mình truy thủ ném vào thùng rượu. Ngọn đến ngọn lửa một chút một chút nảy lên, Qua Á nhịn không được cắn chặt khớp hàm. Tới. Hắn đem bạc thiêm chặt chẽ nắm trong tay. Lâm Nhiên mặc ở đối phương ra tiếng nháy mắt giơ tay chém xuống, đem truy thủ nghiêng một phen thiết tiến cố thanh truy cánh tay. Hôn mê Trung cố thanh truy trực tiếp bị này cổ đau đớn cấp kích thích đến một giật mình, lưu ly li phu nhân vội dỗi tay để lại thân thể của nàng. Như vậy bị tội sự tình cư nhiên phải trải qua hai lần, người nọ thật là cái sắt ngàn đau. Nàng đau lòng mà nhìn cố thanh truy cánh tay thượng lưu chảy ra huyết châu, không dám tưởng tự mình động thủ lâm nghiên mặc trong lòng là cỡ nào dày vò. Lâm nghiên mặc cắn chặt hàm răng, dựa vào trên cổ tay sức lực đem cố thanh truy cánh tay thượng ra thịt chậm rãi khơi màu tới. chính là ở không kinh động cổ trùng dưới tình huống lộ ra một cái khẩu tử. Qua á tay mắt lenh lẹ, đem thiêu hồng cái thẻ một phen năng đến cổ trùng trên người, thừa dịp nó ngốc lăng kia một giây đồng hồ cuốn cái thẻ một phen xả ra tới. hoan quá mức cổ trùng giống như là bị ném tới trong chảo dầu cá trạch giống nhau bình minh giấy rua, cố thanh truy bị nó động tác rào đến máu tươi chảy dòng ngạnh sinh sinh từ hôn mê chung đau tỉnh. Nô ân, nàng đem trong miệng khăn hung hăng cán, cơ hồ cảm giác chính mình sắp bị đau chết. cũng may qua á dùng cuối cùng sức lực đem toàn bộ cổ trùng một phen kéo ra tới nháy mắt đau đớn cùng với cổ trùng ly thể sau nhẹ nhàng lập tức tập kích Cố thanh truy đại não nàng thở hổn hển một chút buông ra khẩu lưu ly phu nhân sợ nàng nghẹ lại duỗi tay đem khăn lấy ra tới người đây cũng là xui xẻo cố tình đụng phải như vậy cái muốn mạng người cổ độc nàng thở dài một tiếng lại móc ra một cái sạch sẽ khăn tới giúp đỡ cố thanh truy lau mồ hôi bên kia lâm nghiên mặc còn ở đằng ra tay tới hỗ trợ cố thanh truy băng bó không nghĩ tới bị nàng một phen giữ chặt. "Đi, đi mặt sau trên kệ sách cái kia cháp, đem tia dùng đầu gỗ cái chai trang dược lấy ra tới." Nàng đứt quãng mà nói, thân xác như cũ tái nhợt, nghĩ đến là đau thật sự. Phần 64. Lâm Nghiên mặc nháy mắt minh bạch nàng nói chính là cái gì, hai bước cũng làm một bước đem đồ vật lấy về tới. Ở chắp đem dược bình mở ra, chỉ cảm thấy này thuốc bột hương vị dị thường quen thuộc. Đem thuốc bột cẩn thận trên mặt đất hảo, Lâm Nghiên mặc chính mình canh giữ ở cố thanh truy mép giường. liền bưng trả đưa nước đều không giả hắn tay cố thanh truy có chút ngượng ngùng, trộm đem chăn kéo đến chính mình trên mặt ý đồ che khuất có chút ấm lại sắc mặt không thành tưởng bị lâm nghiên mặc một cái nhíu mày cấp doạ sợ ngươi cánh tay mới vừa tốt nhất dược muốn làm gì để cho ta tới hắn thu thập hảo mới vừa rồi lộn loạn đồ vật giúp cố thanh truy nắn vút chăn đi ra ngoài bưng buồn nước gấm tiến vào lưu ly phu nhân cười nói nàng đều ra một thân hãn ngươi cũng đừng che nói đem lâm nghiên mặc nhắm thẳng ngoài đẩy mau đi ra mau đi ra Ta giúp nàng lau mồ hôi. Tướng môn phép lại, nàng đột nhiên một phép đầu, nhìn ta này trí nhớ, vương lão ra nói hắn có việc trì hoán mấy ngày, ngày sau mới có thể tới đâu, làm ngươi yên tâm, nói là sự tình đã có mặt mày. Các ngươi thương lượng cái gì? Nàng để sắt vào giúp đỡ cô Thanh Truy đem mới vừa rồi ra một thân mồ hôi mỏng lau khô, lúc này mới đằng ra tay tới từ trong lòng ngực đem đồ vật tìm ra. Nhạ, đây là hắn làm ta cho ngươi. Cố Thanh Truy tiếp nhận thư tín, còn không có xem. Chỉ hướng tới Lưu Ly li Phu Nhân cười cười, ta chưa kịp nói cho ngươi, ta phía trước không phải nghĩ đem thôn phát triển trở thành điểm du lịch sao, cái này cơ hội tới. Đem chính mình tính toán cùng thẩm tấn đã đến đều nói cho Lưu Ly li Phu Nhân, cố thanh truy nhìn cánh tay thượng băng bó tốt miệng vết thương bất đắc dĩ nói, không thành nghĩ ra này một tử sự. Không nghĩ tới chuyện này làm được như vậy thông thuận, Lưu Ly li Phu Nhân càng thêm xem trọng cố thanh truy vài phần, tiểu tử ngươi đầu đủ linh quang a được rồi, nghỉ ngơi đi. Nàng vô vô tay đi ra ngoài. Không chút nào ngoài ý muốn thấy được canh giữ ở cửa lâm nghiên mặc. Như vậy dưỡng thương qua hai ngày, cố thanh truy thật sự là nhịn không nổi lâm nghiên mặc đem nàng coi như bút bê sứ thái độ, thừa dịp hắn đi tập thể dục buổi sáng không đương từ trong phòng chạy tới. Hô, hít sâu một hơi, cố thanh truy dội người, nhưng nghẹn chết ta. Nàng một người ở trong sân tới lui, đột nhiên nhìn đến cửa có cái tham đầu tham nào bóng người, nhịn không được cười nói. Liễu ba, có chuyện gì ngươi tiến vào nói a, ở cửa xử làm gì? vẫy tay đem liễu hoa kêu tiến vào, cố thanh đi theo tay ở bên cạnh trong phòng bếp tìm viên trái cây đưa cho hắn. Liều hoa nhìn thấy trái cây một cái phi phát, hướng tới cố thanh truy cười đến sáng lạ, cảm ơn cô nương. Hắn hự hự mà căn trái cây, mơ hồ không rõ mà nói, mấy ngày trước đây ngài không phải mang theo cá nhân tới sao, ta sáng nay thấy hắn, hắn hảo kỳ quãi nga. liễu hoa xem như này đó hải tử trung tuổi nhỏ lại, nhưng lại thập phần thông minh, người lại cơ linh hoạt bát, ngày thường cùng cố thanh truy hôn đến cung thủ. Bởi vậy cố thanh truy nghe được hắn nói như vậy, liền nhịn không được hiếu kỳ nói, như thế nào kỳ quái. liễu hoa nuốt xuống trái cây, hắn liền thích cùng A Phúc cấp phép xài. Còn có gánh nước, nhưng là cố tình cũng sẽ không làm này đó, mỗi lần xem hắn động tác ta đều muốn cười. Hắn nghĩ nghĩ chính mình, nỗ lực khoa cử mục đích chính là vì làm ơn sân thôn, đi quan trường thực hiện càng to lớn trả thù, không nghĩ tới còn có người như vậy ham thích với phép xài gánh nước. Không thể không nói, liễu hoa tài ăn nói thật sự không tồi. một sự kiện nói được sinh động như thật đầu đến cố thanh truy nhịn không được cười không ngừng ta đã tới chậm các ngươi nói cái gì tốt như vậy cười vương lão ra lánh người vui tươi hớn hở mà đi vào tới nhìn đến liễu hoa sau cười tủm tỉm mà xoa xoa hắn đầu khảo đến như thế nào hắn nhận ra đứa nhỏ này là cố thanh truy mang quá học sinh thuận miệng hỏi liêu hoa là cái không sợ người lạ nhìn thấy vương lão ra phía sau đi theo mấy cái xa lạ gương mặt cũng không sợ ngoan ngoãn mà trả lời ta cảm thấy không khó khẳng định sẽ không ném cô nương mặt mũi. ha ha ha ha đứa bé này nhưng thật ra thông minh có trí khí vương lão bản phía sau một người nguyện bạch quần áo nam tử cười phe phẩy cây quạt khen nói vị này chính là cố thanh truy đứng ra cười hành lễ nhìn về phía đứng ở một bên không biết cười cái gì vương lão ra lúc này mới thu liễm trụ chính mình nhịn không được tươi cười vương lão ra ho nhẹ hai tiếng vị này chính là lý lao bản bạn tốt ngươi kêu hắn lưu lão bản là được vị này chính là ta làm đệ ngươi theo ta giống nhau kêu hắn một tiếng tử lê liền hảo nguyên lai vị này như thế tự quen thuộc nam tử là vương Lão ra làm đệ đệ cố thanh truy nhướng mày lại hành lễ hành thức vỗ vô, vô liệu và bối cố thanh truy cười đối hai người giới thiệu một phen cuối cùng nói lý lao bản còn nghỉ ngơi ở hắn bị thương thực tuy rằng hảo không ít tinh thần còn có chút vô dụng nhìn vị này lưu lão bản ăn mặc liền biết đối phương phòng trừng không thế nào nghĩ đến sân thôn như thế đối phương nguyện ý tới nơi này liền hẳn là vì lý lão bản quả nhiên lưu lão bản vừa chắp tay đa tạ cô nương ngày đó ra tay cứu giúp. hắn vẫn luôn treo tâm cuối cùng bông sắc mặt cũng khoan khoái không ít đem mấy người nên tiến vào cố thanh truy nhìn nhìn sắp trời đánh giá sao lâm nghiên mặc cũng mau trở lại nghĩ chính mình cánh tay thượng miệng vết thương đã không thế nào đau cố thanh truy liền đứng dậy đi trước phòng bếp tính toán làm vài món thức ăn vừa lúc dùng cơm trưa không nghĩ tới nàng còn không có cái gì đại động tác chỉ là dơ lên nổi tới cánh tay liền ẩn ẩn làm đau Một cái không song đem nổi ném tới trên mặt đất. Vừa vặn trở về lâm nghiên mặc một cái bước xa đem cố Thanh Truy vững vàng ôm lấy, nhìn trên mặt đất tình cảnh còn có cái gì không rõ. Người! Ta không có muốn xuống bếp. cố Thanh Truy dưới tình thế cấp bách bất quá đầu góc mà biện giải nói. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, nàng liền tưởng chịu chính mình một miệng tử. Đệ 77 chương, Người khác đều nói đại ở nhà dễ dàng biến ốc, nàng này còn không có đại mấy ngày đâu, cũng đã thành như vậy. cố thanh truy quả thực dở khóc dở cười chính mình này há mồm như thế nào có thể không giữ cửa thành như vậy cũng không biết lâm nghiên mặc trong mắt chính mình có bao nhiêu ngốc cố thanh truy lặng lẽ nhấc lên mí mắt nhìn qua thành công đâm tiến lâm nghiên mặc mỉm cười ánh mắt ta làm đi ngươi hỗ trợ nhìn là được hắn thở dài một tiếng cũng biết chính mình trù nghệ không tinh liền thoái nhượng một bước cố thanh truy điên cuồng gật đầu dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở một bên nhìn lâm nghiên mặc vén tay áo chém dưa sát rau bộ dáng nhưng thật ra giá thật sự đủ hiện tại tới một gáo thủy, sau đó đem cái vung thượng. Cố Thanh Truy nhìn sau một lúc lâu, không nhịn xuống mở miệng nói, ngươi như vậy xào là xào không thân, khoai tây khối thiết đến quá lớn. hiển nhiên Lâm nghiên mặc có chút luống cuống tay chân, bất quá hắn rốt cuộc thân thủ lợi hại, cuối cùng vẫn là một bước không kém mà đem mấy mâm đồ ăn an toàn làm xong. Cố Thanh Truy không nhịn xuống móc ra đôi đũa ăn bụng một ngụm, kinh hỉ phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi này có tính không là, tuy rằng quá trình sai rồi nhưng là đáp án là chính xác. Cố thanh truy đột nhiên không đầu không đuôi mà tới một câu, thanh âm cũng hàm hàm hồ hồ, làm lâm nghiên mặc lập tức không có phản ứng lại đây. Cũng may hắn cũng không phải cái gì truy nguyên người, chuyện này ở trong lòng đánh cái chuyển liền biến mất vô tung vô ảnh. Vương Lão ra mấy người ăn lúc sau tự nhiên là liên thanh trầm trồ khen ngợi, đầu đến cố thanh truy cười mị đôi mắt. Ta liền nói nơi này đồ ăn ăn ngon, các ngươi còn không tin, thiên nói ta lừa dối. Vương Lão ra hử nhẹ một tiếng, hiện tại còn phục đi. Chịu phục chịu phục lưu lão bản vừa chắc tay theo hắn nói cười nói vẫn là vương huynh kiến thức rộng rãi tiểu lệ bội phục hắn cùng lý lão bản ngồi ở một khối trong lời nói nhiều có quan tâm chỉ là trong tối ngoài sáng tổng nhắc tới lưu ly phu nhân làm cố thanh truy có chút tò mò có lẽ là nàng ánh mắt quá mức nóng bỏng lý lão bản xoay người lại nói lưu ly nàng người đâu cố thanh truy sửng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía lâm nhiên mặc cùng nàng tầm mắt đâm vừa vặn lâm nhiên mặc méo chiếc đua tay dừng lại nàng buổi sáng đi ra ngoài Đến nỗi làm cái gì, Lâm nghiên mặc cũng không rõ ràng lắm. Không có biện pháp, viện này lại không có khóa lại, Lưu Ly li Phu Nhân nàng muốn đi nào đi đâu. Còn nữa mà nói, liền tính là thượng khóa cũng ngăn không được nàng ba lượng hạ nhảy ra đi. Ta còn tưởng rằng nàng lại đi tìm thứ gì, nếu không cùng các ngươi nói, kia hẳn là không phải cái gì đại sự. Lý Lao Bản thở vào nhẹ nhõm, hắn trải qua lần trước giao hấn, thật sự là không dám phóng Lưu Ly li Phu Nhân một người đi can sự. Nhẹ thì tiểu sát tiểu chạm vào, nặng thì thương gân động cốt nói một câu ở vết đao thượng liếm huyết cũng không quá vương lão ra nhưng thật ra phong đến khai tiếp đón người dùng nữa thấy lý lao bản thất thần còn khuyên nhủ lao lý này liền không hiểu lưu ly kia nha đầu không thể thường nhân tới phòng đoán nói không chừng nhân ra chính là muốn đi trên núi đi dạo đâu người a chính là quan tâm sẽ bị loạn nay tới rồi cơm điểm nàng nhất định trở về vương lão ra thế hắn thịnh chén canh đẩy đến lý lao bản trước mặt ta vừa trở về liền nghe thấy có người nói ta nói bậy. lưu ly phu nhân đẩy cửa mà vào Không chút khách khí mà đem trên tay rổ hướng trên bàn một phóng, nhướng mày nhìn vương lão ra. Ngài còn không dễ dàng tới một chuyến, như thế nào còn cùng ta mách lẻo đâu. Nàng nhìn vương lão ra cùng bên người kia hai người, hư nhẹ một tiếng đi rửa tay. Nhìn kia trong rổ đồ vật thật sự tò mò, cố thanh truy không nhịn xuống muốn trộm xem một cái, bị lâm nghiên mặc bắt vừa vặn. An cơm trước. Hắn lấy quá một bên khăn tay giúp cố thanh truy đem làm dơ tay lau khô, ôn thanh nói đến. Lưu ly phu nhân nhưng thật ra không như vậy chú ý. Thấy cố thanh hồi ước xem trực tiếp đem trong rổ đồ vật đem ra. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là đi đỉnh núi thượng nhìn nhìn, tìm trở về mấy thứ này. Nàng chỉ vào trong đó một cái hòn đá nói, kia sơn động liền ở các ngươi mỏ than mặt sau, đi hai bước liền đến. Nga, đối với ngươi mà nói hẳn là không ngừng hai bước. Lưu ly phu nhân mở ra cố thanh truy vui đùa không chút khách khí mà ngồi xuống nàng bên cạnh cho chính mình thêm pho chén đũa Có nàng ở bên này nói chêm trọc cười, trên bàn bầu không khí lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn ra lưu ly Li phu nhân cùng này mấy người đều nhận thức, sau khi ăn xong Cố Thanh Truy riêng lưu chữ nàng cùng nhau thương nghị. Ngươi là nói bọn họ là đến xem có hay không khả năng kết phường. Lưu ly Li phu nhân cười vô vô cô Thanh Truy bả vai, ta còn tưởng rằng kia tiểu tử là tới tìm lý lao bản đâu, nguyên lai like còn có nảy một tầng A. Suy tư một lát, nàng đem chính mình đối mấy người hiểu biết đối với Cố Thanh Truy toàn bộ nói một lần, cuối cùng hỏi. Ngươi có nắm chắc sao? Nàng tự nhiên cũng là hy vọng cố thanh truy có thể thuận thuận lợi lợi đem sơn thôn phát triển lên, chờ lâm nghiên mặc xử lý xong bên kia sự tình, trở về quy ẩn núi rừng quá loại này nhàn vân giã hạc nhật tử cũng không tồi. Tư duy phiêu xa, lưu ly li phu nhân mạnh mẽ đem chính mình trong đầu suy nghĩ kéo trở về, nên nói ta đều nói cho ngươi, hai ngày này hảo hảo nắm chắc đi. Lời tuy như thế, hai ngày này lưu ly li phu nhân chính mình cũng không thiếu hỗ trợ. Một bên lừa dối vài vị lão bản, Một bên còn muốn cùng Lâm Nghiên mặc cùng nhau đỉnh núi Sơn thôn hai bên chạy, người đều mệt gầy hai cân. Ôn Ao muốn ăn cố Thanh Truy thân thủ nướng thịt Lưu Ly li phu nhân như thế nói. Cố Thanh Truy nhất quán không lay chuyển được nàng, hơn nữa mấy ngày nay Lưu Ly li phu nhân sắc thật bị liên lụy, tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo mà đáp ứng xuống dưới. Thấy trong thôn khó được náo nhiệt, lại vừa lúc đuổi kịp bọn học sinh khảo xong khoa cử, thôn trưởng dứt khoát bàn tay vung lên ở trên quảng trường lộng khởi lửa trại tối. Hoa Ta thượng một lần tới các ngươi này xem lửa trại, vẫn là gia hỏa này ngông nô. Nàng trừng mắt lại đây che lại chính mình miệng Lý Lao Bản, đi theo đối phương đi đến một bên sau mới bái hạ hắn cánh tay, ngươi làm gì? Lý Lao Bản vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi không thấy nhân ra hai người ở kia tình trạng ý thiếp, còn thấu đi lên quấy giày nhân ra. Hắn lời này nói được toan toan khí, lưu ly phu nhân vừa nghe liền biết Lý Lao Bản không ngừng lời nói ý tứ này. Bất quá nhìn nhìn bên kia cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc. nàng cũng xác thật cảm thấy ngượng ngùng tiếp tục quấy giày liền đi theo lý lao bản một lần nữa tìm cái ghế đá ngồi xuống lựa chạy bên cạnh là thi xong một thân nhẹ nhàng bọn học sinh tay nắm tay ở sướng sơn ca nhẹ nhàng hoạt bát điệu xứng với bọn học sinh tuổi trẻ khí thịnh khuôn mặt nhưng thật ra dị thường hài hòa cố thanh truy bên cạnh ngồi lâm nghiêm mặc hai người cùng nhau nhìn ca vũ quanh thân không khí dần dần trở nên sền sệt lên người đói bụng sao này khối thịt giống như nướng hảo cố thanh truy vội vàng rời qua tầm mắt Nói sang chuyện khác cực kỳ đông cứng Cũng không biết vì sao Hai người rõ ràng đã tâm ý tương thông Nhưng lại ai đều không có để qua kết thân sự tình Lưu ly phu nhân ở bọn họ bên cạnh xem đến nóng lòng Hận không thể xông lên đi đem hai người ấn đến cùng nhau Cả đêm liền như vậy qua đi Vương Lão ra mấy người Nhưng thật ra chơi đến tận hứng Thương lượng vào đông hạ tuyết lại đây xem cảnh tuyết Thôn trưởng vui tươi hớn hở mà tiến đến bọn họ bên này Vừa nghe vài vị lão bản tính toán liền nói kia nhưng đuổi kịp tranh Chúng ta bên này cảnh tuyết chính là đẹp. Vào đông kia trắng xóa một mảnh, sướng vơi trong núi đầu thành phiến tịch mai hoa miễn bản có bao nhiêu đẹp. Hắn Miêu tả bộ dáng sắc thật cực mỹ, Cố Thanh truy hồi nhớ nguyên chủ trong trí nhớ sơn thôn hạ tuyết cảnh tượng, không được thừa nhận thôn trưởng nói một chút không kém. Phần 65. Sau núi không biết là khi nào gieo tịch mai thụ, dù sao ở nguyên chủ trong trí nhớ, mỗi một năm mùa đông trên núi đột nhiên liền nở khắp tịch mai hoa, toàn bộ thôn đều bao phủ ở tịch mai hương khí chung. lưu lão bản tới hứng thú cũng thật có loại này cảnh đẹp hắn cùng vương lão ra bất đồng từ nhỏ đó là trong nhà coi như khoa cử nguyên liệu bồi dưỡng lớn lên chỉ tiếp chính mình ly kinh phản đạo nửa đường nên đi kinh thương bởi vậy cùng bên thương nhân bất đồng đều có một cổ tử thư hương khí ở trên người đối với này đó cảnh đẹp cũng so người khác càng để ý vài phần thôn trưởng thấy hắn hỏi như vậy trong lòng có đế ta lão nhân ra nhưng không nói nói dối chư vị lão bản đại có thể đi hỏi một chút chúng ta thôn bên này từ mười mấy năm trước trong một đêm nhiều nhiều thế này tịch mai thụ hàng năm hạ tuyết như mỹ cũng không biết là nơi nào đả động lưu láo bản cùng tử lê hai người thế nhưng song song ước định hảo vào đông tới thường tuyết mừng đến thôn trưởng ôm bình rượu mừng rỡ tìm không ra bắc cố thanh Truy cũng uống chút rượu vượng vượng hồ hồ mà ngã vào lâm nghiên mặc trong lòng ngực, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm mà nói chuyện cho đến lưu ly phu nhân một trận cười ngay cả thẩm tấn đều nhịn không được thò qua tới theo chân bọn họ cùng nhau vui lụa ở mỹ Mấy người cười làm một đoàn, khó được nhẹ nhàng rất nhiều. Kế tiếp nhật tử, cố thanh truy trừ bỏ dưỡng thương chính là ở sửa sang lại bọn học sinh kế tiếp dùng thư. Thuận đường lại đi khai mấy riêu gạch xanh, thôn xây dựng thêm vài da sân. Bên không nói, riêng là bởi vì bọn họ đi chấn trên một chuyến, mộ danh mà đến sơn thôn học đường người liền không ít. Càng miễn bản còn có chút sơn thôn thôn dân thân thích tới đến cậy nhờ, sơn kia đầu bên thôn tới dân chạy nạn từ từ. Trong lúc nhất thời trong thôn thế nhưng nhiều không ít người ra, náo nhiệt cực kỳ. ngay mùa kết thúc các thôn dân có bó lớn thời gian một đám dọn băng ghế ngồi ở nhà mình trong viện uống trà chơi đùa thoạt nhìn so đào nguyên hương còn đào nguyên hương bắt đem ăn vật ở trên tay cố thanh truy phơi thái dương nheo nho mắt càng ngày càng lạnh lâm nghiên mặc ở nàng bên cạnh làm nghề mục nghe vậy nói trong nhà không có gì hậu đệm chăn ngày mai nếu không đi một chuyến trấn trên trên tay hắn ở có khắc một cái tinh tế nhỏ sinh lỗ ban khóa đây là cố thanh truy kéo hệ thống lông dê lấy không lỗ ban khóa bản vẽ ném cho lâm nghiên mặc làm được vốn dĩ nàng tưởng mua một cái kết quả hệ thống đối này đó cùng nhiệm vụ không quan hệ đồ vật định giá quả thực cao đến dọa người cố thanh truy đành phải từ nơi khác xuống tay thanh truy lưu ly phu nhân một cái vọt mạnh tiến vào lôi kéo tay nàng vui vẻ nói ngươi xem ta phát hiện cái gì tay nàng thượng rõ ràng là một chương cổ xưa ra quấn cố thanh truy nhìn cũng hưng phấn lên quả nhiên bức họa cuộn tròn triển khai mặt trên họa đúng là bọn họ tìm kiếm đã lâu bản đồ chúng ta phát hiện cái kia thạch động Khi thật nó mặt sau có một cái cơ quan, mở ra lúc sau có thể phát hiện thạch động xa không ngừng bên ngoài kia một hối, bên trong còn có thật lớn một mảnh. Lưu ly phu nhân thao thao bất tuyệt mà giảng, ít nhiều người lúc ấy nói cho ta cái kia âm dương cá, ta liếc mắt một cái liền nhận ra trên vách đá hôn độn đường còn có thể đua ra ngươi nói cái này đồ án. Nàng thoạt nhìn hận không thể đem cô Thanh Truy bế lên tới xoay quanh, những người đó khẳng định không thể tưởng được thạch động mặt sau còn có huyền cơ. Cầm trên tay bản đồ, cô Thanh Truy cũng thập phần cao hứng. nàng theo bản nàng quay đầu lại nhìn về phía lâm nghiên mặc đệ 78 mươi chương không biết từ khi nào bắt đầu cố thanh truy cao hứng thời điểm nghĩ đến lâm nghiên mặc thương tâm khổ sở thời điểm cũng sẽ nghĩ đến lâm nghiên mặc nàng trên thế giới này phản phất rốt cuộc tìm được rồi một cái liên tiếp chính mình dây thừng không hề là cô đơn một người thấy nàng quay đầu lại ngơ ngác mà nhìn chính mình không ra tiếng lâm nghiên mặc đem trong tay lỗ ban khóa phóng tới một bên làm sao vậy cố thanh truy lúc này mới bừng tỉnh giống nhau méo trên tay bản đồ bừng tỉnh nói không không có việc gì mấy ngày này bị lâm nghiên mặc bắt được hung hăng bổ bổ thân mình cố thanh truy cả người nét mặt tỏa sáng nhìn qua như là cái tiểu dưỡng phú quý tiểu thư cố tình lại mang theo hương giã gian tính trẻ con như vậy đón ánh mặt trời hơi hơi mỉm cười làm lâm nghiên mặc nhìn tim đập ra tốc hắn không nhìn xuống khoe miệng dơ lên tiếp nhận cố thanh truy truyền đạt bản đồ che giấu cái này địa phương cách nơi này không xa quá mấy ngày chúng ta đi một chuyến đi lưu ly phu nhân đem này hai người động tác nhỏ thu hết đáy mắt Ngẹn cười nói sang chuyện khác. Hôm nay lưu lão bản bọn họ phải đi trở về, nói là sẽ hỗ trợ tuyên truyền, thanh truy này nhất chiêu thật là tuyệt. Bọn họ mặt mũi nghĩ đến rất nhiều người sẽ không không cho, lại là miễn phí tới chơi chơi, nhưng không phải lập tức có danh khí. Lưu ly phu nhân ôm lấy cô thanh truy cánh tay, dịu dít mà nói tương lai. Không thể không nói, lưu ly phu nhân có thể một nữ tử sáng lập ra lớn như vậy thương đội, tài ăn nói xác thật là phi thường lợi hại. cố thanh truy thậm chí đều cảm thấy người này cho dù không làm thương nhân đi viết thoại bản tử đều có thể kiếm không ít tiền trong thôn mọi người đều cùng cố thanh truy mang về tới những người này hôn chín càng miễn bản tâm tư linh hoạt sớm đã hỏi tham gia những người này phi phú tức quý một đám đều đem bọn họ coi như đại lao gia tôn trọng vô cùng thôn trưởng vốn là tuổi già ngày thường quản chút việc vật còn hảo nếu là thật sự hạ lệnh không chuẩn bọn họ đi nịnh bợ kia lại sẽ biến thành lưu tự hành lúc trước cái loại này trạng thái cũng may các thôn dân biết đúng mực cũng vẫn chưa làm ra cái gì đặc biệt dù củ sự tình tới, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong thôn tâm tư sinh động người không ít, trước mắt đây là một cái. Cô nương chính là có việc muốn đi ra ngoài. Người nọ canh giữ ở sân trước cửa, thấy Cố Thanh Truy cùng Lâm Nghiên mặc một chiếc một sau đi ra vội đuổi theo hỏi. Cố Thanh Truy cùng nàng giao tình có tiện, bất quá là hàng ngày gặp phải đánh cái đối mặt quan hệ, bởi vậy gặp gỡ cũng chỉ là quy quy củ củ hỏi Thanh Hảo, Thím Hảo, như thế nào cái này điểm còn ở bên ngoài đi dạo a? Kia thím trà sắt tay, một bên cùng cố thanh truy nói chuyện một bên tham đầu tham não mà hướng bên trong nhìn lại, bộ dáng là nói không nên lời quá gì. Lâm nghiên mặc tiến lên một bước đem người nọ che ở trước người, thuộc tay đem sân muôn gắt gao đóng lại. Ha, lâm tiểu tử lại trường gầy a, cô nương nhưng đến hảo hảo bổ bổ hắn. Kia thím thấy không thể nhìn xung quanh, liền bắt đầu không lời nói tìm lời nói mà cuốn lấy cố thanh truy, chọc đến cố thanh truy một trận như mày. Nàng có chút không kiên nhẫn mà mở miệng, thím ngài có chuyện gì liền nói thẳng đi. Chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Này thím ngày thường cũng không thấy có bao nhiêu nắng bỏng, nói rõ chính là muốn nghe được vương láo ra bọn họ mấy cái tin tức. Cố thanh truy ôm cánh tay đợi sau một lúc lâu, liền thấy kia thím ấp đúng mà, chính là nói không ra cái lời chắc chắn. Ngài lao rốt cuộc có chuyện gì? Không nói ta có thể đi. Nàng là thật sự có chút sốt ruột, bị người này ngăn lại chậm trễ sau một lúc lâu, đừng làm hại nàng gạch thiêu không thành kia đã có thể thật phiền thoái. Nay gạch là nàng đáp ứng hảo giúp qua á tu một tòa khí phái sân phải dùng đồ vật, bởi vì đối phương giúp không ít vội, cố thanh truy cũng phá lệ coi trọng. Thím cắn răng một cái, ta tưởng cầu cô nương sự kiện, ta kia nhị cứu cứu trong nhà có cái không nên thân chất nhi, ở chấn trên. Ở chấn trên không cẩn thận cùng người nổi lên xung đột, ta nghĩ chư vị đại lao ra đều là ở trong thị trấn có uy tín danh dự đại nhân vật, liền nghĩ đến cầu xin. Nàng lời nói nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng. Chỉ là xem bộ dáng này chỉ sợ không phải đơn giản xung đột hai chữ liền có thể khai quát. Đừng nói giao tình không thâm, liền tính là A Phúc tới cầu cố thanh truy đều không thể sẽ vì này ngôn luận của một nhà hỗ trợ đi bãi bình cái này chuyện phiền thoái. Nàng vây vây tay, vương láo ra buổi sáng đã rời đi thôn, ngài sợ là không đuổi kịp. Dứt lời cố thanh truy nhấc chân muốn đi, bị kia thím một cái hùng ôm thiếu chút nữa vướng. May mắn lâm nghiên mặc vẫn luôn chú ý, ở thím động tác trong nháy mắt đem người giữ chặt. lúc này mới không làm nàng bổ nhào vào cố thanh truy trên người thím thỉnh tự trọng chuyện này tiền căn hậu quả ta đều không rõ ràng lắm càng không thể bởi vì ngài một câu liền đi hỗ trợ cố thanh truy gom lại tay áo ta muốn đi thôn ngoại lò gạch kia thiêu gạch xanh thỉnh ngài tự tiện nàng hiện tại ở trong thôn không nói bách sự thông một ít cơ bản tình báo vẫn là rõ như lòng bàn tay vị này thím cái kia cháu trai lớn lên cao lớn thô kệnh cố tình tính cách ham ăn miếng làm ỉ vào nhà mình có vài mẫu điển đối tức phụ quát mắng Lần này chỉ sợ là đem khởi xung đột người nọ nhẹ thì đánh cho tàn phế nặng thì đánh chết, nếu không cũng sẽ không làm cái này vẫn luôn chướng mắt thím tới cầu cố thanh truy. Sợ là ở nơi nào nghe được vương lão ra cùng cố thanh truy quan hệ phỉ thiện, liền đem tâm tư lộng tới cái này mặt trên tới. Nếu cố thanh truy đều nói không hỗ trợ, lâm nghiên mặc liền cũng không có khách khí, trực tiếp đem thím vững vàng mà đẩy đến một bên đi, liền câu nói đều lười đến nói. Không lý thím ở sau người có bao nhiêu tức giận. cố thanh truy dẫm lên tiểu toái bộ đảo qua mới vừa rồi buồn bực lảo đảo lắc lư mà hướng bên ngoài đi đến ngươi vừa rồi kia động tác thật là xoáy cực kỳ nàng nhìn lâm nghiên mặc phảng phất có chút bị khuất liền lớn tiếng khen nhà của chúng ta lâm nghiên mặc chính là đẹp làm cái gì động tác đều đẹp liền nói không thể làm cố thanh truy cùng lưu ly phu nhân hai cái chơi đến cùng nhau một cái học xong nha sắt nhọn miệng một cái học xong không biết xấu hổ lăng là cái gì tốt cũng chưa học lại đây nghĩ mấy ngày trước đây lý lao bản tố khổ Lâm nghiên mặc túi đầu nhìn cười đến tươi đẹp cố thanh truy, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Hai người nói nói cười cười, đi đến lò gạch trước thời gian thế nhưng cũng vừa vừa vặn. Phí một phen công phu ra hai lò gạch xanh, cố thanh truy vô vô cánh tay thượng hơi nhìn lâm nghiên mặc cười nói, cái này hảo, qua á sân không cần sầu. Kế tiếp sự tình liền dễ làm, cố thanh truy trong óc trang nhà cửa bản vẽ nhiều đến là ăn bữa cơm nghỉ ngơi công phu liền mới tinh ra lò nguyên bộ bản vẽ hoa. Cô nương đây là cho ta họa sân sao. Qua á hưng phấn mà tiếp nhận cố thanh truy truyền đạt bản vẽ, ở được đến khẳng định hồi phục sau một cái kính mà ở triệu võ trước mặt khoe ra. Triệu võ giống nhau mặc kệ hắn, hôm nay lại không biết vì sao cùng qua á nói được ngươi tới ta đi, hai người một bên nói một bên cười, toàn bộ trong phòng náo nhiệt cực kỳ. Cố thanh truy chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay đến trong ngăn tủ mân mê một phen lại rút ra một quyển giấy vẽ tới đưa cho triệu võ. Ta đều nghe nói ngươi cùng lý ra cô nương sự tình lạc. Này bộ bản vẽ ngươi cầm đi, cùng qua á có điều bất đồng, nhưng ta cảm thấy càng thích hợp ngươi chút. Triệu võ phía trước sân tuy rằng đại, nhưng tóm lại là nhiều năm như vậy, dùng cũng không khỏi có chút cụ nát, cố thanh hồi ước tả hữu qua á cũng là muốn trùng kiến một cái sân, dứt khoát liên quan triệu võ cùng nhau, hai người làm hàng xóm cũng không tồi. Không nghĩ tới còn có chính minh phân, triệu võ kinh hỉ mà tiếp nhận bản vẽ nói, đa tạ cô nương. Hắn hướng tới còn ở loạn giảng qua á đá một chân, ngượng ngùng mà vớt đầu mình. Không nghĩ tới liền cô nương đều đã biết, cố thanh truy tức giận mà cười nói bọn họ như thế nào, ta đã biết còn không hảo a, ngượng ngùng vậy, vậy đem ngươi sân bản vẽ còn trở về bái, qua á tiện hề hề mà đoạt đáp, chọc đến triệu võ rốt cuộc nhịn không được huy khởi nắm tay liền phải đánh qua đi, Đầu đến cố thanh truy cười không ngừng, thiếu chút nữa một hơi không xuyên đi lên, điên cuồng ho khan, lâm nghiên mặc cũng bị này hai người treo chọc đến có chút buồn cười, bương thủy một bên giúp cố thanh truy thuận khí một bên tiếp đón hai người dừng lại. Lại qua mấy ngày, chờ cố thanh truy cánh tay thượng miệng vết thương đã biến thành hơi mỏng một tầng vết xéo lúc sau, lâm nghiên mặc mới cuối cùng nhả ra làm cố thanh truy đi theo cùng đi trong thạch động nhìn xem. Nguyên nhân gây ra kỳ thật là cố thanh truy một câu không cho ta đi vậy chúng ta đều không đi, lưu ly phu nhân vốn đang ở cười nhạo liền cố thanh truy cái này tiểu thân thể ngăn được hay không nghĩ tới lâm nghiên mặc cư nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu đồng ý. Lúc này trực tiếp làm hai người lại đợi nhiều như vậy thiên. Hôm nay sắp trời vừa lúc, Gió nhẹ quất vào mặt ánh nắng tươi sáng, là cái khó được hảo thời tiết. Cố thanh truy ở phía trước đi một chút nhảy nhảy, cơ hồ coi như dạo chơi ngoại thành. Người chậm một chút. Nơi này lộ hoạt, tiểu tâm đợi lát nữa uy chân. Lưu ly phu nhân nhìn nàng bộ dáng này cười đến nhạc nở hoa, vội không ngừng nhắc nhở. Bất quá nàng quay đầu nhìn mắt lâm nghiên mặc, dưới đáy lòng yên lặng bổ thượng một câu. Có người này ở, cũng sẽ không làm nàng thật sự trượt chân. Quả nhiên. Lưu Ly Phu nhân giọng nói còn không có rơi xuống đất liền thấy cô Thanh Truy chân vừa trượn, thẳng tắp quăng ngã lại đây. Lâm Nhiên mặc tiến lên một bước đem người vững vàng nâng, hơi mang một tia khẩn trương mà mở miệng, tiểu tâm chút. Đem người hộ ở chính mình trước người, Cố Thanh Truy lúc này mới nhưng tính thật sự quy quy củ củ lên, một bước một cái dấu chân không dám nhiều đi. Cũng may thạch động không xa, mấy người nói nói cười cười thế nhưng cũng thực mau liền đi tới. Nơi này chính là sao? Cố Thanh Truy chừng lớn đôi mắt. Chỉ cảm thấy này sơn động cùng chính mình trong tưởng tượng có rất nhiều bất đồng. Nguyên bản nàng cho rằng sẽ là một cái thập phần thần bí cổ xưa thạch động, không nghĩ tới thế nhưng liền lớn như vậy thứ thứ mà bại ở trước mắt, thế nhưng cũng liền một cây che đậy dây đằng đều không có. Có lẽ là nàng biểu tình quá mức kinh ngạc, lưu ly phu nhân tức giận mà mở miệng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Nay thạch động đương nhiên là bị người rửa sạch quá. Phần 66 cố Thanh Truy lúc này mới nhớ tới này thạch động đã sớm bị vô số người đặt chân quá. chính mình chỉ xem như cuối cùng một đám mà thôi. Nàng có chút xấu hổ mà cúi đầu, không mặt mũi đối Lưu Ly phu nhân nói chính mình ảo tưởng. Ba người thật vất vả bò lên trên thạch động, nói đúng ra là Cố Thanh Truy thật vất vả bị Lâm Nghiên Mặc mang theo bò lên trên thạch động, lúc sau đó là từ Lưu Ly phu nhân lãnh tìm kiếm cái kia không chấp mắt bĩnh hỏa. Nghiêm khắc tới nói cũng không xem như bĩnh hỏa, rốt cuộc kia chỉ là mấy cây người bình thường căn bản xem không rõ đường cong. Sơn động bên ngoài đều là chút tán loạn dương gỗ. Mặt sau còn có linh tinh mấy cái nhìn dáng vẻ là chưa kịp lấy đi khắp đá Một chút có giá trị đồ vật cũng chưa lưu lại Cố Thanh Truy không chút để ý mà nhìn Đột nhiên ở một cái không chấp mắt góc phát hiện một cái kỳ quái đồ vật Đệ 79 chương, Thật cẩn thận mà đem che ở phía trước tạp vật đều lây khai Cố Thanh Truy hơi có chút ghê tởm mà cầm nhánh cây đem kia đồ vật Từ một đống thấy không rõ trạng thái nào dính dính nửa chất lỏng chung lấy ra tới Kỳ quái mà nhìn nó Lâm nghiên mặc đi tới tựa hồ là cảm thấy cố thanh truy động tác có chút trần trờ đây là vật gì lưu ly phu nhân ngồi xổm xuống che lại cái mũi xem qua đi hơi có chút ghét bỏ cố thanh truy cũng thập phần ghét bỏ này dính đầy dính hồ chất lỏng đồ vật dùng hai ba tầng khăn bao một chút đem ngoại tầng chất lỏng đều rửa sạch sạch sẽ mới thật cẩn thận mà đem nó lấy ra tới thoạt nhìn như là bị thứ gì bao bọc lấy hòn đá lưu ly phu nhân cau mày gian nan mà dịch khai chính mình tay thấu đi lên cẩn thận nhìn thứ này cố thanh truy chính mình đương nhiên nhận thức chính là tợ lặt tiệp màng sao dùng để không thấm nước phòng oxy hóa chân không túi nhưng là bị lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân hai đôi mắt nhìn chằm chằm nàng cũng chỉ có thể làm bộ không quen biết bộ dáng dùng truy thủ đem màng hoa khai móc ra bên trong hòn đá hơn nữa chúng ta phía trước đến hẳn là có thể tạo thành một cái đồ án mới đúng cố thanh truy trong đầu hồi tưởng chính mình trong thư phòng kia mấy cái hòn đá đem này mấy cái đua hợp đi vào thế nhưng được đến một cái thu nhỏ lại bản âm dương cá đồ hình chẳng lẽ nói cái kia yêu cầu dùng thứ này mở ra cơ quan kỳ thật là có hai cái chìa khóa sao không hiểu ra sao cố thanh truy dứt khoát đem này đó hòn đá lại thu trở về chuyên tâm làm khởi tìm bích họa sự tình nguyên nhân đương nhiên là lưu ly phu nhân lúc trước chỉ là đánh bậy đánh bạ phát hiện bí mật này xong việc cũng không có làm tốt ký hiệu đối mặt cố thanh truy cùng lâm nghiên mặc khiển trách ánh mắt nàng xấu hổ mà túi đầu mạnh miệng nói ta đây lúc ấy cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ đi vào như thế nào tới kịp làm ký hiệu a lúc trước chỉ là ôm thử một lần tâm thái ai biết thật sự mở ra thạch động mặt sau không gian ra tới khi lưu ly Li phu nhân vốn định làm tốt ký hiệu ai ngờ kia đồ án tiến vào địa phương cùng xuất khẩu không ở cùng nhau nàng đành phải ở xuất khẩu chỗ làm đánh dấu ta nhớ rõ nhập khẩu hẳn là bên phải trong tầm tay điểm này nàng chắc chắn mà mở miệng chúng ta ở bên này tìm thì tốt rồi cố thanh truy vớt ve trên vách đá khắc ngân một tấc một tấc đi tìm đi rốt cuộc ở đôi mắt chua suốt thời điểm tìm được rồi cái kia trong truyền thuyết đồ án ngươi còn nói thực mau có thể tìm được đâu nàng có chút oán trách mà nhìn mắt lưu ly li phu nhân ta tìm đến đôi mắt đều đau nếu nàng đã tìm được rồi địa phương lâm nghiên mặc cùng lưu ly li phu nhân liền đều nhấc chân đi tới lưu ly li phu nhân nghe vậy trêu ghẹo hai tiếng lại là xin khoan dung lại là khen ngợi thẳng làm cố thanh truy đều ngượng ngùng lên ta đảo không biết ngươi này há mồm hiện tại đều trở nên lợi hại như vậy cố thanh truy cười phải dùng tay đi đánh lưu ly li phu nhân bị nàng nói được mặt đỏ thai hồng Hảo một thời gian mới hoán lại đây Mấy người bận việc nửa ngày đêm này Đó tán loạn đường cong khâu đến cùng nhau cố Thanh Truy đột nhiên linh quang trận lóe Phát hiện thứ này còn không phải là hoa dung nói sao Ba lượng hạ hoàn thành cuối cùng khâu cố Thanh Truy xoa tay nhìn phía sau vách đá đột nhiên dọc theo một cái cơ hồ nhìn Không thấy cái khe mở ra một người khoan khẽ hở Như thế nào nhìn âm phong từng trận nàng trà sắt Cánh tay thượng nổi ra gà Đứng ở cửa hướng bên trong nhìn xung quanh cố tình nơi này đen nhánh một mảnh càng thêm làm cố thanh truy trong lòng có chút không thoải mái không nghĩ tới nàng cư nhiên sợ cái này lưu ly li phu nhân buồn cười mà vô vô cô thanh truy bả vai đừng lo lắng đến lúc đó làm hắn đi lên mặt ta lót đế đem ngươi kẹp ở bên trong khẳng định sẽ không làm ngươi bị thương lâm nhiên mặc đối lưu ly li phu nhân an bài không tỏ ý kiến hắn trấn an dường như nhìn mắt cô thanh truy cầm lấy đao đi ở cái thứ nhất thật cũng không phải cảm thấy lưu ly li phu nhân đang nói dối chỉ là nơi này tóm lại xa lạ cẩn thận một ít cũng hảo Nay khe hở cũng không biết lúc trước là như thế nào tu sửa, tả hữu hai sườn vách đá cực kỳ bóng loáng, cơ hồ tới rồi không có bất luận cái gì gắng sức điểm nông nỗi. Nếu không phải tả hữu không gian cũng không quá lớn, trước sau lại đều có người kẹp, cố thanh truy đều cảm thấy chính mình sẽ ngã chết ở chỗ này. Người phía trước tới thời điểm, nơi này cũng là như thế này sao? Cố thanh truy có chút tò mò. lưu ly phu nhân cao mày nhắc nhở bọn họ tiểu tâm chút, ta lúc trước tới thời điểm hoàn toàn không có loại tình huống này, chuyện này có kỳ quạc. phía trước lâm nghiên mặc sờ soạn một phen xác định tạm thời không có vấn đề sau mới lại lần nữa lên đường cái này địa phương có sâu như vậy ta như thế nào cảm thấy đi rồi hồi lâu cố thanh truy thật sự nhịn không được này khe hở hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay nàng trái tim kinh hoàng nếu không phải vẫn luôn có thể nghe thấy hai người thanh âm chạm vào hai người thân thể sợ là đã sớm muốn mất đi nhưng nàng những lời này lại không có thu được bất luận cái gì trả lời cố thanh truy trong lòng hoảng hốt Cũng mặc kệ có thể hay không trượt chân rỗi tay liền phải đi phía trước sơ soạn, cũng may nàng thành công bắt được lâm nghiên mặc cánh tay ngươi là lâm nghiên mặc sao cố thanh truy cẩn thận mà mở miệng lòng bàn tay tràn đầy lạnh băng mồ hôi đối phương như cũ không có trả lời lại dùng ngón tay ở nàng ngu bàn tay thượng viết xuống khẳng định hồi đáp tuy rằng không biết vì sao lâm nghiên mặc không ra tiếng nhưng cố thanh tìm lại được là nhẹ nhàng thở ra nàng lại xoay người sang chỗ khác mặt sau tìm kiếm lưu ly li phu nhân đồng dạng được đến đối phương tứ chi hồi đáp Các người như thế nào đều không ra tiếng. Cố Thanh Truy sợ không được đầu óc, chỉ có thể để thấp thanh âm dò hỏi. Đáng tiếc những lời này vẫn như cũ không có thu được bất luận cái gì trả lời. Nhận thấy được lâm nghiên mặc đột nhiên lại bắt đầu hướng tới phía trước đi lại, Cố Thanh Truy vội lôi kéo phía sau lưu ly li phu nhân cánh tay dính sát vào hắn đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc gặp được phía trước một tia ánh sáng. Cố Thanh Truy có chút hưng phấn, nhìn đến ánh sáng trên cơ bản liền ý nghĩa ly xuất khẩu không xa. Nương này ánh sáng. nàng vốn định thấy rõ lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân vì sao mới vừa rồi vẫn luôn không ra tiếng lại bị hai người trạng thái hoàn toàn do sợ lâm nghiên mặc trạng thái so lưu ly phu nhân tốt hơn một chút một ít chỉ là dựa vào trên vách đá dùng đao miễn cưỡng chống đỡ chính mình cố thanh truy phía sau lưu ly phu nhân liền càng thêm khó chịu cả người tựa như bị nấu chín tôm giống nhau cuộn tròn ngã trên mặt đất chỉ còn lại có dồn dập hô hấp lưu ly lưu ly ngươi thế nào cố thanh truy vội ngồi xổm xuống đi thử đồ đem nàng cong lên tới Lại không nghĩ tay mới vừa gặp phải liền bị Lưu Ly Li Phu Nhân kinh người nhiệt độ cơ thể đông lạnh cái run run. Như thế nào như vậy lạnh? Nàng theo bản năng xoay người sang chỗ khác đuốt Lâm Nghiên mặc cái chán, quả nhiên cùng Lưu Ly Li Phu Nhân giống nhau lạnh lẽo Mắt thấy Lâm Nghiên mặc cũng mau căng bất quá đi, cố thanh truy cắn răng trước đem Lưu Ly Li Phu Nhân hướng phía trước kéo một khoảng cách, lại chạy nhanh chạy về tới giá Lâm Nghiên mặc một chút đi phía trước đi. Liền như vậy qua lại kéo người có người, cố thanh truy cảm giác chính mình đều mau mất nước. mới rốt cuộc đem hai người đưa tới ánh sáng trước mặt. Trước mắt là một cái chỉ cung một người bò chui ra đi lỗ nhỏ, cố thanh truy đầu tiên là dùng hết toàn lực đem Lưu Ly li Phu Nhân đẩy đi ra ngoài, lại đem Lâm Nghiên Mặc đưa tới cửa động chính mình một bên bò đi xuống một bên kéo hắn lăn xuống dưới. Ba người đều là ít có chật vật. Tới rồi nơi này, hai người nhiệt độ thấp dường như giảm bất không ít, Lâm Nghiên Mặc đã có thể dễ rủa chính mình đứng lên, Lưu Ly li Phu Nhân cùng lắc lư đầu từ trên mặt đất ngồi dậy. Ta đầu đau quá. lưu ly phu nhân hất hất đầu mơ mơ màng màng cảm thấy chính mình phản phất bị người chủ ý đầu giống nhau đột đau cố thanh truy nghẹn lại nghẹn không mặt mũi nói cho nàng hẳn là chính mình mới vừa rồi đem nàng kéo xuống tới khi quăng ngã tại chỗ tu chỉnh một lát đại hai người tinh thần hảo điểm lúc sau cố thanh truy mới rốt cuộc có thời gian cẩn thận kiểm tra cái này thạch đậu bọn họ mới vừa rồi lại đây thông đạo đã đóng cửa mà ở bọn họ phía sau tác lộ ra mặt khác một cái giống nhau như đúc thạch đạo đây là ngươi nói xuất khẩu sao cố thanh truy cong lưng đi nhìn cái kia mới mẻ ra lò cửa động. Lưu ly phu nhân gật gật đầu, cái này nhưng thật ra cùng ta lúc trước ra tới địa phương giống nhau như lúc. Nếu nàng đều nói như vậy, cố thanh truy treo tâm cuối cùng rơi xuống. Cái này giấu ở bên trong thạch động thượng khảm đầy lớn lớn bé bé dạ minh châu, đem toàn bộ phong bế thạch động chiếu dọi đến giống như ban ngày giống nhau, liền một sợi tóc đều rõ ràng có thể thấy được. Lưu ly phu nhân nhìn mắt chính mình làm ký hiệu, vui vẻ nói, Xem ra ta rời khỏi sau cũng không người tiến vào quá nơi này. Nàng đi phía trước riêng ở nhất thấy được địa phương dùng gạch vàng đôi cái không chớp mắt sân hành, hiện tại còn hảo hảo ngốc tại nơi đó không có bị hoạt động quá. Cái này che giấu trong thạch động phóng không chỉ có là vàng bạc trâu náu còn có một ít làm cố thanh truy trái tim kinh hoàng đồ vật. lưu ly phu nhân đi đầu đi qua đi, thấy cố thanh truy thần sắc có dị đoán được nàng sợ là nhận thức thứ này, liền tò mò hỏi, này đó là làm gì đó. Lúc trước nàng tới thời điểm liền đối với này đó chưa bao giờ gặp qua đồ vật tràn ngập tò mò, thấy cố thanh truy biết vội không ngừng quấn lấy hỏi lên. Cố thanh truy từng cái xem qua đi. Cái dương này đều là dược phẩm. Cái này bên trong đều là binh khí nơi này như thế nào sẽ còn có nhiều như vậy hiện đại công nghệ vũ khí sắc bén. Cố thanh truy đáy lòng khẩn trương, trên mặt còn phải cố giả bộ bình tĩnh mà lược quá những cái đó vô pháp giải thích đồ vật, chọn lưu ly li phu nhân cảm thấy hứng thú nói. Một bên lâm nghiên mặc thoạt nhìn nhưng thật ra đối kia cái dương binh khí thực cảm thấy hứng thú, chọn đem tam lăng thứ nắm ở trên tay thử thử. Xem đến cố thanh truy kinh hồn táng đảm. May mắn vị tiền bối này không có ở chỗ này phong cái gì linh tinh đồ vật. Hệ thống đúng lúc nhắc nhở, thỉnh ký chủ yên tâm, chúng ta giống nhau sẽ không làm phi thời đại này đồ vật lưu lại nơi này Nga, liền tính là ký chủ chủ động yêu cầu hệ thống thay bảo tồn đồ vật cũng sẽ ở dùng xong lúc sau biến mất. Như thế nhắc nhở cố thanh đuổi theo nàng nghĩ chính mình dùng qua cái kia đổi mỗi đèn chính là đột nhiên biến mất ở chính mình trong bọc, không nghĩ tới là bị hệ thống đổi thường thu. như suy tư gì cố thanh truy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bộ dáng quen mắt quân đao, cố thanh truy, nàng ngơ ngác mà theo đồ vật nhìn về phía lâm nghiên mặc đối phương tướng quân đao thu hồi tới đưa tới trên tay nàng, cầm. nguyên lai like ở nàng ngây người thời gian, lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân hai người đã đem này trong dương trong ngoài ngoại phiên cái biến, thứ này tự nhiên là lâm nghiên mặc cảm thấy hảo. đưa cho cố thanh truy dùng để phòng thân lưu ly phu nhân nhưng thật ra nhìn chúng một bộ phi đao ở bên kia chơi đến vui vẻ vô cùng nơi này trừ bỏ này mấy cái cái dương bên ngoài tất cả đều là vàng bạc châu báu ta như thế nào cảm thấy có chút không đối đâu cố thanh truy nhíu mày nhìn bên chân cái dương hơi có chút chần chờ đệ 80 mươi chương mấy thứ này nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng không có cái gì đặc biệt địa phương theo lý mà nói không đáng giá tiền bối vòng một vòng lớn tử muốn đem chúng nó giấu ở nơi này Hùng chi cố thanh truy không cảm thấy mới vừa rồi lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân đột nhiên phát bệnh là trùng hợp, khẳng định cũng là vị tiền bối này ở thiết kế thạch động thời điểm động tay động chân. Nhưng là vì cái gì chỉ cần liền nàng không có việc gì đâu. Cố thanh truy nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét dư lại tới đồ vật, lo lắng cho mình để sót cái gì chi tiết. Cũng không biết trải qua bao lâu, cố thanh truy đánh cái đại đại ngáp. Ta như thế nào cảm thấy, nơi này càng ngày càng buồn đâu. chẳng lẽ là ngồi xổm lâu rồi sinh ra ảo giác sao nàng lẩm bẩm đấm chính mình bả vai lung lay mà đứng lên lưu ly phu nhân cũng có chút choáng váng đầu không phải ảo giác ta cũng có chút vừa dứt lời nàng liền trực tiếp té ngã trên đất thở hổn hển cũng không đứng lên nổi thật là không nghĩ tới trong vòng một ngày cư nhiên chúng chiêu hai lần lưu ly phu nhân có chút khó chịu cố thanh truy đem nàng dịch đến xuất khẩu bên cạnh ý đồ nhường ra khẩu chỗ xuyên thấu qua tới gió nhẹ lệnh lưu ly phu nhân dễ chịu một chút không nghĩ tới lần này lâm nghiên mặc nhưng thật ra không có gì không thoải mái như cũ có thể chạy có thể nhảy hắn nương trên vách đá khe lõm ba lượng hạ bay lên đỉnh điểm dùng đao chống đỡ chính mình đem thạch động trên đỉnh một chỗ hộp gỗ cầm xuống dưới cố thanh truy ở dưới cao cao giơ lên tay đem lâm nghiên mặc bỏ xuống tới hộp ôm chặt lấy đây là cái gì nàng có chút tò mò rút quá mức thượng cây châm ba lượng hạ đem hộp thượng tiểu khóa cậy ra đem phi thân xuống dưới lâm nghiên mặc nho nhỏ kinh ngạc trụ Phần 67. Ngay cả khó chịu đến cực điểm lưu ly li phu nhân đều nhịn không được trêu chọc nói, ta như thế nào không biết ngươi còn có loại này kỹ năng. Trước kia Cố Thanh Truy đương nhiên sẽ không, nhưng là hiện tại nàng chính là có được hệ thống người. Ở Cố Thanh Truy mọi cách dây dưa hạ, hệ thống rốt cuộc nhà ra đáp ứng ở trong đầu chỉ đạo nàng tại khóa. Cũng may mắn là loại này tiểu khóa, cơ hồ không uổng sức lực liền mở ra. Cố Thanh Truy kinh hỉ phát hiện bên trong đồ vật đúng là chính mình yêu cầu. Hộp không lớn, Nhưng là nhét đầy tiền bối lưu lại các loại thư tín cùng hướng hệ thống đổi quá, Ngụy Trang thành thời đại này đồ vật đạo cụ. Đạo cụ bên trong không chỉ có có Cố Thanh Truy ở hệ thống thương thành mắt thèm hồi lâu các loại kiến tạo bản thuyết minh, còn có tại giã ngoại phi thường áp dụng bật lửa cùng đèn tin. Đêm này đó đạo cụ trước đặt ở một bên, Cố Thanh đuổi theo trọng cầm trên cùng mấy chương thư từ xem xét lên. Đệ nhất hành tự đó là dùng chữ giản thể viết không biết tên nhiệm vụ giả hậu bối, ngươi hảo. Cố Thanh truy chừng lớn đôi mắt thiếu chút nữa bị lâm nghiên mặc đột nhiên xoay người sợ tới mức đem trên tay thư tín sẽ bỏ này mặt trên tự lâm nghiên mặc nhíu mày nhìn trang giấy thấy cố thanh truy thần sắc phản ứng lại đây ngươi nhận thức hắn nói được như thế khẳng định cố thanh truy cũng ngượng ngùng bịa giải chỉ có thể hơi có chút xấu hổ mà thừa nhận à đúng vậy cũng may lâm nghiên mặc không có hỏi nhiều thấy cố thanh truy ngồi ở chỗ này đọc sách tin liền một người đi đến một bên đi tiếp tục kiểm tra ý đồ tìm được mặt khác manh mối ba người đều không có đối nơi này rực rỡ muôn màu vàng bạc châu đáo sinh ra hứng thú chỉ vội vàng nhìn lướt qua không có phát hiện hữu hiệu tin tức liền đem này đó chồng chất đến một bên đi cố thanh truy đuổi tự chụp câu mà xem đi xuống chứng thực này trong sơn động đồ vật sắc thật là tiền bối để lại cho mặt sau tiếp tục nhiệm vụ người hơn nữa hắn còn chi kỷ mà nói cho hậu bối không cần dẫm lên vết xe đổ tiếp theo tờ giấy thượng viết lại là một khác sự kiện nguyên lai like khe hở làm lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân cả người vô lực thậm chí ngất Nói không ra lời đồ vật là hắn ở hệ thống thương thành đổi nào đó nhẹ lượng độc dược, có thể cho người vô pháp tồn tại đi vào thạch động. Cũng không đúng a, ta như thế nào không có việc gì. Cố thanh truy hoang mang mà lẩm bẩm tự nói, bị hệ thống đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ. Là bởi vì buồn hệ thống ở lạp hệ thống âm điệu quỷ dị dơ lên, dường như ở khoe ra giống nhau, loại này độc tố đối buồn hệ thống cũng có ảnh hưởng, cho nên ở tiến vào khe hở thời điểm ta liền đem chúng nó từ người trong thân thể đổi đi. có lẽ đúng là như vậy độc tố hơn nữa mở ra sơn động âm dương cá đồ án tiền bối mới có thể khẳng định tiến vào nơi này người nhất định là nhiệm vụ giả nay tờ giấy mặt trái họa toàn bộ sơn động giản dị bản đồ cùng một ít văn tự thuyết minh cố thanh truy lúc này mới minh bạch nguyên lai like có người tiến vào quá sơn động lúc sau sẽ khởi động khẩn cấp thi thố đem nguyên bản an toàn thông đạo biến hóa thành hiện tại loại này chỉ cho phép nhiệm vụ giả bình an lại đây khe hở nghĩ đến cũng là sợ có người đánh bậy đánh bạ phá giải sơn động trước hoa dung nói cơ quan Làm người ngoài tiến vào nơi này tạo thành khác hậu quả. Cũng may nó không có phát rồ đến đem xuất khẩu cũng thiết trí nhiều như vậy bấy dập cố thanh truy nhẹ nhàng thở ra. Nếu không nếu là còn muốn nàng đem hai người lại bối trở về, nàng cái này eo cũng đừng muốn. Mặt sau mấy chương giấy viết thư viết đều là tiền bối từ trước nhiệm vụ trải qua, cố thanh truy nhìn lướt qua liền thu hồi tới, tính toán sau khi trở về lại nhìn kỹ. Cuối cùng một chương giấy viết thư lại là dùng phong thư hảo hảo bao vây lại, để cho bằng chỉnh đặt ở nhất phía dưới. Cố Thanh Truy mở ra phong thư, lại từ bên trong phát hiện mấy viên thuốc viên. Nàng cẩn thận mà nhìn một vòng cũng không phát hiện cái gì đặc biệt, đành phải thử hỏi hệ thống. Hệ thống đánh cam đoan, ký chủ yên tâm đi, cái này thuốc viên là hệ thống xuất phẩm, là độc tố giải dược, ngươi đút cho bọn họ ăn xong thì tốt rồi. Cố Thanh Truy sửng sốt một chút, ta không cần sao. Nghe thế câu nói, hệ thống có chút xấu hổ, ký chủ ngài không cần, vừa mới là ta quên giúp ngài xua tan, hiện tại được rồi. thời khắc mấu chốt rất dây xích cố thanh truy lẩm bẩm lại không nghĩ bị lâm nghiên mặc cấp nghe thấy được cái gì hắn đi tới thấp giọng hỏi nói cố thanh truy một cái giật mình đứng lên không có gì ta tìm được giải dược nàng mở ra lòng bàn tay đem thuốc viên đưa cho lâm nghiên mặc này đó phương diện lâm nghiên mặc luôn luôn không nghi ngờ có hắn cố thanh truy cho liền trực tiếp tiếp nhận nuốt đi vào còn có một viên cố thanh truy nhìn mắt gian nan mà dựa vào trên vách đá lưu ly li phu nhân vội chạy tới đỡ nàng nuốt vào Dược hiệu nhưng thật ra thực mau, chỉ ngay lập tức liền làm lưu ly li phu nhân sinh long hoạt hổ lên. Nàng khôi phục lại ngay sau đó liền giữ chặt cố thanh truy, đây là cái gì độc, thế nhưng như thế quỷ dị, người kia phát hiện này độc phương thuốc không. Mới vừa rồi tuy rằng khó chịu, nhưng nàng thần chí còn tính thanh tỉnh, tự nhiên cũng nghe tới rồi lâm nghiên mặc nói cố thanh truy nhận thức lời nói. Nào dám cùng nàng nói này độc tố là hệ thống xuất phẩm, cố thanh truy chỉ phải giả ngu, không biết. Hán dây viết thư thượng cũng chưa nói này đó. chỉ nói cho giải dược. Lưu ly phu nhân như suy tư gì, bất quá cũng thực mau ném tại sau đầu. Ba người nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, đem nơi này có giá trị đồ vật càn quét không còn sau mới từ xuất khẩu bên kia chậm rãi bỏ ra tới. Hô, vẫn là bên ngoài thoải mái. Cố thanh truy duỗi người, hô hấp bên ngoài không khí. Bọn họ ra tới địa phương không ở trong sơn động, mà là khoảng cách sơn động không xa một chỗ rừng cây biên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy sợ là không ai có thể nghĩ đến đây còn có một cái mật đạo. Ta đảo thật đúng là bội phục người này, cũng không chê phiền thoái. Lưu Ly phu nhân đỡ chính mình eo, nhìn phía sau thạch động cảm khái nói, phí lớn như vậy kính, chính là vì này một hộp đồ vật. Đem hộp hộ ở chính mình trong lòng ngực, cố thanh truy thở hổn hển cười nàng, ngươi vừa rồi còn nói cơ quan này thiết kế đến tinh diệu đâu, hiện tại đảo còn đoán trách lên. Nguyên lai like này xuất khẩu đều không phải là bọn họ cho rằng không có cơ quan, cố thanh truy tiến vào thông đạo sau mới phát giác không đúng. Đem giấy viết thư lại nhảy ra tới xem xét khi mới phát hiện mặt trên cư nhiên nhiều một hàng chữ nhỏ cùng một cái bản đồ. Hẳn là chỉ có ở trong thông đạo cùng độc tố phát sinh phản ứng sau mới có thể hiện gian nào đó mực nước. Không cần phải nói, khẳng định lại là hệ thống xuất phẩm. Nàng dưới đáy lòng hung hăng mắng một hồi cái gì đều không nói hệ thống, chống thân thể của mình chính là ở nhỏ hẹp trong thông đạo đem toàn bộ bản đồ bôi xuống dưới, lúc này mới mang theo lưu ly phu nhân cùng lâm nghiên mặc an toàn đi ra. Chậm trễ hồi lâu. không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là đuổi ở mặt trời xuống núi trước về tới thôn lại ăn không được cơm Cố Thanh Truy chớp chớp mắt không hề gánh nặng mà chuẩn bị đi Vương Thẩm ra cỏ ăn cỏ uống ta liền biết các ngươi đến tới ta nơi này mấy cái nhãi danh Vương Thẩm đoán trách mà một đám trộm qua đi ngừng tay trung hỏa tốt của bột may mắn nàng hôm nay động tác chậm bằng không chờ Cố Thanh Truy bọn họ ba cái trở về liền cơm đều lạnh Vương Thẩm rửa sạch sẽ tay tiếp đón ba người đi trong viện ngồi xuống hôm nay tính toán ở bên ngoài ăn lẩu Muốn nói này cái lẩu vẫn là cố thanh truy dạy cho nàng, hiện tại từng ngày lanh xuống dưới, vương thẩm liền cũng lười đến ở lộng chút món ăn, dứt khoát ăn một đốn nóng hầm hập cái lẩu, còn có thể ấm áp lên. Thẩm tấn ở bên ngoài cùng A Phúc cùng nhau chơi nhảy ô vông cố thanh truy nhìn hắn lớn như vậy một người còn đi theo A Phúc cùng nhau nhảy nhót có chút buồn cười, các ngươi hai cái. Đừng đùa lạp mau trở lại ăn cơm. Hai người cũng không chú ý, cư nhiên liền ở trên đường chơi. Cố thanh truy bất đắc dĩ mà lắc đầu. may trong thôn không gì xe ngựa bằng không rất nguy hiểm nàng đem hai người kêu sau khi trở về liền đi phòng bếp giúp đỡ vương thẩm cùng nhau chuẩn bị nguyên bản vương thẩm không vui làm nàng tới hỗ trợ chỉ tiếc nói bất quá cô thanh truy đành phải làm nàng làm chút nhẹ nhàng việc bỏ thêm hảo chút ướt tay cố thanh truy bưng nổi hấp tấp mà chạy đi ra ngoài con thất thần làm gì a mau tới phụ một chút nàng cười làm thẩm tấn đi hỗ trợ đem một bên tiểu bếp lò bưng lên trên bàn đem tràn đầy một nồi cay rắt tiên hương nước canh thả đi lên đây là vật gì thẩm tấn có chút tò mò trên tay cái muỗng mắt thấy liền phải dỗi đến trong nồi đi hắn còn tưởng rằng đây là dùng để uống canh cố thanh truy vội ngăn lại hắn này cũng không phải là không khẩu uống đợi lát nữa ngươi sẽ biết tưởng cũng biết thẩm tấn khẳng định là cùng vương thẩm học hảo hảo một cái quý công tử cư nhiên cũng học xong ăn cơm trước ăn vụng nàng hoàn toàn không có ý thức được chính mình từ trước cùng lâm nghiên mặc nói qua đầu bếp ăn vụ một chuyện còn ở dễu cận vương thẩm dạy hư tiểu hải tử thật vất vả đem đồ ăn thượng tề Thẩm Tấn đã sớm nhịn không được mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Cố Thanh đuổi theo. Tình cảnh này thật sự là buồn cười, Cố Thanh truy chỉ phải nghẹn ý cười một đám cùng hắn giải thích. Cũng may mắn Thẩm Tấn không hướng qua á giống nhau kêu kêu quá quát, phải biết rằng lúc trước nàng làm cái lẩu cấp qua á an thời điểm, tên kia liền vì cái gì muốn đem thịt tươi bại ở trên bàn loại này vấn đề đều có thể hỏi đến xuất khẩu. Đệ 81 chương. Lần đầu tiên ăn lẩu Thẩm Tấn giống như là cái tò mò bảo bảo, cái gì đều nghĩ đến một chiếc đũa. Cố Thanh hồi ức tưởng Vẫn là thế hắn điều hai chén chấm liêu. Ta cũng không biết ngươi thích ăn nào một loại, này hai cái ngươi đều thử xem đi. Nàng bưng thực cán đi tới, đem đằng trước hai chén chấm liêu đặt ở thẩm tấn trước mặt. Cố thanh truy chính mình càng thích chấm du đĩa, mà lâm nghiên mặc tắc thiên vị làm đĩa một ít. Qua áo mắt trông mong mà nhìn, phát hiện cư nhiên không có chính mình phân miệng một bẹp, cô nương nặng bên này nhẹ bên kia, dựa vào cái gì giúp bọn hắn điều liền không giúp ta. Ngươi có này một chút nói chuyện công phu cái gì đều điều hảo. Lưu ly phu nhân tức giận mà đi tới, đem cuối cùng một mâm rau xanh phóng tới trên bàn. Nàng liền không quen nhìn cố thanh truy tổng quán những người này, đôi mắt chừng liền nói, chính mình đi. Kỳ thật qua á cũng liền ngoài miệng như vậy vừa nói, cố thanh truy cười hắn thời điểm liền đã đứng dậy đi điều chấm liêu, nghe lưu ly phu nhân nói như vậy quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Cô nương chính là thích quán ta, ngươi không phục. Hắn tiện hề hề mà ở lưu ly phu nhân trước mặt lắc lư một vòng, đuổi ở nàng động thủ đánh người trước thong thả ung dung ngồi xuống. Ăn lẩu chính là náo nhiệt, Cố Thanh Truy mị mị cướp được cuối cùng một miếng thịt nhét vào trong miệng sau buông chiếc đũa. Thẩm Tấn vừa mới bắt đầu thời điểm còn phóng không khai, méo chiếc đũa cuồng hạ đồ ăn cố tình lại ngượng ngùng đoạt thịt, đói bụng nhìn lấy qua á cầm đầu vài người tốc độ tay bay nhanh mà đem nổi lên thịt kẻ đi. Cố Thanh Truy nhưng thật ra giống nhau không tham dự loại này hoạt động, nàng đều có Lâm Nghiên mặc giúp đỡ gấp đồ ăn, có đôi khi một bữa cơm xuống dưới đều không dùng tới công đũa, vui lẩu ăn liền đủ rồi. Nhưng cái lẩu loại đồ vật này Đương nhiên vẫn là chính mình thượng thủ tới hương. Này đây Cố Thanh Truy cũng gia nhập chiến đấu. Càng ăn đến sau lại thẩm tấn càng là minh bạch một đạo lý, ở trên bàn cơm cùng mấy người này giảng lễ nghi là vô dụng. Hắn túm lên chiếc đũa một phen đoạt đi rồi qua á coi trọng thịt viên, tuyên cáo từ trước rụt rẻ chính mình hạ màn. Ăn ngon. Cố Thanh Truy cười hì hì đứng lên, ở cái bàn hạ đá đá qua á chân, mau đi rửa chén, chúng ta những người này chung liền ngươi không hỗ trợ nấu ăn Đoan mâm. Đứng dậy Lâm Nghiên Mặc cũng gật gật đầu. Đối cố thanh truy nói tỏ vẻ nhận đồng. Cũng chỉ có thẩm tấn có chút ngượng ngùng, nói chính mình cũng chỉ là hỗ trợ giặt sạch đồ ăn, muốn tới cùng qua á cùng nhau rửa chén. Ở chung thời gian dài như vậy, qua á cũng coi như là cùng hắn hiểu biết, biết này thoạt nhìn dáng vẻ thư sinh công tử là cái tính cách đơn thuần hiền lành. Hai người thế nhưng cũng ngoài ý muốn hợp phách. Thẩm tấn cũng không có bởi vì qua á bề ngoài mà hỏi nhiều, qua á cũng không có giống cố thanh truy cùng triệu võ lo lắng mà như vậy cùng thẩm tấn không đối phó. Thôn gần nhất tiếp nhận không ít ngoại lai người, thôn trưởng cũng nghĩ muốn cùng cố thanh truy thương lượng một chút. Rốt cuộc thôn xem như cố thanh truy một tay trùng kiến lên, nàng lín nên có quyền lợi hỏi đến. Đáng tiếc hắn tới không khéo, cố thanh tìm lại được ở cùng lâm nghiên mặc cười miêu tả qua á bị thẩm tấn cấp đi thịt viên sau giật mình biểu tình, cười đến trước phiên ngửa ra sau. Khu khu, cố nha đầu, ngươi hiện tại có rảnh sao? Thôn trưởng nhìn nhìn hờ khép viện môn, có chút do dự mà mở miệng. Ngay vậy xoay người. Cố Thanh Truy vô vô chính mình cười đến có chút cứng đờ khuôn mặt bước nhanh đi tới. Thôn trưởng này nói cái gì, ta khẳng định có thời gian sao? Nhìn dáng vẻ của hắn liền suy đoán thôn trưởng là có chuyện muốn nói, may mà cố ra sân cùng vương thẩm ra dựa gần, đi hai bước liền tới rồi. Ở trong thư phòng ngồi xuống, thôn trưởng đầu tiên là làm theo phép giống nhau hỏi hỏi cố Thanh Truy trong khoảng thời gian này quá đến như thế nào, lại đem thôn mấy ngày này biến hóa nói một hồi, cuối cùng mới nói, ta nghĩ là thời điểm ra tân quy. Liền tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Thôn lớn thế tất sẽ có tân phiền thoái, Cố Thanh Truy cũng hiểu đạo lý này. Chỉ là nàng thật sự không phải cái tinh thông phương diện này người, liền tính thôn trưởng tới hỏi cũng chỉ có thể khô cằn mà trả lời nói, hết thể từ thôn trưởng cùng vài vị tộc lão làm chủ liền hảo. Sớm đoán được Cố Thanh Truy sẽ nói như vậy, thôn trưởng bất đắc dĩ mà lắc đầu, như thế, ta liền cùng ngươi thương lượng một khác sự kiện. Phần 68 Lúc trước Cố Thanh Truy đối thôn quy hoạch tuy hảo, Nhưng đều là căn cứ vào thôn bên trong chính mình càng ngày càng lớn mạnh tình huống, hiện giờ người ngoài càng ngày càng nhiều, không đề cập tới những cái đó tới du ngoạn, liền nói nghị đến học đường niệm thư đều không ít, dựa vào từ trước kia bộ phương án tổng làm nguyên trụ dân không quá thoải mái. Bọn họ là cảm thấy chính mình cũng coi như là trong thôn sinh trưởng ở địa phương láo nhân, không vui cùng ngoại lai like những cái đó cùng nhau, càng không vui vì bọn họ phá hư nhà mình bên cạnh lưu tốt đất trống, trước mắt vì chuyện này không thiếu la hét tâm ý. nói lên cái này tới thôn trưởng cũng rất là đau đầu hiện giờ người còn không tính rất nhiều liền ồn ào đến túi bụi nếu là về sau thật sự nhiều lên nhưng đến không được cố thanh hồi ước tưởng cảm thấy cũng là liền nói ta đây nắm chặt lại họa mấy chương bản vẽ đi đến lúc đó đem hai nhóm người tách ra miễn cho bọn họ ầm ĩ thôn trưởng lại lắc đầu cười khổ không đơn thuần chỉ là là cái này ngươi cũng không hỏi đến những việc này không biết còn có càng buồn cười Không biết người nào đem chúng ta trong thôn có đếm không hết vàng bạc châu báu bực này nói dối cấp truyền đi ra ngoài, trong đến liên tiếp mấy ngày đều có người ở thôn chung quanh lén lút. Nói tới đây thôn trưởng càng là hòa đại, hận không thể đem người nọ bắt được tới hung hăng mắng thượng một đốn mới hả giận. Hắn chỉ cho rằng này trong truyền thuyết vàng bạc châu báu chỉ chính là trước đoạn nhật tử đào ra kia mấy dương tài vật, đầu trung điên cuồng tìm tòi khả năng biết đến người. Mắt thấy thôn trưởng thở dốc càng ngày càng thô, Cố Thanh Truy thật sợ hắn một phen tuổi bị khí ngất xỉu đi. Vội đứng dậy đổ chén nước cho hắn Ngài đừng nóng nội Tả hữu này lời đồn đãi không cùng chúng ta tương quan Cái gì vàng bạc trâu đáo càng là chưa từng nhìn thấy Những người đó cho dù bởi vì nhất thời tham tài muốn tới lặng lẽ Lâu dài tìm không thấy đồ vật liền sẽ tan Cố thanh truy chắc chắn những người đó là bị lâm nghiên mặc theo Như lời hữu tướng cùng di quốc thả ra nửa thật nửa giả tin tức lừa dối tới do đường Tự nhiên muốn ở thôn trưởng trước mặt bày ra cái gì cũng không biết bộ dáng Còn nữa mà nói Này lời đồn đãi vốn là giả dối hư hảo, kia đào ra đồ vật không đến mức ăn mặc như thế khen trang. Cố Thanh Truy chấn An nói. Lời này nói ra gần nhất là vì bảo hộ thôn, thứ hai cũng là không xác định để lộ bí mật người rốt cuộc là ai. kia mấy dương tài vật dùng xong rồi sao? Cố Thanh Truy vẫn nói. Thôn trưởng nghe nàng nói đến cái này ngẩn người, không có, còn thừa rất nhiều đâu. Này liền dễ làm. Cố Thanh Truy trong mắt vừa chuyển, vừa vận thôn tính toán xây dựng thêm, thôn trưởng ngày ngày mai phái cái tin được. Đi chấn trên đem những cái đó tài liệu mua tể, đánh giá sao có thể sử dụng rất một ít. Cấp người ngoài trụ nhà ở tự nhiên không cần thiết dùng tới gạch xanh, cố thanh truy cũng có tính toán của chính mình. Thôn muốn lâu dài phát triển đi xuống thế tất yêu cầu không ngừng mới mẻ máu, thế nào lưu lại này đó mới tới người liền thành vấn đề lớn. Dùng gạch xanh vì khen thưởng, đối thôn làm ra công hiến người có thể hưu hạ đạt được thành phê lượng gạch xanh tới tu sửa phong ốc, như vậy tuy nói khả năng khuyên lui một đám ý đồ tới chiếm tiện nghi người. Nhưng hẳn là cũng có thể lưu lại không ít. Rốt cuộc thời buổi này, gạch xanh loại đồ vật này còn dừng lại ở đại phú đại quý nhân gia mới dùng được với thời đại, người thường nếu là được một tòa gạch xanh xây thành nhà ở khẳng định không vui lại chuyển nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời xác thật tìm không thấy càng tốt phương pháp. Thôn trưởng gật gật đầu, như thế rất tốt, ngươi hiện giờ cũng coi như là có thể một mình đảm đương một phía, ta trăm năm sau có ngươi ở trong thôn, như thế nào đều nhưng nhắm mắt. Cố thanh truy trong lòng căng thẳng, vội nói. Thôn trưởng cũng không thể nói như vậy không may mắn nói. Không nghĩ tới thôn trưởng lại xua xua tay, ta chỉ là có chút tưởng nhà ta vị kia, đêm dài nhiều ngộng tổng có thể mơ thấy nàng còn ở thời điểm bộ dáng. Hắn có chút nghẹn ngào mà dùng tay háo xoa xoa nước mắt, nếu là nàng còn ở, thấy ngươi cái dạng này hẳn là cũng là cao hứng. Còn có phụ thân ngươi, tuy rằng hắn không tốt lời nói, nhưng ta nhìn ra được tới, hắn trước khi chết nhất không yên tâm cũng là ngươi. Thôn trưởng có lẽ là trong lòng có chút mệt mỏi. Lôi kéo Cố Thanh truy lại nhải mà nói rất nhiều lời nói. Thôn trưởng đi rồi, Cố Thanh tìm lại được ở trong thư phòng ngơ ngẩn hồi lâu. Nguyên chủ trong chi nhớ, phụ thân nhân vật này tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt tồn tại. Giống như là Cố Thanh truy bản khắc trong ấn tượng cổ đại ngoan cố địa chủ giống nhau, đối nguyên chủ cái này duy nhất thân sinh nữ nhi cũng cũng không có đặc biệt ôn nhu thời khắc. Không nghĩ tới ở thôn trưởng nơi đó lại là một cảnh tượng khác. Lâm Nghiên mặc ở ngoài cửa sổ thấy Cố Thanh truy tựa hồ sững sờ ở tại chỗ. nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay gõ gõ bệ cửa sổ ra sự kiện hắn thanh âm nghe tới có chút lãnh đạm, làm quen thuộc lâm nghiên mặc thanh tuyến cố thanh truy có chút không phản ứng lại đây này phân băng xương công kích đối tượng hiển nhiên không phải cố thanh truy nghĩ đến hẳn là cùng lâm nghiên mặc trong miệng kia chuyện có quan hệ đi ra thư phòng cùng lâm nghiên mặc cùng nhau ngồi xuống cố thanh truy cho hắn đổ chén nước mới mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì tuy rằng từ lâm nghiên mặc biểu tình chung có thể thấy được chuyện này phỏng chừng không giống bình thường nhưng cố thanh tìm lại được là bị hắn nói ra lời nói hoàng sợ có tin tức chuyển đến hoàng đế phỏng trừng không được lâm nghiên mặc đối đương kim vị này hoàng đế thái độ không thể nói không có lệ liền tôn xưng đều lười đến dùng nói thẳng chiều dã trên dưới sợ là sẽ có một hồi đại loạn. cố thanh truy nhữ mày hoàng đế băng hà lý nên thái tử kế vị a nay lại không phải cái gì cựu tử đoạt đích trường hợp đương kim thái tử là hoàng đế vào chỗ chi sơ liền lập hạ nhiều năm như vậy chiến tích vẫn luôn khả quan Dư lại mấy cái hoàng tử cùng hắn nếu không phải cùng mẫu sở ra cảm tình cất đốc Hoặc là là ăn chơi chắc táng không đáng giá nhắc tới Theo lý mà nói cũng không cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người được chọn mới đúng Lâm nghiên mặc đối cố thanh truy ý tưởng không tỏ ý kiến Hắn nói, đương kim hữu tướng là cái 10 phần 10 tham quan Nếu là để sướng thanh liêm thái tử kế vị Sợ là không hắn cái gì hảo trái cây ăn Cho nên hắn muốn đỡ cầm nhất quán ăn chơi chắc táng lục hoàng tử Cố thanh truy cả kinh Không nghĩ tới đoạt đích chi tranh thật đúng là có thể phát sinh ở chính mình bên người. Đến nỗi vì sao nói là phát sinh ở bên người nàng. Này không phải rõ ràng. Liền lâm nghiên mặc nhắc tới mấy cái hoàng tử thái độ cùng biểu tình, nói rõ là đứng ở thái tử kia một bên. Nếu là liền cái này cũng nhìn không ra tới, kia cố thanh truy liền bạch cùng hắn ở chung lâu như vậy. Hai người còn chưa nói ra cái nguyên cơ tới, liền thấy lưu ly phu nhân vội vội vàng vàng mà từ đại môn thẳng tắp xâm nhập bên trong, trên mặt thần sắc rất là ngưng trọng. Nhìn thấy lâm nghiên mặc, nàng cũng không rảnh lo cố thanh tìm lại được ở đây, nói thẳng, sự tình có biến. Hoàng đế chỉ sợ căng không được 7 ngày. Đệ 82 chương Lời này vừa nói ra, lâm nghiên mặc còn chưa nói cái gì, cố thanh truy nhưng thật ra vững chắc bị hoảng sợ. Không đến 7 ngày, nàng kinh ngạc tầm mắt ở lâm nghiên mặc cùng Lưu Ly Phu nhân gian qua lại bàn phá, các ngươi giấu giếm ta chuyện gì. Phía trước cố thanh truy vẫn luôn có nghĩ tới muốn hay không đi hỏi lâm nghiên mặc. chỉ là nàng cảm thấy mỗi người có chính mình bí mật là một kiện thực bình thường sự tình tựa như nàng không nghĩ nói cho lâm nghiên mặc chính mình thân phận thật sự giống nhau nhưng hiện tại nói cho nàng lâm nghiên mặc cùng lưu ly phu nhân cùng hoàng thất có liên lụy chuyện này vẫn là làm cố thanh truy phi thường kinh ngạc ngoài cửa đúng lúc thổi tới một trận gió lạnh cuốn lên cố thanh truy và áo làm nàng trong lúc nhất thời phập phồng cảm xúc bình định xuống dưới cũng không có lạp lưu ly phu nhân có chút chỗ dạ không ngừng hướng tới lâm nghiên mặc đưa mắt ra hiệu không nghĩ tới đối phương căn bản không có tiếp thu đến nàng cầu cứu, toàn tâm toàn ý mà ở hống cố Thanh Truy. Cũng làm khó hắn cái này hũ nút nói nhiều như vậy nói, đến cuối cùng cố Thanh Truy thật sự là không nín được cười lên tiếng, ta không sinh khí, làm đến khẩn trương hề hề. Nàng cười, trong phòng không khí lập tức liền khoan khoái lên. Ta liền nói sao, Thanh Truy nào có dễ dàng như vậy sinh khí. Lưu ly li phu nhân cười hì hì vãn khởi nàng cánh tay, ở sau lưng hoành lâm nghiên mặc liếc mắt một cái. Đáng tiếc nàng lần này ánh mắt như cũ thất bại, lâm nghiên mặc đang ở vội vàng thu thập đồ vật. Ngươi muốn vào kinh sao? Cố thanh truy có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới lâm nghiên mặc cư nhiên thật sự tính toán trộn lẫn tiến vào. Lưu ly phu nhân nhìn qua nhưng thật ra thực vui vẻ. Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt, ta còn sợ ngươi không vui. Nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hận không thể hiện tại liền bay đi kinh thành. Ai ngờ lâm nghiên mặc đột nhiên đem trên tay tay nải đưa cho cố thanh truy, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Cố Thanh Truy ngơ ngác mà tiếp nhận lâm nghiên mặc truyền đạt đồ vật, ta. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lâm nghiên mặc cư nhiên nghĩ đem chính mình cũng mang qua đi. Bất quá ngay sau đó nàng liền hiểu được. Xem hai người thân sắc, đi kinh thành khẳng định có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, sơn thôn này đốn nhật tử ngư long hỗn tạp, xác thật là đi theo cùng nhau nhất an toàn. Cố Thanh Truy chạy chậm sẽ trong phòng đơn giản thu thập vài món quần áo, một chân vừa muốn bước ra đi liền có chút do dự, cắn răng lại trở về lấy thượng một cái đầu gỗ hộ Lưu Ly phu nhân một thân nhẹ nhàng, nàng đã sớm thả tin làm thủ hạ ở trấn trên trở, tự nhiên không cần chính mình thu thập đồ vật. Lâm Nhiên mặc tắc càng thêm nhanh chóng, cơ hồ chỉ trong chốc lát liền thu thập hảo đồ vật, chờ cố thanh đuổi theo ra tới thời điểm hắn đã đứng ở bên ngoài cùng Lưu Ly phu nhân nói nửa một chút lời nói. Ta nghĩ, muốn hay không kêu lên qua Á. Cố thanh truy có chút do dự. Qua Á bề ngoài chú định nếu là thật bị liên lụy tiến vào nhất định sẽ bị coi là địch quốc gian tế. Cố Thanh Truy thật sự không yên tâm đem hắn lưu tại sân thôn. Lâm Nghiên mặc suy tư một lát, vẫn là lắc lắc đầu, thêm một cái người liền nhiều một phần nguy hiểm. Hơn nữa hắn bề ngoài kỳ thật ở thám tử đông đảo trong kinh thành càng thêm nguy hiểm, vẫn là lưu lại nơi này hảo. Lưu Ly Phu Nhân cũng tỏ vẻ nhận đồng, đúng vậy, cùng lắm thì làm hắn đi vương lão ra nơi đó tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa lúc hắn muốn đi theo thương đội cùng nhau đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó liền tính bị phát hiện liền nói là trong đội di quốc phiên dịch. Cái này biện pháp nhưng thật ra hảo. cố Thanh truy ánh mắt sáng lên, vội chạy đi tìm qua á như thế như vậy nói một hồi. Bởi vì thời gian cấp bách, qua á thậm chí liền hành lý cũng chưa chuẩn bị, cố Thanh truy liền làm hắn tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Mà bọn họ ba người tắt thửa dịp bóng đêm lên đường. Cũng may cố Thanh tìm lại được biết lưu cái tin, nói cho triệu võ chính mình mấy người muốn ra một chuyến xa nhà, khả năng sẽ tới đồng chí lại trở về. Ban đêm núi rừng đen nhánh một mảnh. ánh trăng bị rậm rạp cành lá che đậy đến kín mít ba người đi đường sàn sạt thanh cùng với không biết tên sinh vật dẫm bước qua lộ thanh âm càng thêm làm người sởn tóc gáy cố thanh truy quả thực không dám tưởng chính mình vừa tới đến nơi đây thời điểm đến tột cùng là dùng cái gì dũng khí chống đỡ nửa đêm đi qua khắp rừng cây ta như thế nào cảm thấy có cái gì đang tới gần a cố thanh truy gom lại chính mình ống tay háo có chút nghi thần nghi quỷ cũng không phải nàng phá lệ nhát gan chỉ là trong hoàn cảnh này lại không có ánh đèn Thật sự là khống chế không được chính mình cái kia nhiệt tình yêu thương não bổ lại não. Sắc thật có cái gì, bất quá hình thể hẳn là không lớn. Lâm nghiên mặc một bàn tay gắt gao nắm lấy phía sau đau đem, một chân một chân cẩn thận mà đi phía trước đi. Trong đêm tối thị lực giảm xuống, nếu tới chính là cái mánh thú kia nhưng đủ bọn họ uống một hồ. Cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, kia đổ vật theo sau một lúc lâu cư nhiên không rên một tiếng rời khỏi. Chờ cố thanh truy phản ứng lại đây khi đã thật lâu đều không có nghe được cái loại này động vật đi lại sổ sổ soạt soạt thanh âm. Hẳn là đi ra nó lánh địa phạm vi. Lưu ly phu nhân nhẹ nhàng thở ra, trở tay giữ chặt cố thanh truy cẩn thận nói, vẫn là phải cẩn thận, không biết có thể hay không gặp phải những thứ khác. Bị hai người giống có nhân bánh quy giống nhau hộ ở bên trong cố thanh truy nhỏ giọng mở miệng, chúng ta muốn hay không làm cây đuốc cầm. Từ trước xem Tivi thời điểm, chủ các vai phụ đi đêm lộ đều thích lấy cái cây đuốc ở trên tay. Nghe nói là đã có thể chiếu sáng lại có thể đuổi đi động vật, nghe đi lên thực không tồi bộ dáng Lâm nghiên mặc cũng không quay đầu lại, cầm đao đem chặn đường nhánh cây một phen chặt bỏ, tạm thời không cần. Nơi này khoảng cách sơn thôn không xa, rất nhiều các con vật không phải như vậy sợ hỏa, vạn nhất trêu chọc tới đối nó cảm thấy hứng thú đồ vật liền không xong. Lâm nghiên mặc xoay người lại an ủi dường như đem một cái đồ vật vứt cho cố thanh truy. Ôm lấy cái kia tròn vo đồ vật, cố thanh truy chớp chấp mắt. Nguyên lai like là Lâm Nhiên mặc ra cửa khi thuận tay nhét vào trong túi một cái trái cây. Lên đường sợ là không kịp ăn cơm, người ăn trước điểm lót lót. Lâm Nhiên mặc ánh mắt đu hòa, còn chi kỷ đệ cái khăn lại đây. Cố thanh truy túi đầu vừa thấy, kia trái cây quả nhiên là chính mình thích nhất chủng loại. Hai người bọn họ ở chỗ này tình trạng ý thiếp, lưu ly phu nhân ở sau người toan đến mạo phao phao Ta nói, các ngươi hai cái chuyển biến tốt liền thu đi, còn muốn hay không quan tâm một chút ta cái này người ngoại a. nàng thân sắc u oán mà nhìn hai người ai làm cho bọn họ ra lý lao bản là cái văn nhược thương nhân đâu lưu ly phu nhân yên lặng thở dài nàng tự nhiên là không dám làm lý lao bản lại đi theo cùng đi kinh thành ý thức được lưu ly phu nhân lời trong lời ngoài ý tứ cố thanh truy nháy mắt thu hồi chính mình nhìn về phía lâm nghiên mặc tấm mắt phần 69 cái gì thanh âm lưu ly phu nhân tức thì rút ra bản thân đừng ở bên hông roi hướng tới cố thanh truy phía sau hung hang vừa kéo một tiếng trầm vang đột nhiên vang lên Cố Thanh Truy cơ hồ có thể cảm nhận được roi phá không khi mang theo tới liệt phong. Thừa dịp Lưu Ly li Phu nhân động tác, nàng nhanh chóng hướng lâm nghiên mặc phương hướng một lần, hoàn mỹ né tránh kia đổ vật công kích. Cư nhiên là lá hổ, Cố Thanh Truy trái tim kinh hoàng, cơ hổ không thể tin được chính mình mới vừa rồi liền tại đây ra hỏa mí mắt phía dưới ngây người lâu như vậy. Nay hẳn là cái còn chưa thành niên lá hổ, nhưng là da lông đã phi thường rắn chắc, Lưu Ly li Phu nhân thử tính một roi đánh vào nó trên người căn bản không đau không ngứa, ngược lại chọc giận nó. động vật họ mèo đêm coi năng lực đều phi thường ưu tú cái này nhưng có phiền thoái lưu ly phu nhân dùng roi quấn lên trên mặt đất hòn đá hung hăng chịu ở lão hổ trên người ý đồ làm nó biết khó mà lui không nghĩ tới này lão hổ tựa hồ là đói bụng thời gian rất lâu cho dù là lần thứ hai quất làm nó có chút đau đớn cũng như cũ không quan tâm mà vọt lại đây cẩn thận lâm nghiên mặc bế lên cố thanh truy trực tiếp phi thân lên cây đem nàng vững vàng đặt ở một cây thô tráng nhánh cây thượng mới nắm đao vọt tới lão hổ trước mặt lợi dụng núi rừng địa thế cùng nó vòng quanh. Lưu Ly phu nhân thấy lâm nghiên mặc tạm thời cuốn lấy này chỉ đói điên lá hổ, vội đi trên cây đem cố Thanh truy kế tiếp.